Tại Trần Lạc Dương suy tư đồng thời, Hàn Môi đã phát giác Bạch Phong chỗ. Bạch Phong trong lòng ảo náo sau khi, không có dừng lại thêm, mà là một bên che giấu chính mình thân hình, vừa lái trưởng. Hàn Môi đổi theo, Bạch Phong trốn chạy tránh nẻ. Kết quả chạy đến nửa đường Bạch Phong còn kém chút mã thất tiền đề, để hắn thầm mắng hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Cuối cùng Bạch Phong thân pháp bất phạm, đồng thời so Hàn Môi quen thuộc hơn địa hình, mới thành công đem Hàn Môi vứt bỏ. Nữ tử áo đỏ chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn một cái bóng lưng, cùng hắn Bắc Hải Yến Nhiên Sơn đích truyền thân Pháp. Mắt chỗ hạ thân Bắc Hải Yến Nhiên Sơn địa giới, Yến Nhiên Sơn đệ tử theo lý mà nói, không cần như thế trột dạng. Hàn nhị cô nương ẩn ẩn cảm thấy, đối phương khả năng chính là người nàng muốn tìm. Bạch Phong lựa chọn không đánh đối mặt liền bỏ chạy, cố nhiên có vẻ hơi trột dạ nhưng nếu thật là giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì thậm chí với ác nhân cáo trạng trước tiến lên để ra nghi vấn ngôi Nói không chừng ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều chân ngựa, đến lúc đó nếu như không có thể làm được đánh chết tại chỗ hàn môi diệt khẩu, vậy liền triệt để không có khoan ngựa. Bất quá bây giờ, cũng chỉ là có thể kéo được nhất thời là nhất thời. Bị hàn môi phát giác có người đang giám thị, trái lại liền chứng minh nàng trước đó phương hướng chính xác. Hàn môi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm cười khổ. Trí tôn phân phó cái này việc phải làm, thật là không dễ làm. Nàng lắc đầu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, một lần nữa hướng phía trước bước đi. Sau đó ở trong núi tìm một mặt hắt một bài. Chính kiểm tra thời khắc, nàng dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, lại tìm đến một khối ngọc bội. Hàn nhị cô nương trong mắt đi lòng vòng, ánh mắt dần dần trở nên có chút cổ quái. Muốn nói đối phương không cẩn thận để lại thứ gì, một món đột như vậy là đủ. Muốn nói là đối phương cố ý rơi xuống nghe nhìn lẫn lộn manh mối, tựa hồ đồng dạng không cần hai kiện. Cái này sẽ không phải là mới đào tẩu người, Hưu tâm lưu lại lừa dối nàng manh mối. Đồng thời nhưng lại không cẩn thận thật rơi bỏ vào thứ gì đó à. Nếu thật là như thế, như vậy cái này hắc một bài cùng khối ngọc bội này, ai thật ai giả. Dựa theo chính mình liên tục hố hàn tranh, bất ninh ma tăng đám người quỷ dị số phận, tựa hồ phát hiện trước nhất hắc một bài, ngược lại càng có khả năng chỉ hướng chân tướng. Vì câu cẩn thận, hàn môi lại ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm một phen. Kết quả, thật đúng là để nàng lại tìm đến thứ ba món đồ. Một thanh đoạn mất lưới kiếm đoàn kiếm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hàn Nghị cô nương nhất thời ở giữa cũng có chút không nắm chắc được chủ ý, dứt khoát đem 3 món đồ đều cất kỹ, quyết định nhịn quyết tâm đến từng cái kiểm tra, cụ thể phân tích. Nàng là hạnh phúc phiền não. Bạch Phong thì hận không thể tắt mình một cái. Mặc dù một khi vô ý, bại lộ chính mình hành tung bị Hàn Môi phát hiện, nhưng hàn ứng biến tốc độ cũng nhanh, một bên chạy đi đồng thời, một bên lưu lại một chút manh mối cho Hàn Môi. Đương nhiên, là dùng đến lửa dối Hàn Môi manh mối, chỉ để lại đồng dạng, khả năng phản làm cho người ta hoài nghi. Sở dĩ, Bạch Phong cố ý lưu lại hai đầu manh mối cho hàn môi. Phản phất một thật một giả nhưng kỳ thật đều là giả Coi như quỷ kế bị hàn môi nhìn thấu cũng không cần gấp, chỉ cần có thể nhếu loạn ánh mắt là đủ. Nhưng Bạch Phong rất nhanh phát hiện, trừ hai kiện cố ý chuẩn bị đến lừa dối hàn môi sai lầm manh mối bên ngoài, chính mình vừa rồi thế mà thật rơi bỏ vào thứ gì đó. Ngan cẩn thận, vạn cẩn thận, kết quả thế mà còn là phạm sai lầm. Chính mình mới rõ ràng đã cực kỳ cẩn thận. Kết quả chuyến này đi ra ngoài vẫn là đem chính mình hố. Quả thức chúng ta. Bạch Phong buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Có thể còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, trước mắt trợt một hoa, cảnh tượng biến ảo. Đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường, lại thấy mình bị bao phủ tại một đoàn màu trắng ngông lung tinh quang bên trong. Trước mặt là một mảnh yên tĩnh hát cám hư không. Tại bên cạnh hắn, có mặt khác một đoàn tinh quang, tinh quang bên trong tựa hồ bao phủ có người khác. Bạch Phong kinh nghi bất định thời khắc Liền nghe đoàn kia tinh quang bên trong có cái nam tử thanh âm vang lên, nhìn đến, là người mới tới. Các hạ là ai? Bạch phong khôi phục trầm ổn, ngữ khí nhất quán hứng hở, là người dẫn ta đến nơi này. Ta nào có như vậy bản lĩnh? Mang hai người chúng ta đến nơi này là một vị tiền bối, người có thể lý giải thành. Đây là một trận cơ duyên, nhưng là có hay không thật có thể từ đó được lợi. Muốn nhìn người ta có thể hay không thông qua riêng phần mình lịch luyện. Nam tử kia nói ra, người có thể xưng hô ta là huyền tứ. Trừ ta ra, phía trước còn có huyền nhất, huyền nhị cùng huyền ba, bất quá bọn hắn trước mắt không tại. Nói cách khác, có một vị tiền bối, khả năng ban thưởng ta một trận cơ duyên, nhưng ta muốn thông qua hắn cho ta lịch luyện mới được. Bạch Phong cười nói, chuyện tốt ta, ta từ nhỏ đến lớn cũng còn không có gặp gỡ qua chuyện tốt như vậy đâu. Hắn trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng đang lầm bẩm Trên đời này nào có như vậy chuyện tốt. Trong đó không chừng cất giấu cái gì bí mật. Nhưng hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Liền bị người mang đến nơi này, thực lực đối phương hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại vẫn là tận lực thuận theo đối phương ý tứ đi, tranh thủ trước thoát thân lại nói. Mặt khác một đoàn tinh quang bên trong nam tử lúc này thì nhàn nhạt nói ra, chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thông qua vị tiền bối kia khảo nghiệm mới được. Bạch Phong hỏi, các hạ có thể nói kỹ càng một chút sao? Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng chắc hẳn không phải danh môn thánh địa xuất thân cũng nên là thiền tư chắc tuyệt tuổi trẻ thiên tài. Đối phương đáp, dù sao vị tiền bối này tuy người, đều là tuyển lão nhân ra ông ta trong mắt có thể chịu được tạo nên hạ người, đến bồi dưỡng tạo nên, cuối cùng giúp hắn hoàn thành cùng bạn bè đổ ước. Bạch Phong nghe vậy, âm thầm trầm âm. Đối phương tiếp tục nói ra, tiền bối khảo nghiệm chúng ta, có thể thông qua lịch luyện người, được tiền bối ban thưởng, đều đối với tu hành có to lớn giúp ích, để chúng ta trong thời gian ngắn liền thoát thai hoàn cốt, thậm chí với đột phá tự thân nguyên bản bình cảnh. Nhưng có thưởng có phạt, nếu như không thông qua lịch luyện, không chỉ có không có ban thưởng, còn sẽ phải gánh chịu sự phạt. Nếu như không lọt nổi mắt xanh của tiền bối, cô phụ tiền bối hy vọng, vậy liền khả năng bị vứt bỏ, tiền bối mặt khác lại tùy người. Bạch Phong Nghiên lắng nghe. Người nói chuyện, tự nhiên là Trần Lạc Dương chính mình ngụy tạo cỡ nhỏ, chuyên môn dùng để khi nắm, cho Bạch Phong giới thiệu tình huống. Chờ Hỏa Hầu không sai biệt lắm về sau, hắn lợi dụng ma tôn thanh âm ở miệng. Nhạn thoại dừng ở đây, huyền tứ trước giao công khóa. Cái kia trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm thần bí tại Hắc Ám Tinh Không Hạ vang lên. Bạch Phong đỗng nhiên nhìn thấy bao phủ chính mình tinh quang biến đỏ, cùng ngoại giới âm thanh lập tức bị ngăn cách. Hắn giờ phút này trong lòng thì nói thầm không ngừng. Tại Ma Đạo Thánh Địa trưởng Thành, để Bạch Phong khó tránh khỏi đa nghi phòng đoán, cái này có phải hay không là sư môn trưởng bối đối với khảo nghiệm của mình? Có phải hay không là Yến Nhiên Sơn Sơn chủ tự mình xuất thủ khảo nghiệm? Nếu như đây không phải cái gọi là thần bí cơ duyên, mà là sư môn trưởng bối khảo nghiệm, Cái kia chính mình tiếp xuống ứng đối ra sao, liền rất có vấn đề. Nhất là, đang có người tại cha dương bân chân thực nguyên nhân cái chết. Hai chuyện ở giữa, liệu sẽ có liên quan? Bạch Phong trên mặt nước chảy bèo trôi, trong lòng kỳ thật tự có muốn đạt thành nguyện cảnh. Trên trời rơi xuống cơ duyên, không thể nghi ngờ khiến người tâm động. Nhưng trước mắt chẳng diện, để hắn nhất thời ở giữa không quyết định chắc chắn được. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, trước mắt hồng quang lùi bước. Bạch Phong hướng ra phía ngoài gió xét. Liền gặp bao phủ cái kia thần bí hoa phục nam tử tinh quang, từ trắng biến đỏ. Hắn có chút hiểu được. Sau đó nên cùng chính mình nói chuyện, cái kia huyền tứ, liền cũng bị ngăn cách tấm thanh. Từ hôm nay, người là huyền ngũ. Cái kia trầm thấp mà thanh âm thần bí văng lên. Vâng, tiền bối. Bạch Phong trên mặt lại không treo dây xích trẻ con bộ dáng, trầm ổn trả lời. Bất quá cũng không có biểu hiện bao nhiêu thân thiện, càng nhiều ôm yên lặng theo dõi kỳ biến dự định. Trân Lạc Dương đối với phản ứng của hắn chưa nói tới ngoài ý muốn bình tĩnh nói, quy củ ngươi cũng đã hiểu. Bầm tiên bối, đã nghe vị kia. Huyền Tứ nói qua. Bạch Phong đáp Ngươi tầng thứ nhất lịch luyện, thu thập một bình xa ngày huyễn sương ngủ. Trần Lạc Dương phân phó nói. chương 521, nơi trôn sương. Bạch Phong trước mặt xuất hiện một con thanh đồng ấm. Hắn ruồi ra hai tay, đem treo lơ lửng giữa trời ấm tiếp được, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Xa ngày huyễn sương ngủ. Thứ này hắn cũng không xa lạ gì trong tay thanh đồng ấm nhìn như không lớn nhưng nếu như muốn dùng xa ngày viễn vụ hóa thủy tướng tướngiền mãn cần thiết xa ngày viễn Xương ngủ lại không biết muốn thông qua mua trao đổi chờ phương pháp từ Hồng Trần giới trên thị trường bình thường thu thập nhiều như vậy xa ngày viễn Xương ngủ sợ là cần cần rất nhiều thời gian nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm đến đại lượng thuần túy xa ngày viễn Xương ngủ vậy cũng chỉ có thể đánh một cái địa phương chú ý chính đạo Nam đại thánh địa một trong cực bác thiên chỉ Không chân giới bên trong xa ngày huyễn xương ngủ, cơ hội để sản xuất từ cực Bắc Thiên trì trường khống hạ khu vực. Cũng chỉ có cực Bắc Thiên trì năm này tháng nọ dưới, tích lũy thành thục con đường cùng đầy đủ nhân lực, lớn quy mô thu thập loại bảo vật này. Dựa theo vừa rồi cái kia viền tứ thuyết pháp, nơi này tên là Tinh Cung. Cái này thần bí Tinh Cung chủ nhân, vì sao muốn hắn thu thập xa ngày huyễn xương ngủ đâu? Thật chỉ là nhằm vào hắn khảo nghiệm, hay là đối phương chính mình không tiện thu thập sa ngày huyễn xương ngủ? Lấy đối phương biểu hiện ra thực lực Ấn lý thuyết cũng không cho tới khó xử mới lạ. Nhưng nếu như là nhằm vào hắn Bạch Phong khảo nghiệm, đề mục này lại quả thực để đáy lòng của hắn lầm bẩm. Cực bác Thiên Trì cùng hắn sư môn bác Hải Yến Nhân Sơn, quan hệ cũng không hòa thuận. Song phương duyên liền nhau, đồng thời phân thuộc một chính một tà. Hắn một cái Yến nhiên Sơn đích chuyển đi cùng Cực bác Thiên Trì chính diện liên hệ dành đại lượng ra ngày huyễn sư ngủ, sợ không phải rơi nhập hồ miệng. Muốn thành công, cũng chỉ có thể trong bóng tối ủ mưu đồ, đến âm. Bất quá, chiếu nhìn như vậy, Ngược lại không giống như là sư môn trưởng bối trong bóng tối khảo sát hắn. Bác Hải Yến Nhiên Sơn cùng Cực Bắc Thiên Trì ở giữa, trong lịch sử quan hệ mặc dù bất thiện, thường có xung đột, nhưng năm gần đây tổng thể tới nói, tất cả mọi người tương đối khắc chế, miễn cưỡng nước giếng không phạm nước sông. Cực Bác Thiên Trì vốn là điệu thấp, Thiên Trì chi chủ Thiên Vương Trương Vệ Vũ năm gần đây lại chính bế quan, là lấy Thiên Trì đệ tử càng là thâm cư không ra ngoài. Bạch Phong thân là Bác Hải Yến Nhiên Sơn xem trọng đệ tử đích truyền, đối với tông môn bên trong quy xét hiểu khá rõ. Viết sư môn tiếp xuống trọng tâm hướng nam, muốn tranh thủ càng đa lợi dụng Thiên Hà lão kiếm tiên trọng thương thời cơ. Loại tình huống này, Yến Nhiên Sơn sẽ không vô duyên vô cớ đi gây thiên trì, đông dư tăng thêm đối đầu. Hiện tại để hắn một cái Yến Nhiên Sơn đích chuyển đi thiên trì địa đầu tìm đại lượng sa ngày huyền sư ngủ, nhìn ngược lại càng giống là nhà mình Yến Nhiên Sơn đối đầu, trong bóng tối gây sự, vì Yến Nhiên Sơn nhiều cây cường địch. Đương nhiên, cũng có có thể có thể vẫn là hắn sư môn đang khảo sát hắn. Nhưng vậy liền quá tệ. Bởi vì cái này khảo sát để lộ ra nghiêm trọng không tín nhiệm. Bạch Phong trong lòng chính lo lắng bất an thời khắc, Tinh cung chủ nhân cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm một lần nữa vang lên, thời hạn, một tháng. Vạn bố, thỏa đáng dốc hết toàn lực. Bạch Phong hít sâu một hơi, cất kỹ thanh đồng ấm, nghĩ đến hắc ám hư không thi lễ. Sau đó, trước mắt hắn quang ảnh biến hóa ở giữa, cảnh tượng lần nữa cải biến. Đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường, hắn trở lại hồng trần giới thế giới hiện thực, trước mặt vẫn là mới cảnh sắc. Phòng vật trước đó hết thể đều là một cảnh. Nhưng cái kia Thanh Đồng ấm nói cho hắn, vừa rồi đó không phải là ngộ. Hắn xác thực không hiểu đấu, trở thành cái kia cái gọi là tinh cung bên trong huyền ngụ. Bạch Phong đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Hắn tại nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không đem vừa rồi tao ngộ báo cáo sư môn trưởng bối. Huyền tứ lúc trước lời nói, dấu dếm đe dọa, chủ động người tiết lộ bí mật không có kết cục tốt. Phương diện này, Bạch Phong kỳ thật chỉ là làm cái tham khảo, cũng không tận tin. Có thể nhiệm vụ này nội dung, thực sự là để trong lòng người bất an. Hắn đến tuột cùng nên làm như thế nào đâu. Đúng rồi, còn có cái kia tại điều tra nghe ngóng Dương Bân chân thực nguyên nhân cái chết nữ tử áo đỏ. Nếu như hắn không có nhận sai, cái kia hẳn là là gần 2 năm tại hồng trần giới bên trong thanh danh vang dội xích tu là Hàn môi. Bất luận chính mình, vẫn là Dương Bân, trước đây đều cần phải cùng với nàng chưa hề đã từng quen biết. Nàng tại sao lại muốn tới cha Dương Bân sự tình? Phải trang bị người sai xử. Có thể hay không liền cùng cái kia tinh cung chủ nhân có quan hệ. Hai chuyện chịu được quá gần, Bạch Phong rất khó không sinh ra liên tưởng. Cái này khiến hắn trong lòng nghiêm nghị. Đối phương, phải chăng đã sớm nắm giữ hắn giết chết Dương Bân chân tướng? Cái này có phải là đối phương, cho hắn một cái cảnh cáo? Bạch Phong nghiêm túc tính toán, nếu như đem chuyện này hồi báo cho sư môn trường bối, có thể hay không tính một kiện công lao? Đối phương vạn nhất vì vậy thẹn quá hóa giận, đem hắn giết chết Dương Bân sự tính bóc xuyên. Công lao này có thể hay không để sư môn cái khác trường bối, giúp hắn đứng vững môn bên trong túc lao, dương bân tổ phụ lửa giận Bất quá, nếu là như vậy, vậy cái này cái gọi là tinh cung, cũng là chân thực tồn tại, mà không phải Yến nhiên sơn đối với khảo nghiệm của hắn. Liên tưởng đến hàn môi sự tích, bạch phong trong lòng lại có chút nóng lên. Đối phương thế mà giống như hắn, đạt được thứ 15 cảnh võ đế chi đỉnh. liền hắn biết, cái này hàn môi cần phải mới 20 tuổi tà hữu. Trẻ tuổi như vậy liền đạt được thứ 15 cảnh, giả sử là thánh địa xuất thân, dù cũng chỉ là số ít người mới có thể có thành tích, nhưng ít ra thuộc về mỗi cái thời đại đều có tình huống bình thường. Có thể đối với với một cái đi con buôn người đến nói, không có cường đại sư môn với tư cách hậu viện, liền quá hiếm có. Đến tột cùng là cái gì ở sau lưng trèo chống nàng đi đến một bước này? Hẳn là, chính là cái này tinh cung chủ nhân. Nếu cái này tinh cung chủ nhân chấp thuận làm thật, cái kia hắn có thể cung cấp ban thưởng. Thật rất khiến người tâm động. Bạch Phong trầm tư không nói. Hắn tại bây giờ hiến nhiên sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, xem như tương đối kiện suất một nhóm người. Nhưng trên đỉnh đầu, cuối cùng còn có một nhóm nhỏ người đè ép. Tông môn hi hi hữu nhất, cao cấp nhất, chân quý nhất tài nguyên, thủy chung vẫn là chước hướng cái kia một nhóm nhỏ người nghiêng. Cứ thế mãi, cường giả càng mạnh, lẫn nhau tranh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Tới cuối cùng, song phương cự ly triệt để định hình, một đạo vô hình hằng câu, vinh viễn cũng vô pháp vượt qua. Cố thể Lập Điệu thành thánh, đối với hắn Bạch Phong đến nói coi như thành công, thứ 17 cảnh khả năng chính là điểm cuối của hắn. Mà đối phương thì phong tới thứ 18 cảnh, thậm chí hướng tầng thứ cao hơn khởi sướng khiêu chiến. Lập Điệu thành thánh về sau, võ giả tuổi thọ trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng võ giả tăng cao tu vi, coi trọng một cái tiến bộ dũng mãnh, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm tối. Mới sinh một cố nhuệ khí trọng yếu nhất, một khi nhuệ khí tiết, tu vi lâm vào đỉnh trệ, lại muốn tiến bộ liền cực kỳ khó khăn. Không phải lớn, cơ duyên không thể được, cảnh giới càng cao, càng là gian nan. Rất nhiều cường giả sông lên một cái cao phong về sau, dậm chân tại chỗ mấy trăm năm thậm chí trăm ngàn năm, trong lịch sử cực kỳ phổ biến. Có tại nhưng thành đạt một người, cực kỳ thưa thớt, tương đối với tổng số mà nói, cơ hội có thể không cần tính. Hậu tích bạc phát người thường có, nhưng phần lớn xuất hiện với bản thân tu vi nhanh chóng tăng trưởng cái kia đoạn thời kỳ, đợi đến tiềm lực hao hết, liền không, có như vậy chuyện tốt. Bạch Phong Yên lặng độc hành, trầm ngâm không nói tinh cung chủ nhân, khả năng rất mạnh. Có lẽ hắn vừa mới chuẩn bị hướng sư môn trưởng bối tô giác, đối phương trước hết xóa giết hắn. Nhưng đây không phải hắn nhất ngại sự tình. Hắn càng để ý là, có thể từ đối phương nơi đó được cái gì. Hắn có chính mình nhất định phải làm sự tình. Trước đây dần dần đều đã trải qua cảm giác hy vọng càng phát ra xa vời, nhưng bây giờ trước mắt tựa hồ tái hiện ánh dạng đông. Bạch phong trầm tư sau một lúc lâu, tập trung ý chí. Trước chú ý trước mắt, Nhìn xem hàn môi bên kia tình huống như thế nào lại nói. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân đưa mắt nhìn Bạch Phong rời đi, mỉm cười. Hắn muốn Bạch Phong tìm kiếm xa ngày huyễn sưng ngủ, tự chỗ hữu dụ. Chủ yếu, là rơi vào tại cái kia thần bí tiên thiên cung đệ tử cơ trọng trên thân. Cơ trọng tình huống, rất là đặc thủ, cực khả năng quan hệ đến tiên thiên cung du hạo, nhiếp quan hòa mấy người tiếp xuống đại động tác. Chuyện này, Trần Lạc Dương tự nhiên không chiếu lại qua. thậm chí hắn Th Lúc trước tiên thiên cung biến một cái khác chủ đạo người nam sở Hoàng triều vị kia tiểu hầu ra trình những thiên cũng đang chuyên tâm trở lấy tiên thiên cung nửa chẳng sau đến lúc đó vợ kịch mở màn cơ trọng nếu thật là trong đó mấu chốt tất nhiên sẽ bị tiên thiên cung bên trong người trọng điểm chăm sóc Trần Lạc Dương cố nhiên có thể mượn nhờ nhà trên cây đem hắn mang đi nhưng bạn nhất ngay lúc đó trường hợp nhất định phải cơ trọng ở đây đâu Vậy thì cần phải thật sớm phòng ngửa chu đáo làm nhiều một tay chuẩn bị muốn bạch phong đi tìm xa ngàyuyễn Xương ngủ liền vì này mà tới. Bất luận là bác Hải Yến Nhân Sơn, vẫn là Cực bác Thiên Trì, đều cùng Tiên Thiên Cung trước đây không có gì gặp nhau. Từ Bạch Phong xuất thủ đi làm xa ngày Huyễn Sương Ngủ, Tiên Thiên Cung bên trong người không dễ dàng phát giác. Cho tới nói khả năng vì vậy gây nên Yến Nhiên Sơn cùng Cực bác Thiên Trì xung đột, đây chẳng qua là thuận mang mà thôi. Thiên Trì chi chủ một ngày không xuất quan, Song Vương liền không đến mức triệt để đánh nhau. Nếu như Thiên Trì chi chủ thật xuất quan, Trần Lạc Dương tự sẽ trong bóng tối cân đối. Bạch Phong kỳ nhân, kẹp ở cực Bắc Thiên trì cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn ở giữa, tam phương quan hệ hơi có chút vi diệu, chính hắn khả năng đều còn không có hoàn toàn ý thức được. Bán Hải đạo nhân, lưu tại Bắc Hải Yến Nhân Sơn, quan sát Bạch Phong cùng Hàn Môi một đoạn thời gian. Hàn Môi không còn kỳ vọng, thành công tra ra Dương Vân chân thực nguyên nhân cái chết, cùng tạo thành hết thảy thủ phạm, cũng là Bạch Phong đồng chí. Bất quá bản thân nàng cũng không có truy đến cùng dự định, chỉ là muốn cho Trần Lạc Dương giao nộp. Mà tại nàng rời đi về sau, Bạch Phong Tựa hồ làm ra quyết định, rời đi Yến nhân Sơn, hướng thiên chỉ địa bàn mà đi. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân thấy thế, liền cũng ly khai Yến Nhiên Sơn địa đầu. Hắn cái tiếp theo chỗ, lại là Đông Chu Hoàng Triều Cảnh Nội. Bất quá, không phải đi Đông Chu Hoàng Đô. Nói cho đúng đến, thậm chí cùng Đông Chu Hoàng Triều bản thân hoàn toàn không quan hệ. Mục tiêu của hắn, chính là Đông Chu Hoàng Triều Cảnh Nội, Đông Hải Bờ. Đến bờ biển về sau, bán hải đạo nhân phân thân, trực tiếp chui vào đáy biển. Hán tại đáy biển cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm, hao tốn không thiếu thời gian về sau, rốt cuộc tìm được một cái bên ngoài quan sát cũng không đáng chú ý đáy biển hang động. Tiến vào hang động bên trong, bán hải đạo nhân âm thầm gật đầu. Nơi này, trước đó từng có người khác thăm dò vết tích, đồng thời còn tới không chỉ một lần. Nếu như đoán không lầm, nơi này hẳn là hàn môi trong miệng lời nói lúc trước đụng vào hải quốc địa phương. Bạch Ngọc Bình trước mắt cha không được hàn môi tin tức, nhưng có thể tra được hàn tranh tin tức. Từ Hàn Môi trong miệng nghe được hải cốt tin tức về sau, Trần Lạc Dương vừa cẩn thận xem kiểm tra bạch ngọc bình cung cấp hàn tranh kỹ càng cuộc đời tin tức. Trước kia nhìn không đáng chú ý một đầu, gây nên Trần Lạc Dương chú ý. Hàn đại cô nương đã từng bồi muội muội của mình tới nơi này một chuyến. Nghĩ đến, là Hàn Môi cũng cả ngày càng suy nghĩ không thích hợp, cùng tỷ tỷ mình đàm luận trước đó tao nộ, hai tỷ muội cùng một chỗ quay về nàng lúc trước đụng vào hài cốt địa phương. Bất quá, nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng không có thu hoạch. Trần Lạc Dương phân thân bán Hải đạo nhân, không có khí ngã lỏng, lấy ánh mắt của hắn, cẩn thận kiểm tra đất này. Chương 522, Phó giáo chủ một phái. Trần Lạc Dương bán Hải đạo nhân phân thân, lục soát một lát sau, cuối cùng tại một vách đá trước dừng bước lại. Trước mắt ở ước pha tạm trên vách đá, rất là ly kỳ lóe một góc. Nhìn cái kia hình dạng, lại giống như là một người lưng tựa vách đá, sau đó đem vách đá sinh sinh sát lại loẵng đi vào một hối. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng âm thầm nhất tới Xem ra là nơi này. Hàn ngôi trong miệng cái gọi là Hải Cốt, hẳn là người này Hải Cốt. Kỳ nhân sau khi chết nhiều năm, chỉ còn lại thi cốt, bị Hàn ngôi một lần tình cờ gặp phải. Song phương tiếp xúc, để Hàn môi có hiện tại biến hóa. Trước đây Hàn môi có lẽ vận may tề thiền, đi ra ngoài thấy bảo, nhưng lại chưa từng giống bây giờ như vậy, có thể cho người chung quanh mang đến khó mà tránh khỏi vỡ rùi. Nhưng bây giờ Hải Cốt đã không gặp, chỉ còn lại trên vách đá lo vết tích. Có thể là bị Hàn tranh. Hàn môi tỉ mỗi hai người mang đi, cũng có thể là là tại hàn môi cùng trong quá trình tiếp xúc, hai cốt vỡ vụn phong hóa. Ngoài ra, không bài trừ bị phe nhân mã thứ ba lấy đi khả năng. Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân tầm mắt, nhìn chăm chú trước mặt vách đá, thật lâu không nói. Hán việc này rõ ràng cảm giác, bị bán hải đạo nhân mang ở trên người đại dịch thần nhãn, vậy mà tại có chút mẻ nhót. Đại dịch thần nhãn, dường như hổ cùng nơi này có cảm ứng. Song phương, tồn tại liên hệ. Trần Lạc Dương cẩn thận phân biệt, cảm giác cái này liên hệ tương đối yếu đất tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn đồng nguyên tồn tại. Ngược lại có chút giống là đồng loại. Trần Lạc Dương ánh mắt hơi tĩnh mịch mấy phần. Đại dịch thần nhãn, chính là nguồn gốc từ U Minh thần chi một đại dịch. Như vậy, lúc trước ở đây bộ này hài cốt, cùng hàn môi nắm giữ lực lượng, liệu sẽ cũng tới tự một cái khác U Minh thần. Lúc trước chính mình giả mạo ma tôn, cùng Minh tôn liên hệ lúc, đối phương đã từng đề cập. Hồng Trần dưới bên trong trước mắt đã có 4 cái U Minh thần tại hoạt động. Trước mắt tại đáy biển này hang động bên trong phát hiện, tựa hồ tại chứng minh đối phương lời nói không oa. Bán Hải đạo nhân đầu ngón tay thêm ra một viên bất quy tắc tinh thạch, chính là Đại Dịch thần nhãn. Trần Lạc Dương thưởng thức ở giữa, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Trước giả thiết, cái này Mai Đại Dịch thần nhãn xác thực chỉ là U Minh thần đại dịch một con mắt, chỉ đại biểu bộ phận lực lượng, thì Hàn Môi trước mắt nắm giữ hai hách lực lượng, tựa hồ so Đại Dịch thần nhãn càng cường thế hơn. Đại dịch thần nhãn tiềm lực phản phất vô hạn theo khống chế người thực lực đề thăng, huy lực của nó cũng tương ứng đề thăng. Bất quá nếu như địch nhân tu vi cảnh giới cao hơn đại dịch thần nhãn chủ nhân một cảnh giới trở lên, đại dịch thần nhãn huy lực liền thẳng tắp trượt, rất khó phát huy hữu hiệu tác dụng. Mà hàn ngôi trước mắt, tự thân thứ 15 cảnh, có thể hố thứ 18 cảnh vệ siêu nhiên. Nhìn như tác dụng không có đại dịch thần nhãn tới trực quan, nhưng ảnh hưởng này lực, thực sự là nghe nói quá kinh người. hai đem so sánh Để Trần Lạc Dương không chịu được hoài nghi, hiện tại Hàn Môi liệu sẽ là một cái hoàn chỉnh của U Minh Thần. Chỉ là nàng còn còn chờ tiếp tục trưởng thành. Nàng hạn mức cao nhất ở đâu? Trần Lạc Dương trong lòng nghi ngờ bộc phát. Trong tay hắn có quan hệ U Minh Thần tin tức quá ít, thậm chí có thể nói không có gì giải. Trước mắt Hàn Môi nhìn, thần trí như thường, chỉ là nhiều một phân không tưởng tượng được đặc thù quyền năng. Cái gọi là U Minh Thần, phải chăng có bản thể, lại có hay không có bản thân thần trí ký ức? Hàn môi biên hóa, chỉ là kế thừa đặc thù quyền năng, còn là lúc sau khả năng bị đoạt xá. Lại hoặc là, kỳ thật đã bị đoạt xá, chỉ là tạm thời bề ngoài nhìn không ra đầu mối. Trần Lạc Dương khẽ lắt đầu. Hiện tại trong tay tình báo chuẩn xác thực sự quá ít, khó mà phan đoán. Bất quá, đã bị chính mình phát hiện dấu vết để lại, tiếp xuống không ngại tiếp tục quan sát, đây là cái không tệ tài liệu. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân thu hồi viên kia đại dịch thần nhãn. Cái này cũng một mực là trong lòng hắn một cái ú Nơi này nếu như xác thực chỉ là một con mắt, như vậy mất đi con mắt này U minh thần đại dịch, trước mắt ở đâu? Sống hay chết? Nếu như đối phương còn tại thế, trước mắt ở đâu? Bán hải đạo nhân rời đi đáy biển hang động, trở về trên mặt biển, rời đi Đông Hải. Trần Lạc Dương lần nữa tại tinh cung nhếp cầm hàn môi. Đối phương thuận lợi tra ra bạch phong giết chết Dương Bân Trần Tướng, hoàn mỹ hoàn thành lịch luyện, ma tôn đại nhân đương nhiên phải cho ban thưởng. Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Đợi hồ toàn không chú ý Hàn Môi trước mắt tình trạng. Hàn Môi nhận ban thưởng lui lại dưới, tiếp xuống cuộc sống của nàng trọng tâm, tất nhiên là tổng kết chỉnh lý tự thân sở học, sau đó tranh thủ hướng võ thánh cảnh giới khởi sướng xung kích. Trong thời gian ngắn, cái này nhỏ thai tinh nên sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian. Một bên khác, Yến Minh không tình huống cũng kém không nhiều. Trần Lạc Dương bản tồn tại cổ thần giáo tổng đàn, đồng dạng tập trung tinh lực tu luyện. Trong thời gian ngắn, với hắn mà nói, trọng điểm là lợi dụng chính mình khai sáng hạt nhật thánh điện. Trừ khử trước đây Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp mang tới di chứng. Lúc trước Thiên Quân Hồ khuất phục Thất Hải Tàng Long Vệ Linh cái kia một vòng hấp nhật, chỉ là bắt đầu. Sau đó, hắn đem càng nhiều biến phế thành bảo. Đem Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp lưu lại di chứng thanh trừ về sau, hắn liền có thể lần nữa tìm kiếm cơ hội, lợi dụng môn thần công này, bắt đầu chính mình lần tiếp theo tiết tiết kiệm thời gian tích lũy. Trừ tự thân tu luyện bên ngoài, Trần Lạc Dương một phương diện khác tinh lực đều đặt ở chỉ điểm Tô Dạ, Hằng, Lưu Tư bọn hắn trên tu hành. Cổ thần giáo bên trong thần ma cung nạp mỗi ngày, cũng tuyên cáo tới gần. Mấy ngày qua, trong giáo quần cuộn sóng ẩm, tự trần lạc dương thành công lắng lại trịnh trì chỉ loạn, cũng đột phá tới thứ 17 cảnh về sau, hắn trong giáo uy vọng liền trên phạm vi lớn tăng lên. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều hồng trần tổng giáo giáo chúng, hướng trần phó giáo chủ dựa sát vào. Mấy tháng trước còn không có chút nào căn cơ, từ trên trời hạ xuống phó giáo chủ chi vị trần lạc dương giới trướng, bắt đầu chính thức có chính mình hệ phái nhân mã. Nếu như không phải Cố Kỵ Trần Lạc Dương cùng Giang Ý ở giữa khả năng lên xung đột, Trần Phó Giáo chủ một phái, sợ là sẽ phải lập tức trở thành trong giáo cường thịnh nhất hệ phái, xa xa áp đảo luyện bộ nhất, Hồng Hưu, thang đất minh bọn hắn. Mà tại Trần Lạc Dương phụ trách Thần Ma Cung nạp mới một chuyện về sau, dưới trướng càng thêm người đi theo như mây. Tu hành thần ma huyết phong hiểm, không cần ta nhiều lắm lời, các người đã suy nghĩ kỹ. Trần Lạc Dương bình tĩnh hỏi. Trước mặt một cái lão giả cùng một thiếu niên, cùng một chỗ hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Mong Trần giáo chủ tin trọng, ban thưởng cơ hội, tất không khiến Trần giáo chủ thất vọng. Lão giả nhìn thiếu niên lướt mắt, hơi hơi xúc động. Thiếu niên thì nói ra, tuy là phong hiểm lại lớn, Cao Thái cũng không sợ không hối hận. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, nhìn xem lão giả kia nói ra, Cao Lão có người kế tục, thật đáng mừng. Cao trưởng Lão vội vàng nói, còn rất xúc động, chỉ mong Trần giáo chủ về sau có thể nói thêm điểm hắn. Lão này chính là cổ thần giáo Trung Nguyên trước gần thứ với trịnh, gì, bò ảnh. Đỗ Tứ Đại Đỉnh Phong Võ Thánh Túc Lão Một Trong Bản nhân chính là thứ 17 cảnh thực lực tu vi, càng có quan hệ thông ra là Tổng giáo ngoại đà hộ Pháp Tử chính là Bạch hổ Điện bên trong Bạch hổ Thất Túc bên trong Bạch hổ Thứ Hai Túc Trước mắt chính theo Đỗ kỷ Minh Đỗ Trưởng Lão bên ngoài trinh chiến Một bên thiếu niên tên là Cao Thái, chính là Cao Trưởng Lão Đích Thân Tôn Nhi Tuổi tác mặc dù còn trẻ con, nhưng ở cổ thần giáo nội bộ đã thanh danh vang dội bị mọi người xem trọng Lấy thiên tư của hắn, nhập thần ma cung đào tạo sâu Không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng tu luyện thần ma huyết tư cách lại khác biệt. Cổ thần giáo với tư cách hồng trần ma đạo thánh điệu một trong tuổi trẻ máu mới, thiếu niên thiên tài tầng tầng lớp lớp. Được xem trọng người, cũng không phải là chỉ có cao thái một cái. Có thể tu luyện thần ma huyết tư cách, lần này hết thể liền ba cái danh lạch. Trần Lạc Dương từ thần châu hạo thổ mang người đi lên, cơ hội là tỏ rõ ý đồ muốn cho mình người ưu đãi. Ba cái danh lạch, ít nhất ít nhất, trước thiếu một cái. Trần phó giáo chủ không có một lần nuốt mất 2 phần 3, đã có thể xưng phúc hậu người. Còn lại danh ngạch, trong giáo người thiếu niên nhóm cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt. Tại thiên tương ngộ tính chờ điều kiện không sai biệt lắm tình hồn giới, liền muốn xem ai nhà càng có thể đi thông trần phó giáo chủ môn lộ. Mà trên thực tế, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, cuối cùng, trần phó giáo chủ vẫn là muốn chí ít nuốt mất 2 3 danh ngạch. Hôm nay đi cửa sau, kỳ thật liền mang ý nghĩa quy hàng, từ đây trong giáo đi theo trần phó giáo chủ một đường đi xuống dưới Đối với một ít người đến nói, cũng mang ý nghĩa thay đổi địa vị. Giống như cao trưởng lão, tại cổ thần giáo bên trong trước kia trèo chống giáo chủ người kế nhiệm, kỳ thật chính là đã chết tiền nhiệm bạch hồ điện thủ tọa Hầu Kinh Phi. Bây giờ Hầu Kinh Phi đã chết, tại cái khác trẻ trung phái cường giả bên trong, hắn cuối cùng lựa chọn hướng trần lạc dương dựa sát vào. Trước mắt mà nói, cao trưởng lão nhất hệ, từ đầu đến cuối trung tâm với giang giáo chủ. Bất quá, hôm nay hắn cũng làm ra lựa chọn. Ngày sau nếu như đứng trước Giang giáo chủ cùng Trần giáo chủ ở giữa phát sinh xung đột trung cực khảo nghiệm, Cao trưởng lão lựa chọn đặt cửa trên người Trần giáo chủ. Sở dĩ, Cao Thái thành công trổ hết tài năng. Nếu như Trần Lạc Dương chỉ là đơn thuần cổ thần giáo phó giáo chủ thân phận, Cao trưởng lão chưa hẳn chịu đem toàn bộ thân gia đều áp ở trên người hắn. Giang ý, dù sao cũng là trước mắt cổ thần giáo đệ nhất cao thủ, một phương cự đầu. Nếu quả như thật không muốn cho Trần Lạc Dương trưởng thành cơ hội, cự đầu vai, không giống bình thường Nhưng Trần Lạc Dương rất nhiều truyền kỳ kinh lịch, tựa hồ biểu hiện một cái truyền ngôn càng ngày càng thật. Có quan hệ trí tôn đệ tử truyền ngôn. Cái này Tả Hữu Cao trưởng lao cuối cùng lựa chọn. Cái này lựa chọn không chỉ có quan hệ hắn cháu trai cao thái kỳ ngộ, cũng quan hệ hắn cái này một mạch tương lai vận mệnh. Tu hành thần ma huyết nhập môn cửa ải, có cực cao tỷ lệ tử vong. Trần Lạc Dương cũng vô pháp cam đoàn cao thái nhất định thành công, chỉ là cho đối phương một cái ưu tiên cơ hội. Nếu như thành công, chính là cá chép vượt long môn. Nếu như thất bại, cao trưởng lao chấp thuận đồng dạng sẽ không cải biến. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã hạ xuống quyết định, cao trưởng lão liền không có khả năng đổi ý, nếu không chính là đắc tội trần lạc dương. Trừ cao thái bên ngoài, những người khác cũng không phải hoàn toàn không có trông cậy vào. Tất cả mọi người có đặt cược, chỉ là cao hơn bất quá trưởng lão như vậy quyết tuyệt, bởi lần này tự chỉ có thể dựa vào sau. Hết thể đều đem quyết định bởi với cao thái có thể thành công hay không. Trên thực tế... Rất nhiều người cũng đang ngó Trưởng chương Tiên Hằng, tô dạ bọn hắn. Trần Phó Giáo chủ muốn ưu đãi người một nhà, nhưng cũng muốn những này thần Châu Hạo thổ đi lên người không chịu thua kèm mới được. Nếu không, mọi người trước mặt vẫn là ba cái danh nghịch. Đưa mắt nhìn cao trưởng lão tổ Tôn hai người rời đi, Trần Lạc Dương bàn tay chống đỡ cằm, dựa vào trên ghế ngồi, ngươi không thử một chút. Đứng hầu một bên tạ bất hưu đầu lắc giống run chống một dạng, "Giáo chủ, thuộc hạ liền không đi lãng phí cơ hội." Trần Lạc Dương cũng không ép hắn. Mạng canh thủ tọa tiến đến. Tạ Bất Hưu lúc này chuyển triệu cái tiếp theo trợ yết kiến người. Huyền Vũ Điện thủ tọa Thang Ức Minh xuất hiện tại đại điện bên trong, hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Chương 523, Viên mãn đại điện. Thang Ất Minh hướng Trần Lạc Dương hành lễ, thuộc hạ tham kiến Trần Phó giáo chủ. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng hỏi, quyết định hảo nhân tùy rồi. Vâng, còn xin Phó giáo chủ chiếu cố nhiều. Thang Ức Minh nói. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Ta đồng dạng vui với nhìn thấy trong giáo tuổi trẻ người mới ra mặt, nhưng cuối cùng cá vượt Long Môn vẫn là thân tử Đạo Tiêu, từ đầu đến cuối xem bản thân hắn Ba cái tu luyện thần ma huyết danh ngạch, Trần Lạc Dương lưu lại một cái cho Trương Thiên Hằng. Cái thứ hai danh ngạch, dùng để chiêu binh mai mã, hấp dẫn trong giáo cường giả đầu nhập. Cái thứ ba danh ngạch, thì không có thể như vậy chết, dùng để cùng trong giáo những phái hệ khác người trao đổi ích lợi. Kiếm một phen thu hoạch đồng thời, không đến mức tướng ăn quá khó nhìn cuối nhịn. Thang Lật Minh canh thủ tọa tốn hao giá tiền rất lớn, nện xuống cái này danh nghịch. Huyền Vũ Điện thủ tọa, mặc kệ tại Thần Châu hạo thổ, vẫn là tại Hồng Trần giới, đều không hổ cổ thần giáo thần tài chi danh. Tốt Tốta, nguyên nhân trọng yếu hơn là, Bạch Hổ điện trước mắt rắn mất đầu, Thanh Long điện thủ tọa luyện bộ nhất bên ngoài chưa về, Chu Tước điện thủ tọa Hồng Bưu căn cơ kém cỏi, trong tay cũng không đủ xuất sắc thân tín người ứng cử, sở dĩ cho Thang Lật Minh nổ được thứ nhất. Bất quá, giống như cao thái, Thang Lật Minh xuống tiền vô lớn. Cũng chỉ là vì dưới tay mình thân tín mua một cái tiên cơ. Tu luyện thần ma huyết tình huống đặc biệt, chú định đây là một bút mạo hiểm đầu tư. Có thể thành công hay không, đều xem người tu luyện chính mình. Các nhà đại biểu, đều là xuất sắc nhất, trên lý luận năm chắc lớn nhất nhân tuyển. Một khi thất bại, liền chú định tổn thất bên mình xuất sắc nhất nhân tài. Thế nhưng là nếu không phải như thế, liền càng không hy vọng thông qua thí luyện, tu thành thần ma huyết. Cổ thần giáo trong lịch sử vì vậy tuổi còn nhỏ liền mất mạng thiên tri tiêu tử không phải số ít, khiến người tiếc hận. Nhưng đầu này cầu độc mục, vẫn vô số kẻ đến sau thẳng tiến không lùi khiêu chiến. Chỉ cần thành công, cơ hộ giữ gốc có thể lập địa thành thánh. Hơn nữa là tại rất trong thời gian ngắn, thu vi đột nhiên tăng mạnh. Thiên ma huyết tốc thành đặc điểm, liền nguồn gốc từ thần ma huyết. Hồng chân giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất võ thánh ghi chép, tại đông trù nữ hoàng hoành không xuất thế trước, vẫn luôn là cổ thần giáo nhân bảo trì Chỉ cần Trần Phó Giáo chủ cho cơ hội, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Thang Ất Minh nói, chỉ hy vọng như thế. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, có nhiều lại Trần Phó Giáo chủ chiếu cố. Thang Ất Minh lại hàn huyền vài câu về sau, liền là cáo tử. Chứ tại huyền vũ điện chiếu cố tô dạ bên ngoài, canh thủ tọa lần này vì đoạt chiếm tiên cơ, quả thực thật to xuất một thanh máu. Hắn không thể không vì đó. Trước mắt Trần Phó Giáo chủ thế lực cùng hy vọng trong giáo phi tốc bành trướng, tới đối đầu đứng người Lâm nham, hầu kinh phi mấy người trước sau bỏ mình, liền mang theo thang ất minh cạnh tranh giáo chủ người thừa kế tình thế, đều có chỗ sa sút Nếu như hắn không bỏ ra nổi ổn định lòng người biểu hiện, không cần cây đổ, con khỉ liền nên tản. Trước mắt tranh đấu thần ma huyết tu luyện tư cách, là bước đầu tiên, cũng là tối thiểu nhất danh giới cuối cùng, không phải do hắn không cố gắng. Mà tại bước đầu tiên này về sau, đường như thế nào tiếp tục đi xuống dưới, còn cần canh thủ tọa tiếp tục nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Có quan hệ Trần Lạc Dương nghe đồn, đủ loại tiểu dáng, có thật có giả, chuyến đi bay đời trời. Cao trưởng lao mấy người tâm tư vì vậy biến hóa, thang ất minh đồng dạng phần lớn nghe qua. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không cam tâm nhiều năm khổ công như vậy trở thành bọn nước. Trước mắt duy nhất trông cậy vào, chính là cổ thần giáo giáo chủ còn họ Giang. Mà Trần Mỗ Người, hết lần này tới lần khác ngang ngược càn rỡ đến cực điểm còn không biết thú liễm. Nếu như hắn nghĩ muốn mạnh mẽ đem Giang ý hủy hạ giáo chủ bảo tọa, đến lúc đó l trần ở giữa, tất có xung đột. Khi đó mới là cuối cùng quyết thắng thua thời khắc. Mặc dù trong lòng đáng chát, nhưng Thang ất Minh không thể không thừa nhận, từ Trần Lạc Dương bình định chỉnh trị chỉ loạn về sau, đối thủ liền không còn là hắn Thang ất Minh còn có luyện bộ nhất, Hồng Bưu mấy người. Trần Lạc Dương thay thế Trịnh Trì. Trước mắt cổ thần giáo bên trong lớn nhất hệ phái, chính là Giang giáo chủ một phái cùng Trần phó giáo chủ một phái. Song phương tạm thời coi như hòa thuận, nhưng đã quần quật sóng ngầm. Cao trưởng lão mấy người không ít người ẩn ẩn nhưng đứng đội đến trần phái. Thang Ất Minh thì lựa chọn xông phái. Hắn vốn là chung với Giang Ý, giờ phút này càng không lay được. Giang Ý xuất sắc nhất thân truyền đệ tử Lâm Nham, Hầu Kinh Phi đều đã trải qua vẫn lạc, hắn mặc dù không phải Giang Ý thân truyền đệ tử, nhưng lớn có thể thay thế trong đó thân tín địa vị. Cho tới Giang, chân ở giữa sau cùng tháng bại, có lẽ chỉ có ông trời mới hiểu. Thang Ất Minh thở phào một hơi, đi ra khỏi thần ma cung. Thần ma cung bên trong, Trần Lạc Dương lúc này thì nhìn về phía Tạ Bất Hưu, "Đại điển ngày gần, ngươi khoảng thời gian này liền chuyên tâm với bên này đi, cái khác sự tình tạm thời thả thả." Tạ Bất Hưu trên mặt tươi cười, "Vâng, giáo chủ." Trong lòng của hắn lại tại kêu rên. Trần Lạc Dương không chỉ có an bài hắn phát thảo lần này, Thần Ma Cung nạp mới tuyển chọn chương trình, càng chỉ định hắn với tư cách đại điển ti dụng cụ, phụ trách chủ đạo đại điển tiến trình. Trần Phó giáo chủ bản nhân, thì thanh nhàn tại thượng vị ngồi là được. Mấy ngày qua Đi cửa sau người không chỉ kém điểm giấm sập trần giáo chủ cánh cửa, càng là kém chút giấm chết tiểu tại đồng học. Đối với trần giáo chủ đến nói vân đạm phong khinh sự tỉnh đối với tạ bất hưu mà nói liền áp lực như núi. phạm đến nhà người, không phải thang lất minh, hồng yêu dạng này cao tầng đại quan, chính là cao trưởng lão như vậy trong giáo kỳ tốt. Có trần lạc dương sau lưng tạ bất hưu, đối phương tự nhiên chưa nói tới thần sắc nghiêm nghị, nhưng muốn đem các phương diện đều chuẩn bị chu toàn, quả thực đủ tiểu tạ đồng học xoa nửa ngày mồ hôi Đối với hắn mà nói, như thế Mỹ xoa, thực sự là không cần cũng được. Tạ bất hưu tình trạng kết sức, Trần Lạc Dương nhìn ở trong mắt, nhưng dần dần phát hiện người này, đúng là cái khó được nhân tài. Phục hy dịch thiên thiên, tại cổ thần giáo truyền thừa một đám đỉnh tiêm tuyệt học bên trong, vốn là cực kỳ khó mà tu luyện một bộ. Tạ bất hưu tuổi còn trẻ giống như này tinh xảo tạo nghệ, đủ để chứng minh thiên phú hơn người. Ngoài ra, hắn tại xử lý các hạng sự vụ phương diện, có phần có chỗ hơn người. Thậm chí, vẫn là cái toàn tài Mặc dù làm người lại sợ lại lười, gặp chuyện phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhưng không tránh khỏi việc phải làm thật áp đến trên thân, cho tới bây giờ đều có thể làm được ổn thỏa xinh đẹp. Ở đây cái võ đạo xương tôn thế giới bên trong, võ đạo thiên phú chú định là trọng yếu nhất thiên phú một trong, tuyệt đại đa số thời điểm thậm chí đều có thể đem một trong hai chữ bỏ đi. Nhưng võ đạo thiên tài, không chẳng khác nào tại phương diện khác cũng có đầy đủ tài hoa. Cái gọi là văn võ song toàn, là rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Trần Lạc Dương như dường như biết được suy nghĩ nhìn Tạ Bất Hưu liếc mắt, lần này đại điện không ra chỗ sơ xuất, ngươi có thể ngoại phóng. Tại Trần giáo chủ, Tạ Bất Hưu chê cười nói, rời đi thần ma cung, ngoại phóng đảm nhiệm thực trước, hắn một chút cũng không vui. Tuy nói không tại Trần giáo chủ dưới mí mắt, nhưng trải qua lần này thần ma cung là mới, đừng nói cổ thần giáo nội bộ, liền xem như ngoại giới cũng biết hắn Tạ Mẫu người là Trần giáo chủ đắc lực thân tín. Ngoại phóng đảm nhiệm thực chức, trước, trước mặt hắn vị này Trần giáo chủ, tất nhiên có độc đáo an bài dấu giếm thâm ý, chính mình việc cần làm tuyệt đối đơn giản không được. Đến lúc đó, sợ là lại muốn bị dày vò gần chết. Tiểu Tạ Đồng học tâm tại rơi lệ. Trời có mắt rồi, hắn chỉ muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo a. Chỉ là Trần giáo chủ như là đã quyết định được chủ ý, tiểu Tạ Đồng học cũng chỉ có nghe lệnh làm việc, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút qua loa chủ quan. Đầu tiên đối mặt đại sự, chính là thần ma cung đạt mới. Tại Trần Lạc Dương bình tĩnh tự nhiên cùng Tạ Bất Hưu như giẫm trên băng mỏng ở giữa, Đại điện cần phải có thể nói, tiến hành rất thành công. Dung chân lạc dương lời nói đến nói, đây là một lần thành công, có kỷ niệm ý nghĩa, đang ra giá rộng rãi đồng bào học tập tham khảo nạp mới đại điện. Đương nhiên, trong đó cũng ra một chút nhỏ gợn sóng, hiển thị rõ thế sự vô thường. Cao trưởng Lao Ký Thác kỳ vọng đích thân Tôn Nhi, cổ thân giáo một đời mới thiếu niên thiên tài, cao thái, không thể bước qua tu luyện thần ma huyết cái kia một cửa ải. Bảy đại thiên tài địa bảo nhập thể, kết quả cuối cùng bạo thể mà chết Cao trưởng lão tại chỗ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặc dù cả một đời sông sáo hồng trần nhìn quen sinh tử, đối với hôm nay nguy hiểm cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn tránh không được thụ đả kích. Cao trưởng lão trên mặt bình tĩnh không lay động. Thế nhưng là Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn lại, đối phương giống như là trong nháy mắt giả nuơ mấy chục tuổi. Ở đây cổ thần giáo đám người, phần lớn bình tĩnh nhìn tới. Ngàn vạn năm lịch sử truyền thừa xuống, một màn này cũng không hiếm thấy. Chính là cái khác chuẩn bị khiêu chiến thần ma huyết người thiếu niên. Tận mắt nhìn thấy cao thái thất bại, cũng cũng không có động dao hoặc là e ngại. Trần Lạc Dương cùng cao trưởng lao đối mặt lướt mắt. Cao trưởng lão mặc dù trong ánh mắt ẩn hàm bi thống, nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh, cũng hướng Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, ra hiệu chính mình không sao. Hắn cái này nhất hệ nhân mã, đầu nhập Trần Lạc Dương quyết định, sẽ không cải biến. Cao thái thất bại, bị hắn đặt vào trong cơ thể bảy đại thiên tài điệu bảo vẫn chưa lăng phí, bị một lần nữa quy nạp trình lý, cho cái tiếp theo người khiêu chiến. hắn cái này một phần Đem từ đầu đến cuối ưu tiên cung ứng đầu nhập trần lạc dương cổ thần giáo thế lực. Trừ phi cái này một bộ phận người ứng cử toàn bộ thất bại, xong chết hết. Bất quá, tình huống không có khó xử đến tình trạng kia. Tại người thứ hai cũng sau khi thất bại, cái thứ ba người cuối cùng thành công. Mà để mọi người có chút để ý thì là, mặt khác hai cái danh lạch, đều duy nhất một lần thông qua. Thang Lất Minh đẩy ra nhân tuyển, tên là Trang Vũ Đình, chính là trong giáo một vị tu vi thứ 16 cảnh Trang trưởng lão về sau người. Hắn không có cô phụ canh thủ toạn để bỏ ra vô lớn, không có mất cái mạng nhỏ của mình, không có để cơ hội sa sút thành công luyện hóa bảy đại thiên tài địa bảo, vượt qua sinh tử huyền quan, tu luyện thần ma huyết nhập môn. Đối với thành công của hắn, mọi người cũng là đều có chuẩn bị tâm lý. Giống như Cao Thái, Trang Vũ Đình cũng là cổ thần giáo thiếu niên một đời nhân tài mới nổi, tuổi nhỏ thành danh, thiên phú hơn người. Rất nhiều người vừa ngay từ đầu liền suy đoán thang minh muốn đẩy ra nhân tuyển chính là hắn. Kết quả hắn cũng quả thật không có khiến người ta thất vọng. Mà một cái khác người thành công, cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Đế tự thần châu hạo thổ trương thiên hẳng. Mọi người đều biết, hắn là Trần Lạc Dương bộ hạ cũ. Ba cái danh ngạch bên trong, có một cái, Trần Lạc Dương chuyên môn dùng với đề bạt chính mình già thành viên tổ chức. Chỉ là mọi người trước kia đều cho rằng, Trần Lạc Dương đẩy ra nhân tuyển, sẽ là cái kia nhìn như không đứng đắn quỷ long tô dạ. Bề ngoài có lẽ nhìn xem xác thực không đứng đắn nhưng võ đạo Thiên Phú mạnh Tất cả mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, nhưng mọi người lại chưa từng ngờ tới, Tô Dạ bên ngoài lại có Trương Thiên Hằng lực lượng mới xuất hiện, huynh đúng một tay, chiếm đi một cái tu luyện thần ma huyết danh nghịch. Lấy tuổi tác đến nói, Trương Thiên Hằng so trang Vũ Đỉnh, cao thái bọn người muốn lớn tuổi một chút. Nhưng tu thành thần ma huyết, người này đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng quật khởi tương lai, cơ hội đã có thể đoán được. Chương 524, tay trái đổi tay phải. Có hồng trần giới cổ thần giáo phong phú sản vật tài nguyên, Có Trần Lạc Dương tự mình chỉ điểm, vốn là tới gần thứ 12 cảnh trương thiên hành, đi vào hồng trần giới không bao lâu, liền thuận lợi đột phá tới thứ 12 cảnh Võ Vương cảnh giới đỉnh cao. Lần này Thần Ma cung nạp mới khảo hạch bên trong, hắn cực kỳ cường thế, tại sở hữu Võ Vương người hậu tuyển bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Hiện tại tu thành Thần Ma huyết, chú định hắn lập tức lại sẽ nên đón một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển, Võ Đế cảnh giới đã tại cách đó không xa hướng hắn với gọi. Khách quan với hắn dĩ vãng tu hành võ học đến nói, Trần Ma Huyết cùng Trần Lạc Dương hợp nhất thánh điện, không thể nghi ngờ vượt qua quá nhiều. Một phương diện khác, đem muốn đi vào thần ma cung võ đế trong cao thủ, Tô Dạ đồng dạng lãnh tụ quân luân. Trần Lạc Dương thân tín cao thủ, lần này nạp mới đại điện, hoàn toàn xuất tận danh tiếng. Khaất Minh mấy người nhìn ở trong mắt, không khỏi tâm tình phức tạp. Mọi người đều biết, Giang giáo chủ lần này tổ chức thần ma cung nạp mới, cũng để Trần Lạc Dương chủ trì, chính là ngầm đồng ý hắn bồi dưỡng thân tín. Nhưng nhân tài phải chăng làm được việc lớn? Thì là một vấn đề khác. Trần Lạc Dương thủ hạ nếu như không người có thể dùng, cái kia trước mắt chính là khác biệt chẳng diện. Nhưng bây giờ nhìn đến, Trần Lạc Dương dưới trướng không chỉ có nhân tài, càng nhân tài đông đúc. Đối mặt loại này tình cảnh, mọi người cũng chỉ có im lặng. Trải qua lần này nạp mới đại điện về sau, Trần Lạc Dương ở trong giáo hy vọng, lại hơi có đề thăng. Thân ma cung hoàn toàn đặt vào hắn nắm giữ, người bên ngoài cơ hồ nước tắt không lọt. Mặc dù có trang vũ đình mấy người vào cung, Nhưng khách quan với hướng thần mà cung bên trong trộn lẫn hạ cát, thang ất minh mấy người lo lắng hơn trang vũ đỉnh bọn hắn đường bị trần mỗ người làm biến chất. Trần Lạc Dương bản nhân tựa hồ cũng không có có dư thừa ý nghĩ, chỉ điểm đám người tập võ, cũng không làm khó dễ hoặc là bảo lưu, mà là dốc lòng chỉ đạo. Bao quát Tô Dạ, Trương Thiên Hằng cùng chỗ tối lưu tư ở bên trong, đám người dốc lòng tu hành, nhanh chóng tiến bộ. Trần Lạc Dương bản nhân cũng chuyên tâm tập võ, không ngừng chỉnh lý tiêu hóa tự thân sở học. Đại điển qua đi, Tạ Bất Hưu đồng học Quang Vinh rời đi thần mà cung ngoại phóng. Chỉ là vượt quá chính hắn đoán trước, cũng vượt quá những người khác đoán trước, Trần Giáo chủ hướng Giang Giáo chủ tiến cử, đem tiểu Tạ Đồng học ném đi Bạch Hồ Điện. Chấp trưởng hình luật nội vệ Bạch Hồ Điện, mặc kệ tại Hồng Trần ở giữa vẫn là tại Thần Châu hạo thổ, với cổ thần giáo nội bộ, đều là quỷ kiến xấu giống nhau tồn tại. Lại lười lại sợ Tạ Bất Hưu, cùng tốc sát Bạch Hồ Điện, làm sao đều không hài hòa cảm giác. Nhưng mặc cho mạng xuống tới, Bất Hưu chỉ có kiên trì đi nhậm chức. Nhậm chức trước Trần Lạc Dương một câu, để tạ bất hưu như có điều suy nghĩ. Trước quen thuộc tình huống, người siêu phàm nhập thánh cơ duyên, liền tại mấy năm gần đây bên trong. Tạ bất hưu ngay vậy, trong lòng không chịu được lầm bẩm hắn tu tập phục hy dịch thiên thiên, dần dần cũng đến bình cảnh, siêu phàm nhập thánh cơ hội tại cái nào cũng được ở giữa. Sau đó nếu như trầm rãi nghiên cứu lời nói, bình thường đến nói, chính là thành công lập địa thành thánh, cũng có thể là tiềm lực nhuệ khí hao hết, thứ 16 cảnh chính là sau cùng điểm cuối cùng có thể Trần giáo chủ lời nói, lại tựa hồ như tính trước ký cảng, có ám chỉ gì khác. Cái này khiến Tạ Bất Hưu trong lòng nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Hắn đối với Trần Lạc Dương vừa kính vừa sợ, e ngại đồng thời, nhưng cũng đối với Trần Giáo chủ thần thông quảng đại khắc sâu ấn tượng, đối với Trần Lạc Dương phán đoán sâu tin không nghi ngờ. Nếu như hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu phàm nhập thánh, vậy bây giờ Trần Lạc Dương đem hắn ném tới Bạch Hổ Điện, chỉ sợ là chạy tranh đấu Bạch Hồ Điện thủ tọa mà đi đâu. Trư Huyền Vũ Điện bên ngoài, Hồng Trần Cổ thần giáo tổng giáo bốn điện thủ tọa, giữ gốc nhất định phải là võ thánh tu vi, tha thiếu không hầu. Trước mắt là đố kỳ mình Đỗ trưởng lao tạm lĩnh bạch hổ điện chức vụ. Nhưng trong giáo phái đã có không ít người nhìn chầm chầm hầu kinh phi sau khi chết cái này chống chỗ ra vị trí. Không hề chỉ là thế hệ trẻ tuổi, còn có rất nhiều người già tâm bất lao trưởng lao, cũng tại hy vọng có thể tỏa sáng sự nghiệp thứ hai xuân. Vị trí này, không sẽ trường kỳ bỏ trống. ta bất hưu nếu như đạt được thứ 16 cảnh liền cũng có một hồi vô liếng. Chỉ bất quá, trừ Trần Lạc Dương bên ngoài, những người khác không coi trọng Tạ Bất Hưu có thể trong khoảng thời gian ngắn lập địa thành thánh. Tiểu Tạ Đồng học đối với Trần giáo chủ phán đoán sâu tin không nghi ngờ. Hắn bởi vậy còn liên tưởng đến càng nhiều. Khách quan với hồng trần giới những người khác, hắn đối với Trương Thiên Hàng hiểu rõ càng nhiều. Cái này Trần giáo chủ tại Thần Châu Hạo thổ đáng tin thân tín, với Thần Châu cổ thần giáo bên trong, trước đó chính là đảm nhiệm Bạch Hồ Điện thủ tọa chức vụ. Trước mắt Trương Thiên Hằng tại Thần Ma Cung bên trong nằm gai nếm mật, tu luyện tiến bộ. Một ngày kia, đợi Trương Thiên Hằng tu vi cảnh giới đề lên về sau, có lẽ hắn vẫn sẽ là Trần giáo chủ Bạch Hổ Điện thủ tọa. Tạ Bất Hưu đối với cái này cũng không có ý kiến. Tương phản, hắn cầu còn không được, chỉ hy vọng Trương Thiên Hằng tăng lên càng nhanh càng tốt, để đến Bạch Hổ Điện đỉnh hắn ban. Bất quá trước đó, hắn chỉ có trước tiên ở Bạch Hổ Điện trống. Nếu là làm rối loạn Trần giáo chủ kế hoạch, hắn Tạ Bất Hưu sợ là muốn chịu không nổi. Tiểu Tạ Đồng học đầy đủ chứng minh tài năng của mình, chỉ cần chịu dụng tâm, làm cái gì cũng không biết chối lệnh, chính là tại Bạch hổ Điện bên trong, cũng rất nhanh quen thuộc trên tình huống tay. Trần Lạc Dương đối với cái này rất hài lòng. Hắn cũng không có lắc lư tại bất hữu. Đối phương xác thực khả năng tại gần đây nên đón cơ duyên. Cơ duyên này, tự nhiên rơi vào tại Trần giáo chủ cũng một mực lo nghĩ tiên thiên cung. Trước mắt, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ chín muồi lúc, tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá trước đó, Chính mình cũng có thể làm chút chuẩn bị. Cho bác Hải Yến Nhiên Sơn đệ tử Bạch Phong sau khi ra lệnh, một tháng thoáng qua liền mất, thời hạn sắp tới gần. Mà Bạch Phong cuối cùng không có để Trần Lạc Dương thất vọng. Đuổi tại một tháng thời hạn trước kia, hắn yêu cầu một bình viễn thiên huyện vụ, Bạch Phong thành công góp đủ. Không sai, tầng thứ nhất lịch luyện, ngươi thành công thông qua. Tinh cung chủ nhân cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại hát cám tinh không bên trong tiếng vọng, đây là thuộc về ngươi ban thưởng. Bạch Phong bình tĩnh nhìn xem trong tay mình trang phục lộng lây viễn thiên huyễn vụ thanh đồng ấm biến mất, thay vào đó người thì là một cái thôn vân đại. Trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng hắn không có ngay tại chỗ mở ra thôn vân đại, mà là hướng về hắc cám hư không chắp tay một cái, tiền bối nhưng có mới phân phó chỉ thị. Văn bối định đem hết khả năng. Thông thả. Trần Lạc Dương lấy ma tôn giọng điệu nhàn nhạt nói ra, người trước tạm tiêu hóa ban thưởng, nghiêm túc tu hành, thời cơ chín mỗi lúc, tự có tầng thứ hai lịch luyện cho người. Vâng Vạn bối tuân lệnh, Bạch Phong lại thi lễ, sau đó cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn trở lại Hồng trần giới thế giới hiện thực bên trong vừa rồi chính mình biến mất địa phương. Tả hữu quan sát một phèn, Bạch Phong rời đi trước nguyên địa, xác định không người chú ý mình về sau, mới lấy ra con hữu kia thôn Vân Đại mở ra. Nhìn thấy trong đó thịnh sắp xếp đồ vật, Bạch Phong hít sâu một hơi. chỉ Vân Châu, Đại Lượng chỉ Vân Châu, hắn trước mắt tu luyện cần nhất chỉ Vân Châu, nhưng Bác Hải Yến nhiên sơn bên trong. Bảo vật này cũng cực kỳ khan hiếm chỉ có thể cung ứng có hạn giải rác mấy người mà thôi Bạch Phong có thể được chia một chút nhưng dùng tiết kiệm kết quả chính là ảnh hưởng tốc độ tiến bộ muốn xài bước tiến lên nhất định phải có lượng lớn thiên tài địa bảo liên tục không ngừng cung ứng lập tức hắn thiếu nhất chính là chỉ Vân Châu vị tiêu tinh cung chủ nhân vậy mà như thế giải hắn tình huống lần này quả thật gai đến hắn nhất chỗ ngứ để trong lòng hắn lửa nóng cơ hổ khó mà cầm giữ tâm cảnh Bạch Phong bình phục tâm tình về sau Thân sắc gâm tình bất định. Ở tại chỗ trầm tư thật lâu, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem thôn vân đại cất kỹ. Thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt tái hiện cái kia hứng hở ý cười, nhưng ánh mắt so dị vãng càng thêm tinh mịch, càng thêm kiên định. Trần Lạc Dương thì mỉm cười. Nói đến đây chút chỉ Vân Châu, liền muốn cảm tạ thang ất minh canh thủ tọa trước đó lệnh thần má huyết danh ngạch thời đầu tư. Mà cái kia ấm viện thiên huyền mộ thì bị hắn tay trái đổi tay phải, từ tình cung chuyển đến nhà trên tây. Đó lấy Tôn Tiên Sinh giở lại cho cũ, đem cơ trọng nhiếp cầm tới sáng mệnh thần thụ nơi này tới. Nhà trên cây đại điện bên trong, chỉ có Tôn Tiên Sinh cùng cơ trọng hai người. Cơ trọng có chút không hiểu, tiền bối thứ lỗi, về nhân hoàng bệ hạ, van bối trước mắt cũng không manh mối. Hôm nay đơn độc mời tiểu Hữu đến đây làm khách, cùng ta phó thác không quan hệ. Tôn Tiên Sinh ngữ khí ôn hòa, là bởi vì vì ta chợt phát hiện, tiểu Hữu ngươi tựa hồ gặp được một chút phiền thoái. Cơ trọng trong lòng hơi động một chút, hắn làm người đạm bạc Nhưng tâm tư nhạy cảm, trước đó phát hiện Tiên Thiên Cung đồng môn tựa hồ ẩn ẩn đang giám thị chính mình, liền trong lòng lưu ý. Hiện tại càng phát ra khẳng định, mình đã bị giám thị, thậm chí hành động phạm vi nhận hạn chế. Ta thích khoản đãi khách nhân, thích kết giao bằng hữu. Tôn Tiên Sinh nói ra, hiện tại khách nhân của ta cùng bằng hữu có phiền phức, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, đương nhiên, cái này muốn xem Hồ tiểu hữu ngươi bản ý nguyện của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi trùng hoạch tự do. Cơ trọng im lặng. Nửa ngày về sau, trước hướng tôn tiên sinh thi lễ, tiền bối đại nhân đại nghĩa, vạn bối vô cùng cắm kích, không thể báo đáp. Sơ qua rừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói ra, nếu như có thể, ta bây giờ nghĩ tiếp tục lưu lại trong cung. Ta thở nhỏ tại trong cung lớn lên, từ nhỏ cũng chưa từng đi ra ngoài mấy lần, rời đi sau thực chẳng biết đi con đường nào. Cơ trọng thản nhiên nói ra, trong cung cổ quái, ta có phát giác, ta muốn lưu lại nhìn xem, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Trần Lạc Dương thầm nghĩ quả nhiên, tiểu tử này đối với tuyệt đại đa số sự tình tâm tính đạm bạc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sở cầu. Tương phản, tại cực kỳ cá biệt sự tình bên trên, hắn kinh người chấp nhất. Chính hắn quả nhiên cũng đã phát giác một chút đầu mối, khẳng định muốn nhân cơ hội đem sự tình làm rõ ràng. Trần Lạc Dương nhịn không được muốn cho hắn điểm cái khen. "Tiểu hòa tử, muốn chính là người dạng này. Tiểu Hữu có này tâm, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng." Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh nói ra, Bất quả, lấy phòng người văn nhất, chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị, xem như ta một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ. Nói, cơ trọng trước mặt trên cái bàn tròn, hiện ra một cái bình xứ. Bình xứ bên trong trang phục lộng lấy tự nhiên là bạch phong thu thập tới viễn thiên huyến vụ. Cẩn thận lý do, Trần Lạc Dương đem nguyên bản vật chứa thanh đồng ấm đổi thành bình xứ. Cơ trọng hiếu kỳ nhìn lại, liền gặp bình xứ bên trong, chính là nhạt chất lỏng màu xanh, tản mát ra mấy phần không hiểu khí vị, khiến người người toàn thân thư thái. cái này tựa như là Cực Bắc Viện Thiên Huyễn Vũ. Cơ trọng tự lầm bẩm, nhiều như vậy, tụ lại thành nước hình, đều có thể có nguyên một bình. Tiên Thiên Cung với tư cách chính đạo năm đại thánh địa một trong, điện tịch chứa đựng tất nhiên là huyền bác. Cơ trọng trước kia mặc dù không có gặp qua chân chính Viện Thiên Huyễn Vũ, nhưng trên cổ tịch gặp qua văn tự miêu tả, đúng là Viện Thiên huyên Vũ. Tôn Tiên Sinh thanh âm ấm áp cùng húc, có thể cho tiểu hữu ngươi thêm một chút tự vệ cơ hội. Cơ trọng nghiêm túc, hướng Tôn Tiên Sinh chỉnh trọng thi lễ, tạ tiền bồi lại ân. Trước 525, trời cao không phụ người có lòng. Mặc dù đối với viện thiên huyến vụ không hiểu nhiều, nhưng cơ trọng biết đây là hiếm có chi bảo vật, nhất là như thế đại lượng viện thiên huyến vụ, thế nhưng là khó mà đánh giá trong đó giá trị. hắn hướng tôn tiên sinh ngỏ ý cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng tại có chút buồn trồn. Tôn tiên sinh như thế ưu đại hắn phải chăng cũng có chỗ cầu. Lấy thần thông của đối phương rộng rãi, cơ trọng thực sự không cho là mình trên thân có đồ vật gì giá trị đối phương để ý Nhưng hắn càng khi không dậy nổi tôn tiên sinh như thế tương trợ. Tôn tiên sinh tựa hồi nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, ngựa khi ôn hòa, thản nhiên nói ra, ta vui với trợ giúp bằng hữu của ta, đối với ta mà nói, bằng hưu càng nhiều càng tốt, dù sao, ta cũng có việc, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Năng lực của các ngươi càng lớn, trợ giúp ta tự nhiên cũng càng lớn. Ta trước giúp các ngươi, vẫn là các ngươi trước giúp ta, cũng không trọng yếu. Mấu chốt tại với lẫn nhau giúp hỗ trợ, có qua có lại, không phải sao tiền bối quá khách khí. Cơ trọng trầm trầm nói ra, "Vạn bối năng lực không quan trọng, khả năng vô pháp báo đáp tiền bối hôm nay đại ân, nhưng tiền bối phó thác sự tình, ta thỏa đáng ta tận hết khả năng." Cái này đã đầy đủ. Tôn tiên sinh cười nói, "Tiểu Hữu ngươi là có người có tín nghĩa, ta tin được ngươi." Hắn hướng về phía trên cái bàn tròn bình xứ nhẹ nhàng vung tay lên, bình xứ bên trong ngưng kết thành hạ xương viễn thiên huyền vụ, bay ra một dọn. Xương ngủ ngưng kết mà thành hạ xương, hiện lên màu xanh nhạt, có ánh sáng long lanh. Phản phất bảo thạch đồng dạng, đi vào cơ trọng trước mặt lơ lửng. Cùng lúc đó, từ đại điện bên ngoài bay vào đến một đạo lục quang, lại là sáng mệnh thần thụ bên trên một mảnh lá cây. Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh nói, đã thiểu hữu ngươi còn nghĩ tiếp tục lưu lại sư môn, vậy chúng ta trước tạm thông thả có đại động tác, không ngại che giấu hai mắt người, chấm chấm như toan. Kể từ hôm nay, cách mỗi 10 ngày, ngươi tại ta chỗ này uống một giọt viên thiên huyết vụ, phục một mảnh thần thụ lá cây dùng lâu dài xuống dưới chậm rãi tích súc, bình thường thì không đến mức vì ngươi người trong sư môn phát giác. Cảm ơn tiền bối. Cơ trọng trên cổ tịch nhìn qua viện Thiên Huyền Vũ tác dụng, chính là liền với người ẩn độn thân hình. Xương ngủ châu ngưng hạ xương cùng cái này thần thụ lá cây sử dụng đồng thời có hiệu quả gì, hắn cũng không biết. Bất quá hắn cũng không nhiều hỏi. Trước mắt cơ trọng đã khôi phục bình tĩnh, nhập ra tùy tủ. Tôn tiên sinh đã có này an bài, hắn không hỏi nguyên do, làm theo là được. Dù sao coi như hắn thật không nguyện ý phục dụng Lấy vị tiền bối này bản lĩnh, muốn cho hắn cứng rắn rót vào miệng, hắn cũng phản kháng không được. Tựa như hắn trước mắt tại tiên thiên cung bên trong tình cảnh đồng dạng. Đã như vậy, có lẽ tôn tiên sinh thật có thể giúp hắn, đối với mắt hắn đến nói, nhiều chút biến số, tốt qua đảm nhiệm đơn độc một cái nào đó phương bày bố. An vào viện thiên huyện vụ Hà Xương cùng thần thụ lá cây về sau, cơ trọng cảm giác chính mình trời đất quay cuồng, phản phất say rượu giống như. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần báo nguyên thủ nhất Luyện hóa tiêu mất chính mình vừa mới ăn vào trí bảo. Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh, ở một bên lặng lặng nhìn xem. Cái này cơ trọng, xác thực có mấy phần không tầm thường. Thân hồn, tựa hồ dị với thường nhân, nhưng ẩn tàng cực sâu, khiến Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa cũng có chút nhìn không thấu trong đó sâu cạn. Bất quá, cùng vị Bạch Ngọc Bình cha không ra nội tình người, khách quan với một cái khác cơ bản đã khẳng định cùng U Minh thần có quan hệ hàn môi đến nói, cơ trọng tình huống tựa hồ lại có khác nhau. Thân hôn của hắn chỗ sâu, cho Trần Lạc Dương một loại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cảm giác, cứ thế với cùng hắn ăn vào sáng mệnh thần thụ lá cây, tựa hồ cũng ẩn ẩn lên mấy phần cộng minh. Nhưng cùng vì tràn đầy sinh cơ, cùng thanh một phù chiếu sở sinh sáng mệnh thần thụ cùng Trần Lạc Dương sinh chữa thiên thư, lại có khác nhau. Trong tay manh mối có hạn tình hôn dưới Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa cũng có chút không nắm chắc được đầu này nhỏ cá ướp mối nội tình. Bất quá, trước đó sở liệu hoàn toàn chính xác Đầu này nhỏ cá gớp mối quả nhiên không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đợi cơ trọng sơ bộ luyện hóa trong cơ thể Viễn Tiên Huyền Vũ cùng thần thụ lá cây về sau, Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh mở miệng nói ra, ta ngày bình thường tự sẽ coi chừng tiểu hữu ngươi, nếu như tiểu hữu ngươi gặp gỡ trần chờ khó quyết sự tình, cũng có thể chủ động liên lạc ta, sự tình ra có nhân, nhân đây phá lệ. Cơ trọng đứng dậy, lại hướng Tôn Tiên Sinh thi lễ, tạ tiền bối lại ân. Tiểu Hữu không cần phải khách khí, chúng ta sau 10 ngày gặp lại. Tu tiên sinh ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản. Đưa mắt nhìn cơ trọng thân ảnh tại nhà trên cây biến mất, Trần Lạc dương như có điều suy nghĩ. Bởi vì trước đây mấy vị cự đầu cường giả vẫn lạc, trước mắt hồng trần giới bên trong có chút thánh cấp bậc thế lực, hiện ra ngắn ngủi yếu thế. Bọn chúng đều đứng trước sáng tạo đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay cửa hải khó. Tựa như nữ hoàng quật khởi trước Đông Chu hoàng triều, còn có lúc trước đời thứ hai trai chủ vẫn lạc sau thanh vân trai đồng dạng. Có thể khiêng qua đi, liền đưa tay làm tan mây thay ánh trăng như đồng Chu Hoàng Triều. Không kháng nổi đi, hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử thanh vân trai chính là hạ chàng. Mà đối với hắn Trần Mỗ người đến nói, dạng này thế lực, khả năng nhất cho hắn phát huy không gian. Huyết Hà phái như là, Tiên Thiên cung như là, Tây Tần Hoàng Triều cùng Thanh Nhu Quan cũng như là. Tiên Thiên cung cùng cơ trọng tiếp xuống vấn này, có lẽ hắn có thể mưu đổ càng nhiều. Trần Lạc Dương tâm niệm từ thanh mục phụ chiếu, trở về bản thân mình. Tinh thần hắn tập trung với trong đầu Bạch Ngọc Bình. Tiên Tiên cung bên này đã lên quý đạo, Thanh Nhu quan bên kia tình huống như thế nào? Hắn đổi mới Tinh cung Huyền Ba, cũng chính là Thanh Nhu quan đệ tử đích chuyển triệu Nhật Miên cuộc đời kinh lịch. Cho lúc trước tiên tiểu tử này hạ đạt trong vòng 3 tháng trở thành Thanh Nhu quan năm chủ một trong nhiệm vụ. Đối với trước mắt thứ 14 cảnh triệu Nhật Miên đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái có chút vượt mức quy định, tại lập tức rất có khó khăn nhiệm vụ. Coi như đối phương thất bại, Trần Lạc Dương cũng không ngoài ý mớn. Không thông qua lịch luyện, trừng phạt tự nhiên sẽ có nhưng không sẽ cỡ nào nghiêm khắc. Trình độ nào đó đến nói, nhiệm vụ này vốn là có chút lằng khó. Trần Lạc Dương chủ yếu muốn nhìn một chút nhỏ Triệu đạo trưởng danh giới cuối cùng có thể tới trình độ nào. Mắt hạ hơn một tháng thời gian trôi qua, Trần Lạc Dương dự định nắm giữ một chút đối phương tiến độ. Nhỏ Triệu đạo trưởng cuộc đời kinh lịch, trước mắt một đầu cuối cùng ghi lại, hết hạn tại ước chừng nửa tháng trước. Nội dung rõ ràng là động thân tiến về Bắc Hải một mang, tìm kiếm hỏi thăm Hàn Môi. Trần Lạc Dương chỉ nhìn đầu này Đã đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Triệu Nhật Miên để mắt tới vị trí, là thanh như quan năm chủ một trong hóa chủ chi vị. Cái gọi là hóa chủ, dẫn đường hiền lương, khai hóa phúc thiện, quyên duyên với chính nhân quân tử, tích công với thánh cảnh linh đàn. Đặt ở giống nhau đạo quan, chính là hóa duyên tích thiện, kết giao nhân mạch tài nguyên, dẫn đường người trong thế tục tin giáo hướng đạo. Đặt ở hồng trần đạo môn thánh điệu thanh như quan, chưa cùng cái khác các đại thánh địa danh môn giao du liên lạc bên ngoài. Còn phải chịu trách nhiệm chân tuyển mời chào có năng lực có tiềm chất tán tu cao thủ, quy y đi dấn thân vào đạo môn. Có thể mời chào hiền mới năng lực vượt ra chúng, thì hóa chủ càng xứng trước. Trái lại, càng có thể hiện ra phương diện tài năng này người, càng có khả năng đảm đương hóa chủ chức vị. Nhỏ Triệu đạo trưởng hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới Hàn Nhị cô nương trên thân. Bây giờ hồng trần giới bên trong, trừ bởi vì U Minh kiếm thuật mà thành danh, cùng cổ thần giáo không minh bạch tiến minh không bên ngoài, không môn không phái đi con buồn tuổi trẻ thiên tài, Nổi danh nhất người chính là Hàn Môi Nếu không phải thiên hà Huyết hà lúc trước tranh đoạt Yến Minh không mà náo ra động tinh lớn Hàn Môi danh vọng không thể nghi ngờ càng tại Yến Minh không phía trên Nàng vốn là so Yến Minh không tuổi trẻ 20 tuổi thứ 15 cảnh Thánh địa đích chuyển bên trong cũng cực kỳ xuất trúng Hướng chi không môn không phái Không ngừng một nhà thánh địa Y đổ mời chào Hàn Môi Thằng đến trước đó không lâu Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong truyền ra tin tức Hàn Môi khả năng cùng thương Long Đảo có quan hệ Nhiệt tình của mọi người mới sơ qua giảm yếu một ít. Nhưng Triệu Nhật Miên cũng không hề hoàn toàn từ bỏ hy vọng, mà là dự định gặp qua hàn môi về sau nói chuyện lại nói. Bởi vì hắn có nắm giữ rất nhiều người không hiểu rõ một cái tin tức. Tại tinh cung, hắn Triệu Nhật Miên là huyền ba. Mà hàn môi, là huyền nhất. Lúc trước Trần Lạc Dương cái này tinh cung chủ nhân, cô ý vô ý ám chỉ Triệu Nhật Miên hiểu rõ tình huống này, lợi dụng hàn môi khi khán bản nương. Lừa dối Triệu Nhật Miên cho rằng Hàn Môi cho tới nay trưởng thành đều là tinh cung tạo nên. Triệu Nhật Miên tin là thật, mà bây giờ, hắn liền dự định nếm thử lợi dụng cái này nhất trọng tin tức tiện lợi, đi cùng Hàn Môi liên hệ. Hàn Môi tuổi còn trẻ võ thánh đang nhìn, tiền đồ bất khả hạt lượng. Có thể dẫn nàng nhập đạo môn, nhập thanh như quan, tự nhiên là một cái công lớn. Đương nhiên, cũng không phải là muốn Hàn Môi như vậy làm cái đạo cô, chỉ cần nàng Phụng thanh như quan vì tông là được, đem tới tu hành tăng trưởng đến độ cao nhất định nhưng vì đạo môn cung phụng, Hàn ngôi luôn luôn độc lai like, độc vãng, vô câu vô thúc, sở di hành tùng của nàng đối với đại đa số người đến nói liền cũng rất khó nắm giữ. Chí ít Triệu Nhật Miên muốn tìm nàng không dễ dàng. Trước đây Hàn ngôi từ Ung Nguyệt Sơn mạch sau khi ra ngoài không lâu, bị Trần Lạc Dương phái nhiệm vụ mới, đi điều tra Bắc Hải Yến Nhiên Sơn đệ tử Dương Bân nguyên nhân cái chết, vì vậy đến Bắc Hải một màng, cùng người liên hệ, khó tránh khỏi lộ mấy phần bộ dạng. Tin tức truyền ra, Triệu Nhật Miên biết về sau, Liền ngay cả bận bịu ngựa không dừng vó chạy tới Bắc Hải, tìm kiếm hỏi thăm Hàn Môi. Trần Lạc Dương nhìn kỹ một chút Triệu Nhật Miên trước đây cái khắc kinh lịch tin tức. Quả nhiên, hắn trải qua mấy ngày nay, cùng quan chủ đương nhiệm hóa chủ đi lại khá nhiều. Chỉ là trước mắt chưa đủ lớn tốt phán đoán, nhỏ Triệu đạo trưởng là dự định khẩu Phật tâm xà, trong bóng tối xử lý đương nhiệm hóa chủ cho mình đang vị trí, vẫn là đem dẫn Hàn Môi nhập môn công lao chủ yếu tặng cho vị này hóa chủ, trợ giúp vị này đồng môn trưởng đối lập công tháng trước. Từ đối phương tiến cử chiếu cố hắn, cái trước phong hiểm khá lớn, không nói đến thứ 14 cảnh nhỏ triệu đạo trưởng dùng biện pháp gì xử lý thứ 15 cảnh đương nhiệm hóa chủ, liền nói xử lý đối phương về sau căn cư ai được lợi ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc, nhỏ triệu đạo trưởng chính mình nghĩ tẩy thoát hiểm nghi sẽ rất khó. Mà cái sau, đối phương có chịu hay không chiếu cố hắn, chiếu cô hắn đến cái gì cường độ, có không có năng lực để hắn đạt được cước muốn, thì đều muốn treo cái dấu hỏi, cũng là không lắm một khi khả năng nhỏ triệu đạo trưởng bận biểu hồ nửa ngày lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Trần Lạc Dương đối với cái này rất cảm thấy hương thú. Lựa chọn như thế nào, mang ý nghĩa triệu nhật miên danh giới cuối cùng ước chừng ở đâu. Cụ thể có thể hay không hoàn thành, thi khảo nghiệm năng lực của hắn trình độ. Đương nhiên, hết thảy đều muốn hắn trước có thể tìm tới Hàn nhị cô nương lại nói. Trần Lạc Dương lại đợi mấy ngày này, kết quả trời cao không phụ người có lòng, thật đúng là cho nhỏ triệu đạo trưởng tìm được Hàn môi. Ngươi Là huyền ba. Hàn môi bất động thanh sắc, trên giới dò xét trước mặt tuổi trẻ đạo sĩ, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì. Tinh cung vị tiền bối kia thế nhưng là từng có phân phó, chính mình lịch luyện tự mình giải quyết, tương hộ hợp tác, tức liền hoàn thành lịch luyện, cũng là vô hiệu. chương 526, cuốn về trên người mình. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, hôm nay bần đạo tìm đến hàn cư sĩ, xác thực cùng bần đạo lịch luyện có quan hệ. Triệu Nhật Miên nhìn lên trước mặt hàn môi nói ra, bất quá việc này. Không chỉ vì bần đạo người, không có tiền bối an bài lịch luyện, bần đạo cũng hy vọng có thể đạt được hàng cư sĩ trợ giúp, việc này với bản quán hữu ích. Hàn môi ngay vậy, lại trên giới dò xét Triệu Nhật Miên lên mắt, nói một chút, chuyện gì? Triệu Nhật Miên nói, bần đạo nghĩ mời cư sĩ, nhập ta đạo môn. Hàn môi ngay vậy, không khỏi kinh ngạc bật cười, ta cũng không nghĩ đương đạo cô. Bần đạo cũng không làm này hy vọng xa vời, hàng cư sĩ chỉ cần tạm chú là xong. Triệu Nhật Miên nói, hàn môi hiểu rõ. Ngươi nghĩ chiếm cái tiếp dẫn trì công. Triệu Nhật Miên nói, ta chiếm một bộ phận. Hàng ngôi mục hiện vẻ ngờ vực, hơi có chút không hiểu nhìn xem Triệu Nhật Miên. Giống như hàng cư sĩ ngươi tài hoa hơn người như vậy thiên tài, bản quán tự nhiên sẽ không mạ đãi. Triệu Nhật Miên nói ra, có bản quán tương trợ, hàng cư sĩ mặc kệ là chính mình tại hồng trần bên trong hành tẩu, vẫn là thông qua tinh cung vị tiền bối kia khảo nghiệm, tin tưởng đều có thể càng nhiều mấy phần tự tin. Hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa không tốt trực tiếp tương trợ Nhưng Hàn Môi nếu như có thể xảo diệu mượn lực Thanh Nhu Quan, tự nhiên là thêm một cái giúp đỡ. Bất quá Hàn Môi lại lắc đầu, bất cứ người nào đều muốn thừa nhận, Thanh Nhu Quan bèn nói môn khôi thủ, vào tới môn hạ, tự nhiên có rất nhiều tiện lợi, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta vẫn là thích một người, đành phải cô phụ đạo trưởng có hào ý. Triệu Nhật Miên hơi trầm mặc, nhưng sau nói ra, Hàn cư sĩ đã tâm ý đã quyết, đạo cũng không tốt nói thêm gì nữa, nếu như cư sĩ về sau tâm ý cải biến, còn xin liên lạc Bần đạo, bản quán trên dưới Từ đầu đến cuối hoan nên giống như hẳn cư sĩ ngươi dạng này người tài ba. Đa tạ. Hàn ngôi nhìn xem triệu nhật miên, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, hôm nay ngươi đã tìm đến nơi này của ta, tổng không làm cho ngươi không công mà lui. Có một người, ngươi không ngại lưu tâm tìm tìm một cái, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn dấn thân vào người thanh như quan, hắn vốn là giống như ngươi là người trong đạo môn đầu. Triệu nhật miên chính ở trong lòng suy nghĩ, nhìn đến truyền ngôn không giả, hắn ngôi cũng thương long đảo quan hệ không ít. Cho nên mới như thế dứt khoát cự tuyệt cái khác thánh địa mời chào. Lúc này hắn được nghe hàn môi lời ấy, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, người trong đạo môn. Hàn môi gật đầu, đúng, hắn đạo hiệu bán hải. Bán hải. Triệu Nhật Miên ngưng thần hồi ức sau một lúc lâu lắp đầu, tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua có dạng này một vị đồng đạo. Hàn môi nói, hắn ít nhất là thứ 16 cảnh võ thánh tu vi, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn dấn thân vào các ngươi thanh ngư quan. Nhưng so với ta trở về với người công lao còn phải lớn hơn nhiều đâu. Triệu Nhật Miên mục hiện vẻ mặt ngưng trọng, võ thánh cảnh giới. Cái này không nên là hạ người vô danh. An ngay nói thật, ta cũng rất tò mò vị này bán hải đạo trưởng nền tảng. Hàn ngôi có chút thần bí nói ra, bất quá, ta nghe người ta để qua, hắn cũng không phải là giống như chúng ta người. Triệu Nhật Miên ngay vậy, không có lên tiếng, vững vàng nhìn xem hàn môi Hàn ngôi thì tiếp tục nói ra, hắn rất có thể là yêu long hóa người. Triệu Nhật Miên lông mày đột nhiên dương lên. Hưu giáo vô loại, đạo môn trong lịch sử không phải không có đi ra hóa thành hình người đại yêu. Bất quá hồng trần giới bên trong đã có nhiều năm không gặp qua tình huống tương tự, sở dĩ triệu Nhật Miên giờ phút này ngay vậy, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn trầm ngâm hỏi, hàn cư sĩ, ngươi chỗ nhận biết vị này bán hải đạo trường, hắn là chỉ làm ta đạo ra cách gắn mặc, vẫn là bởi vì ta đạo ra đắc đạo, thành tựu võ thánh chi cảnh. Nói cách khác, đây rốt cuộc là cái cách gắn mặc thành đạo sĩ yêu thánh Vẫn là cái yêu long hóa người đạo môn võ thánh. Hàn môi nói, vẹn vẹn liền ta ngày đó thấy, nên võ thánh mà không phải yêu thánh. Bất quá lai lịch của hắn, ta không rõ ràng là thanh vi giới vẫn là sơn hải giới. Cả người tu vi nên đạo môn tuyệt học không thể nghi ngờ, cùng quy phái tương tự, nhưng hơi có khác biệt. Thanh hơi, sơn hải lượng giới, chính là hồng trần bên ngoài rộng lớn thế giới. Cái trước bèn nói môn rượu cảnh, cái sau thì là đại yêu nhạc thổ. Sở dĩ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Muốn hay không dẫn hắn nhập thanh nưu quan, chính các ngươi hảo hảo thảo luận một chút. Hàn môi nói, triệu nhật miên hơi chầm tư. Một cái lai lịch không rõ đạo môn võ thánh, mặc kệ là người là yêu, thanh nưu quan với tư cách Hồng trần đạo môn đứng đầu, đều tất nhiên phải nhanh một chút làm minh bạch đối phương thân phận. Cho tới về sau xử trí như thế nào, kia là nói sau, muốn nhìn xong phương tiếp xúc kết quả. Có thể làm rõ ràng dạng này một cái nhân vật thần bí nền tảng, với hắn mà nói, đồng dạng là một cái công lớn. Triệu Nhật Miên mở miệng hỏi nói, chẳng biết hàn cư sĩ nhưng có liên lạc đến vị này bán hải đạo trưởng phương pháp. Ta không có cách nào liên lạc đến hắn. Hàn môi lắc đầu, bất quá ngươi có thể đi Tây Tần Hoàng Triều thử thời vận, nghe nói hắn cùng Tây Tần bên trong người gợi lên xung đột, ba phen mới bận ám sát Tây Tần một cái hoàng tử. Bán hải đạo nhân không hiểu thấu xuất hiện tại ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong, hàn môi, hàn tranh 2 tỷ mội sau đó phân tích, đối phương hẳn là sẽ không vô duyên vô cơ hiện thân. Rất có thể cùng lúc ấy bên trong dãy núi huyên náo xôn sao lãnh tịch có quan hệ. Bất quá lãnh tịch khó tìm, Tây Tần Tiểu Vương gia Lý Cố Thành thì dễ tìm nhiều. Nàng hồi sau khi suy nghĩ một chút nói ra, bị ám sát, hẳn là Tây Tần Tiểu Vương gia Lý Cố Thành A. Ta nhớ được gọi là cái tên này. Triệu Nhật Miên trầm trầm ngật đầu, Lý Cố Thành. Hàn ngôi nói, không sai, hẳn là hắn, Tây Tần hiện tại rất loạn, có tiếng gió truyền ra, cái này bán hải đạo nhân cùng khổ hải một mạch ma Phật truyền nhân có quan hệ nhưng dựa theo ta lúc đầu tại Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong thấy, hắn cùng khổ hải truyền nhân không giống một đường, bất quá ai biết được. Triệu Nhật Miên một bên suy tư, một bên hướng Hàn Môi thi lễ, tạ Hàn cư sĩ chỉ điểm, bần đạo cái này liền hướng Tây tần đi một chuyến, như cư sĩ lời nói, thử thời vận. Hàn Môi khoát khoát tay, chúc ngươi mã đáo thành công. Triệu Nhật Miên liền không dừng lại thêm nữa, cáo tử rời đi. Nữ tử áo đỏ đưa mắt nhìn bóng lưng biến mất, đột nhiên cao hứng trở lại, vui vẻ ra mặt, ta muốn thật sự là thai tinh. Hắn cần phải làm sao tìm được cũng không tìm tới ta mới đúng, ta đã nói rồi, lao nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ, đâu có thể nào là thai tinh. Hàn nhị cô nương lúc này khẽ hát, mừng khắp khởi rời đi. Tại nàng cũng rời đi về sau, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân, một mặt hợp vực hiện ra thân hình. Nha đầu này thai ách, trước mắt xem ra là ngẫu nhiên, không đến mức đem phạm vi bao trùm bên trong sở hữu mục tiêu, trong cùng một lúc toàn quét vào đi. Nhỏ triệu đạo trưởng may mắn thoát khỏi gặp nạn. Hắn muốn tìm Bán Hải đạo nhân lại gặp ương. Ở một bên bí mật quan sát Hàn Môi cùng Triệu Nhật Miên bán Hải đạo trưởng, trong cơ thể áp chế luyện hóa ba đạo hắc long chi khí, đột nhiên đi ngọ khắc một đạo nội tức, kém chút tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Vạn Hạnh không cần như lúc trước bất ninh ma tăng như thế còn đứng trước cường thủ công kích, Bán Hải đạo nhân có thể rất nhanh liền một lần nữa điều hòa chính mình nội tức. Hắn hiện tại có thể khẳng định, bất ninh ma tăng lúc trước đột nhiên xuất dị thường, chính là bái Hàn Môi ban tạo. Cái này hai cũng bá đạo, xảy ra bất ngờ hoàn toàn để người trở tay không kịp. Bán Hải đạo nhân mặt mũi tràn đầy hững hờ, lắc đầu liên tục. Trần Lạc Dương đem Thất Thần Tâm Tư Thu Liễm trở về, nghiêm túc tự hỏi. Hàn Môi cho Triệu Nhật Miên đột nhiên chỉ một con đường, đem Bán Hải đạo nhân đẩy ra. Thanh Nhu Quan sẽ phản ứng như thế nào đâu? Bán Hải đạo nhân võ thánh tu vi, tự nhiên so Hàn Môi võ đế càng được coi trọng. Vấn đề là, hắn so đi con buôn nhiều năm Hàn Môi còn muốn thần bí, Thanh Nhu Quan nghĩ đến trong lòng sẽ nói thầm không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể tín nhiệm bán hải đạo nhân. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, hắn cũng đang suy nghĩ, để bán hải đạo nhân cái này phân thân, như vậy tiến vào thanh nhu quan, đến tột cùng là lợi là tệ. Bán hải đạo nhân nội tình một trong, chính là được từ thanh nhu quan trí bảo đâu xuất thiên la, cho nên mới có thể có như vậy thuần chính đạo gia tu vi. Thanh nhu quan bên trong tiếp xúc qua đâu xuất thiên la người cũng không nhiều, nhưng ít ra diệp tảm miên liền nên tiếp xúc qua. Thương Long Đảo từ bằng trong thời gian ngắn không có nhìn ra bán hải đạo nhân trong cơ thể Bạch Ngọc Long Cốt Tảo Diệu, ở chung thời gian nếu như lớn, liền chưa hẳn. Thanh Như quan bên này cũng là giống nhau tình huống, quan bên trong đỉnh tiềm cao thủ, vẫn khả năng nhìn ra đầu mối. Bất quá cũng may Thanh Như quan chủ trước mắt không tại. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên để phân thân bán hải đạo nhân, đi theo triệu Nhật Miền tiến về Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành. Nhỏ triệu đạo trưởng, điệu thấp tiến về Tây Tần Hoàng Triều hắn mặc dù không giống diệp Triệu. Trương Xuân Miên mấy người một dạng nổi tiếng bên ngoài, nhưng bây giờ tại Thanh Như quan bên trong cũng đã là dần dần quật khởi tuổi trẻ tiêu tử. Thanh Như quan truyền nhân xuất hiện tại Tây Tần Cương vực bên trong, bất luận đối với Tây Tần Hoàng Triều vẫn là đối với Phật môn Thánh Điệu Tiểu Tây Thiên, lại hoặc là lập tức tại Tây Tần Như đồ phát triển khổ hải một mạch, đều là một kiện rất mẫn cảm sự tình. Triệu Nhật Miên không thể không thận trọng. Mà người hắn muốn tìm, Tây Tần Tiểu Vương ra lý cố thành bởi vì vì lúc trước tại ung Nguyệt Sơn Mạch Luân Phiên gặp chuyện cho nên dưới mắt cũng chính tiếp nhận bảo vệ nghiêm mật. Triệu Nhật Miên phi đi một phen chắc trở, mới nhìn thấy Tiểu Lý Vương ra. Tiểu Lý Vương ra giờ phút này mặt như giấy vàng, nhìn qua suy yếu không thôi, mặc dù miễn cưỡng lên tinh thần, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn trọng thương chưa lành. Triệu Đạo trưởng, tại sao đến đây? Lý Cố Thành trầm chầm, chầm hỏi. Quáy rời Vương ra ăn rớp, Bần Đạo sợ hãi. Triệu Nhật Miên nói, vì không ảnh hưởng Vương ra tính dưỡng, Bần Đạo nói ngắn gọn hôm nay chính là vì cùng ngài thích khách mà tới. Lý Cố Thành nhìn xem hắn, "A, đạo trưởng biết cái kia thích khách là ai?" Triệu Nhật Miên nhẹ nhàng lắc đầu, "Bần đạo chẳng biết, nhưng nghe nói chính là một cái đạo hiệu bán hải đạo môn tiền bối, vì vậy chuyên tới để điều tra nghe ngóng, vương gia cùng hắn tiếp xúc qua, chẳng biết nhưng có manh mối." Tiểu Lý Vương gia nhìn đối phương sau một lúc lâu, chầm chậm nói ra, "Thanh Nhu Quan, lại không biết chút nào." Triệu Nhật Miên nói, "Bần đạo phụng gia sư chi mệnh đến đây, biết có hạ Trước đây thậm chí chưa từng nghe qua bán hải chi danh, còn xin vương ra không tiếc chỉ điểm. Ta đại tần cao thủ, trải qua mấy ngày nay, cũng đang lùng bắt người này, chậm chút thời điểm, có lẽ sẽ có kết quả, đến lúc đó mời triệu đạo trưởng cùng một chỗ tham tưởng một chút. Lý cố Thành chậm rãi nói ra, quý phái chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu, việc này, hy vọng quý phái có thể cho ta một cái thuyết pháp. Bần đạo chắc chắn bẩm báo trong quan làm chủ. Triệu Nhật miên hướng Lý cố Thành đánh cái chắp tay, nơi này trước cảm ơn vương ra. Không dám. Lý Cố Thành phất phất tay, tự có hạ nhân tiến khách. Đợi nhỏ triệu đạo trưởng rời đi về sau, tiểu Lý Vương ra lập tức quét qua thần sắc có bệnh, một lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, một thân uy thế kín đáo không lộ ra, càng hơn xa hơn lúc trước. Phòng đoán triệu nhật miên ý đổ đến, Lý Cố Thành trầm ngâm không nói. chương 527, nhân hoàng lăng manh mối. Cùng hàn nhị cô nương đồng dạng, tiểu Lý Vương ra phúc phận thâm hậu, một thân là bảo. Ngày đó hắn tại ung nguyệt sơn mạch bên trong bị thương vốn là có hạ Những ngày này tinh tế điều dưỡng phía dưới, đã khôi phục Sở dĩ đối ngoại giả bệnh, một mặt là Tây Tần Hoàng Triều cùng khổ hải một mạch cái cỏ chính trị cần, một phương diện khác thì là cá nhân hắn tại thừa cơ trong bóng tối tiêu hóa cái kia một đạo hắc long chi khí. Thân là Tây Tần Hoàng tộc chính thống, tại võ đạo nộ tính thiên phú bên trên lại rất là xuất chúng lý cố thành, bổ đủ tự thân tiên thiên nhược điểm về sau, tập võ tiến bộ vốn là một ngày nặng giảm. Hắn tu tập chính là chính thống nhất bất quá long hoàng thiên phong. Hiện tại được 5 đạo hắc long chi khí bên trong một đạo, càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Tiểu Lý Vương ra lựa chọn dấu tài, tận lực che giấu tự thân thực lực tu vi. Trước mắt Tây Tần cục diện biến đổi liên tục, dựa theo nhà trên cây Tôn Tiên sinh thuyết pháp, Tây Tần đại đế Lý Sách vẫn tại thế. Trải qua lúc trước hóa thân chính mình phụ hoàng đao nó cái kia một lần về sau, Tiểu Lý Vương ra hiện tại cách đối nhân xử thế, cũng trầm tĩnh một chút, lại không như vậy không buồn không lo lộ liễu. Ngày đó ám sát hắn lôi thôi đạo nhân, Hắn một mực đang nhắc nhở dưới chướng đám người tìm kiếm. Nếu như đối phương thật sự là nhà trên cây ngô đồng, hoặc là ngô đồng tìm đến giúp đỡ, cái kia lần thứ nhất ám sát đã đầy đủ. Cái gọi là lần thứ hai ám sát, căn bản chính là giúp Tây Tần Đại Đế Lý Sách chiếm cứ Lý Cố thành thể xác. Nhưng nếu như nói không phải ngô đồng, nhưng lại không gặp cái khác thích khách. Cái kia lôi thôi đạo nhân, đến cùng phải chăng như Triệu Nhật miên nói, Thanh như Quan hoàn toàn không biết rõ tình hình đâu. Lý Cố Thành trầm tư sau một lúc lâu, thu liễm tâm tư, Hắn bắt đầu chuyên chú với chính mình tu luyện, đồng thời lặng lặng chờ đợi Tôn Tiên Sinh lần sau triệu hoán. Cuối cùng, một ngày, Tiểu Lý Vương ra trước mắt Quang Huy biến ảo, người đột ngột tại hắn tĩnh dưỡng trong tinh thất biến mất. Chờ Trước mắt hắn tầm mắt khôi phục bình thường, người đã trải qua hóa thân trái cây, treo ở gốc kia sáng mệnh thần thụ bên trên. Cây bên trên cũng có cái khác trái cây. Lô Đồng cũng tại. Tiểu Lý Vương ra tạm thời bất động thanh sắc, không có cùng đối phương chào hỏi, chuẩn bị chờ trước gặp qua Tôn Tiên Sinh sau lại nói. Mọi người cùng nhau đến đến đại điện bên trong, bàn trong trước, Quang Huy bao phủ xuống Tôn Tiên Sinh, chính ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ. Lý Cố thành quan sát những người khác, mặc dù thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng lấy qua lại kinh nghiệm phân biệt thân hình, ngoại trừ chính hắn cái này hộ dương bên ngoài, còn lại hai người hẳn là nô đồng cùng cây tùng. Không thấy cây đảo biệt Đông Lai, cùng lần trước lần thứ nhất gặp cái kia cây phong. Tôn Tiên Sinh bình tĩnh vẫn như cũ, mỉm cười nhìn xem bọn hắn, chẳng biết mấy vị tiểu hữu, nhưng có tin tức tốt cho ta. Ngô đồng thanh em hơi có chút run, vạn bối. Trước mắt còn không thu hoạch, xin tiền bối lại thư thả một chút thời gian, vạn bối nhất định mau chóng tìm tới manh ngối. Tôn tiên sinh ngữ khí ôn hòa như cũ, cái kêu ta liền chờ tiểu hưu tin tức tốt. Ngô đồng vội vàng nói, vạn bối định dốc hết toàn lực. Cây tùng cơ trọng lúc này cũng khiểm nhiên mở miệng, vạn bối. Tôn tiên sinh trực tiếp khoát khoát tay, ngữ khí bình hòa đánh gây hắn, tiểu hữu ngơi trước mắt không được tự do, tình huống đặc thủ ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cơ trọng hướng Tôn Tiên Sinh thi lễ một cái, "Cảm ơn tiền bối." Lý Cố Thành như có điều suy nghĩ nhìn vị này cây tùng liếc mắt, nhưng không nói thêm gì, mà là nói với Tôn Tiên Sinh, "Tiền bối, vãn bối có một chút đầu mới mới." Tôn Tiên Sinh liền gật gật đầu, lấy một chùm quang huy bao phủ Lý Cố Thành, cùng hắn đơn độc đối thoại. "Tiểu Hữu có gì thu hoạch?" Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh không nhanh không chậm hỏi. "Bẩm tiền bối, ta đọc qua các loại cổ tịch, nói với truyền bên trong nhân hoàng lang hạ lạc, có chút ý nghĩ." Lý Cố Thành trầm hồn nói. Tôn tiên sinh không có lên tiếng, lạng lặng nhìn xem Lý Cố Thành. Tiểu Lý vương ra hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, mở miệng nói ra, vạn bối hoài nghi, nhân hoàng lăng, cũng không trên lũ, mà là tại phía đông trong biển rộng. Căn cứ. Tôn tiên sinh bình tĩnh hỏi. Lý Cố Thành nói, chủ yếu là hai điểm, còn xin tiền bối tham tưởng. Một, ấn cổ tịch ghi chép, tự nhân hoàng vẫn lạc đến nay, hẹn 5.000 năm thời gian bên trong, trong biển rộng bắt đầu xuất hiện không giống bình thường chấn động Thời gian khoảng cách ngàn năm đến trăm năm không giống nhau, nhưng mỗi lần gợn sóng đều kinh thiên động địa. Thứ hai, một loại tên là Hải Ninh Thạch, tại cách nay ước chừng 5.000 năm trước triệt để đoạn tuyệt, sau đó cũng không còn gặp, trở thành truyền thuyết. Vạn bối hoài nghi, nếu quả thật có nhân hoàng lang tồn tại, có thể chúc tạo lúc, liền đem hồng trần bên trong Hải Ninh Thạch vơ vét không còn làm gì, nếu không về thời gian nên không đến mức như vậy trùng hợp. Hắn một bên nói, một bên nhìn lên trước mặt tôn tiên sinh, ta tin tưởng, trước đây cũng có cao nhân tiền bối. Phất giấc qua những vấn đề này, lần theo manh mối đi trong biển rộng tìm kiếm nhân Hoàng lăng. Chỉ là Hồng Trần biển sâu Viễn Dương bên trong, có thật nhiều đại thái kiếp, chính là cự đầu cường giả đều chưa hẳn có thể xông vào. Nhưng trước kêu bối hàng phục phong hoàng thủ đoạn, nghĩ đến có thể so những tiền bối kia càng sầm nhập thêm. Quang Huy bao phủ xuống, Tôn Tiên Sinh tựa hồ từ chối cho ý kiến cười cười. Mặc dù còn có chút hư hào mờ mịt, bất quá tìm đọc nhiều như vậy cổ tịch, tại trong câu chữ tìm kiếm manh mối, tiểu Hưu sát thực dụng tâm. Tôn Tiên Sinh ngữ khi ôn hòa nói ra, để báo đáp lại, ta cũng đưa tiểu hữu một tin tức tốt. Lý Cố Thành trong lòng hiếu kỷ, nín hơi ngưng thần, lặng lặng nghe. Kết quả Tôn Tiên Sinh ấm áp thanh âm bình thản rơi vào hắn trong tai, lại phản phất đất bằng kinh lôi. Tiểu hữu một mực đang hao tâm tổn trí điều tra nghe ngóng người Tây tần cao tầng bên trong ai bị khổ hải ma Phật chuyển nhân xâm nhiễm thu mua, người này chính là ngươi huynh trưởng, Lý Viên Bang. Lý Cố Thành như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Tại lệnh tôn Lý Sách lúc ban đầu gặp nạn trước kia, Lý Viện Bang cũng đã là khổ hải một mạch tại Tây Tần người phát nôn, chỉ bất quá từ đầu đến cuối bí ẩn không phát. Tôn tiên sinh nói, tiểu hữu điều tra nghe ngóng hồi lâu, hẳn là cũng đã phát rắc một chút đầu mối. Lý cố thành thân thể có chút lay động một chút, lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình phức tạp. Hắn quả thật có chút thu hoạch, mà thu hoạch vốn là để hắn huể bài cùng thất vọng. Nếu như là Tây Tần Hoàng Triệu mời trào cao thủ làm phản ngầm thông ph trong lòng của hắn còn tốt qua một chút. Nhưng dấu hiệu càng ngày càng nhiều cho thấy, gian tế, chính là đường đường chính chính Tây Tần Hoàng Tộc. Đồng thời, cực có thể là hạch tâm nhất cao tầng. Chính mình tra đến một bước này, Tiểu Lý Vương Gia đã cảm thấy cực kỳ đau lòng. Mà giờ khắc này lại nghe Tôn Tiên Sinh nâng lên, người này thế mà chính là cùng hắn quan hệ tốt nhất huynh trưởng Lý Viện Bang lúc, Tiểu Lý Vương Gia không thiếu được bị đá kích lớn. Đầu tiên là Phụ Hoàng Lý Sách, sau đó lại là huynh trưởng Lý Viện Bang, Luân biến động để những ngày này đến vốn đã trầm ổn không ít lý cố thành, từng đợt đầu váng mắt hoa. Hắn muốn không tin, nhưng người nói lời này lại là trước mặt vị này thần thông quảng đại tôn tiên sinh. Tiểu lý vương ra tróng mặt sau một hồi khá lâu, cuối cùng ổn định lại tâm thần. Hắn gần như với xin giúp đỡ nhìn về phía tôn tiên sinh, tiền bối, phụ hoàng ta bây giờ mất vị, đại hoàng huynh hắn đã thành thái tử, chấp trưởng chiều ta, đại quyền trong tay, không có gì lại muốn cầu khổ hại một mạch địa phương, hắn khẳng định không cam tâm làm khổ hại Đúng không? Coi như trước kia cùng khổ hải có liên quan, hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ xa lánh phòng bị khổ hại, như thế mới có thể ngồi vững vàng ta đại tần vua của một nước, đúng không? Cái này muốn tiểu hữu ngươi chính mình kiểm chứng cùng phán đoán. Tôn tiên sinh ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản ôn hòa, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một tin tức, với tư cách ngươi vì ta buôn ba hồi báo. Mặc dù không có đạt được minh xác trả lời chắc chắn, nhưng đối phương thông rong ôn hòa, khiến lý cố thành tâm tình đạt được bình phục. Hắn hít sâu mấy lần về sau, ánh mắt dần dần khôi phục chầm ổn tỉnh táo. Cảm ơn tiền bối, văn bối biết nên làm như thế nào. Lý cố Thành trịnh trọng hướng tôn tiên sinh thi lễ, tiên sinh trước đây cứu tính mạng của ta, giờ phút này lại chỉ điểm sai lầm, văn bối vô cùng cảm kích. Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh mỉm cười nói, tiểu hữu không cần phải khách khí. Hắn nhìn lên trước mặt Lý cố Thành, trong lòng cũng hơi xúc động. Lúc trước người trẻ tuổi này, mặc dù có chút ăn chơi thiếu ra thói xấu nhưng rộng rãi bằng phẳng Suất thân hoàng thất lại trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là phụ huynh tuần tự biến hóa, lại không biết liệu sẽ cùng cải biến hắn. Lý Viễn Bang cùng khổ hải một mạch quan hệ, Trần Lạc Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Muốn trưởng không Tây Tần cục diện biến hóa, một người khẳng định không vòng qua được đi, chính là hiện tại Tây Tần giám quốc thái tử Lý Viễn Bang. Sở dĩ Trần Lạc Dương liền dùng bạch ngọc bình tuần tra lý Viễn Bang tin tức. Kết quả đều không cần nhìn cuộc đời kinh lịch, chỉ là phía trước võ học khái quát bên trong thật to như lai ma trưởng bốn chữ liền đầy đủ để người kinh bạo. Trần Lạc Dương còn muốn lên Nam Sở bên kia trình ứng thiên, không khỏi từ đáy lòng cảm khái. Hoàng triều xuất thân, quả thật từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Tôn Tiên sinh tu Quang Huy về sau, nhìn lên trước mặt Lý Cố Thành, cơ trọng, nô đồng ba người nói ra, "Hôm nay, liền trước dừng ở đây tốt, chờ mong cùng mọi người lần sau gặp mặt." Lý Cố Thành ba người, lúc này cùng một chỗ hành lễ cáo lui. Tôn Tiên sinh thân ảnh ở trong đại điện biến mất. Cơ trọng cùng xuất cung điện đại môn. Lý Cố Thành thì gọi lại Nô Đồng. Ám sát Tây Tần Lý Cố Thành sự tình, là ngươi tự mình làm sao? Nô Đồng rất nhẹ nhàng cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Ngươi nghĩ tìm tòi nghiên cứu thân phận của ta. Bất kể có phải hay không là ta tự mình làm, dù sao vị kia Tiểu Lý Vương ra hiện tại trọng thương không dạy nổi, ta đã hoàn thành cùng ước định của ngươi, ngươi nhân vương tiên thực không có bổng phí. Tiểu Lý Vương ra bất động thân sắc, liền ta biết, cái kia Lý Cố Thành liên tục tao nộ hai lần ám sát, ta cần xác định một chút Lần nào là ngươi xuất thủ? Hắn bình tĩnh nhìn xem Ngô Đồng, hai lần đều là ngươi. Hay là nói, hai lần đều không phải? Nô Đồng nghe vậy, Quang Huy Hạ Bao phủ gương mặt, tựa hồ hơi có chút mất tự nhiên, "Ngươi hoài nghi ta mạo hiểm lĩnh công lao?" Lý Cố Thành nói, "Ta vô tâm tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi, nhưng ta cần xác nhận một chút, yêu cầu này cũng không quá phận." Trần Lạc Dương phỏng đoán đối phương ý nghĩ, hắn đóng vai làm nô Đồng mặt ngoài làm ra do dự hình, do dự một chút sau nói ra. Lời nói thật cho ngươi giao cái đấy, đi đâm giết cái kia tiểu Lý Vương ra người không phải ta, mà là ta nắm người khác làm, cho tới ngươi nói hai lần đó ám sát, ta cũng biết, đều là ta nhờ vả người làm, bất quá theo lối nói của hắn, lần thứ hai đơn thuần ngoài ý mướn. Ra với bảo mật cân nhắc, Ngô Đồng sẽ không tự thân đi làm, Lý cố Thành đối với cái này có đoán trước. Lúc này nghe ngô Đồng lời nói, Lý cố Thành hỏi, cái gì ngoài ý muốn Lần thứ nhất hắn đã đả thương cái kia tiểu Lý Vương ra, dù chưa giết chết nhưng hắn không có lần thứ hai hạ thủ dự định. Ngô Đồng đáp, cái gọi là lần thứ hai ám sát, thuần túy là hắn cùng khác đối đầu lúc giao thủ thai bay vạ gió, lần nữa đã ngộ thương cái kia Lý Cố Thành. Lý Cố Thành trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, gật gật đầu, tốt, ta tin ngươi. Không chờ ngô Đồng thở phào, hắn lại tiếp tục nói ra, hiện tại, ta lại có một chuyện khác muốn cùng ngươi giao dịch. Cái gì? Ngô Đồng hỏi. Lý Cố Thành nói, giúp ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này. Ta cũng có chút sự tình, nghị nắm hắn đến xử lý. chương 528, 3 lần ám sát. Nghe được Lý cố Thành lời nói, nô đồng rõ ràng hiển lộ ra để phòng cảnh giác ý tứ, ngươi tìm hắn chuyện gì? Mời hắn giúp ta lại đâm giết một người. Lý cố Thành điểm nhiên như không có việc gì nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta giới thiệu, cái kia cũng không sao, cùng lần trước đồng dạng, từ ngươi hỗ trợ chuyển cáo cũng có thể. Nô đồng nghe vậy, hơi thả lòng một ít, bất quá cũng không có lập tức đáp ứng đến. Tuy nói giúp lẫn nhau, tiến hành giao dịch, nhưng mặc kệ là ta vẫn là hán, chúng ta có thể không tâm làm sát thủ hoặc là tay chân. Trước đó ám sát Tây Tần vị kia tiểu Lý Vương gia, Tây Tần Hoàng Triều người bây giờ còn đang lục soát đổi bắt, loại chuyện này, quá mức phiền thoái. Chúng ta cùng ngươi hoàn ra không oán không cửu, ngẫu một lạt thì cũng tôi đi, thường xuyên như thế đến, chúng ta liền khắp nơi trên đất cửu nhân. Ta đương nhiên sẽ không để các ngươi làm không công. Lý Cô Thành nói, ngươi ta ở giữa giao dịch, ta tự nhiên có hậu báo. Ngươi vị bằng hữu nào, ta đồng dạng sẽ cô báo đáp, chỉ cần ta làm được, các ngươi cũng có thể ra giá. Hắn nhìn xem lô đồng, ta vô tâm tìm hiểu ngươi chân thực thân phận, ngươi nếu là không tin được ta, chúng ta có thể cùng nhau tìm tôn tiên sinh làm chứng. Nô đồng trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được. Lý Cố Thành gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, nô đồng đống mở miệng, đúng rồi, nếu như ngươi muốn ám sát người là võ thánh, cái kia liền không có gì để nói. Lý Cô Thành nói, yên tâm, là võ đế, liền ta biết, trước mắt hắn hẳn là thứ 14 cảnh tu vi. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong đầu hiện hiện một cái tên người. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đóng vai làm nô đồng hỏi, ai? Thanh như quan đích chuyển, triệu nhật miên. Lý cố Thành nói, người thật là đi, cựu ra không phải Tây Tần Hoàng Triều, chính là đạo môn thánh địa. Nô đồng phàn nàn nói, người chẳng lẽ nhưng thật ra là muốn đuổi tuyệt chúng ta a Lý cố Thành cười cười, cùng lần trước đồng dạng. Không nhất định phải đánh giết hắn, chỉ cần trọng thương hắn là đủ. Cái kia ta cũng là cùng lần trước một dạng thuyết pháp. Ngô Đồng nói, nếu như cái này triệu nhật miên bên người có võ thánh trong coi, vậy liền khi giao dịch của chúng ta chưa từng xảy ra. Lý Cố Thành gật đầu, không có vấn đề, liền ta biết, hắn trước mắt không tại thanh như quan sơn môn bên trong, mà là lẻ loi một mình đến Tây Tần Hoàng Triều. Hắn dù lẻ loi một mình, nhưng Tây Tần chỗ kia, chẳng phải là gọi chúng ta dê nhập hổ miệng. Nô Đồng bất mát nói, Hắn tại Tây Tần đợi không được mấy ngày liền nên quay trở về, các ngươi có thể tại hắn đường về trên đường đọc thủ. Lý Cố Thành nói, nô đồng chấm ngâm một chút, nhìn cụ thể tình hình rồi quyết định đi. Hắn nhìn về phía Lý Cố Thành, nghiêm túc nói ra, đã đắc tội Tây Tần Hoàng Triều, trong khoảng thời gian ngắn lại lại muốn đắc tội Thanh Ngư Quan. Nguy hiểm này thực sự quá lớn, chúng ta không thể như thế bổng phí mạo hiểm, đừng nói ta ngay tại trô lên giá, ta lần này muốn thú lao, ngươi chưa hẳn có thể cấp nổi. Người muốn cái gì Lý cố Thanh hỏi ta muốn Long tinh thiết nô đồng trầm giọng nói trăm cân long tinh thiết lý cố thành ngay vậy cũng có chút chútế mày đối phương đúng là sư tử mở lớn miệng bây giờ Hồng Trần giới bên trong long tinh thiết số lượng cực kỳ thưa thớt có thể ngộ nhưng không thể cầu một lượng cân đã là bảo vật vô giá huống chi trăm cân tiểu lý Vương ra như thế hào người trong tay cũng chỉ ngẫu nhiên từng chiếm được một chút bất quá cho hắn một chút thời gian vận khí tốt ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có trông cậy vào Chỉ là hắn có thể muốn vì vậy hầu bao suất huyết nhiều. Tiểu Lý Vương ra trong tay, vô số chân bảo, có rất nhiều là người khác khan hiếm mà không thể được chi bảo vật. Lấy này với tư cách thẻ đánh bạc, hắn cũng không phải là toàn không năm chắc kiếm đại lượng Long tinh thiết. Duy nhất vấn đề, tại với có đáng giá hay không. Hồi nhớ ngày đó bán hải đạo nhân tại ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong xuất hiện, tựa hồ cùng tần đế tàn hồn từng có tiếp xúc, Lý Cố Thành dần dần quyết định. Ta cần một chút thời gian. Lý Cố Thành mở miệng nói ra. Lần sau gặp mặt lúc, ta chí ít giao ngươi một nửa, thừa nửa dưới, chúng ta có thể mời Tôn Tiên Sinh làm đảm bảo, chậm nhất lần sau nữa gặp mặt, ta nhất định cho ngươi thanh toán. Ta tin được ngươi." Lô Đồng nói. Hai người lại thảo luận một chút chi tiết về sau, cáo biệt rời đi đại điện. Bọn hắn biến mất về sau, đại điện bên trong quang ảnh chớp động, quang huy bao phủ xuống Tôn Tiên Sinh cùng cơ trọng xuất hiện. Cơ trọng vừa rồi ra cửa điện, liền bị Trần Lạc Dương trong bóng tối chặn lại, bất quá hắn ngăn cách cơ trọng đối với ngoại giới cảm giác. Vô pháp thai nghe mắt thấy mới Lý Cố Thành cùng Ngô Đồng giao dịch. Đợi Lý Cố Thành sau khi đi, Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh một lần nữa hiện thân, lần nữa để cơ trọng ăn vào một giọt Viễn Thiên Huyễn Vũ cùng một mảnh thần thụ lá cây. Mỗi 10 thiên nhất lần, cái này đã thành thói quen. Trần Lạc Dương một bên chiếu khán cơ trọng, một bên thì tính toán Lý Cố Thành động tác. Chờ chân chính đưa tiễn cơ trọng về sau, hắn liền thông qua trong đầu bạch ngọc bình đổi mới Lý Cố Thành cùng Triệu Nhật Miên hai người tin tức. Quả nhiên Tiểu Lý Vương ra tiếp xuống quả nhiên cùng nhỏ Triệu đạo trưởng chạm mặt. Trần Lạc Dương không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Lý Cố Thành là thông tri Triệu Nhật Miên rời đi Chính Dương Thành, cho Bán Hải đạo nhân sáng tạo ám sát thời cơ. Nhưng trước mắt chưa đủ lớn tốt phán đoán Lý Cố Thành đến cùng muốn đối phó chính là ai, muốn nhìn tiếp xuống hắn hành động. Tây tần hoàng đô Chính Dương Thành, tiểu Lý Vương ra trong phủ đệ, Lý Cố Thành tái hiện bộ kia ốm yếu bộ dáng, hữu khí vô lực, nhìn xem Triệu Nhật Miên nói ra, phía dưới người truyền về phong thanh. Tại đông chu bên kia gặp qua đạo nhân kia hẳn hiện, ta cùng triệu đạo trưởng cùng nhau đi tới nơi đó tìm tòi hư thực. Triệu Nhật Minh nói, vương gia thân thể khó chịu, làm sao có thể lại buôn ba. Lý cố Thành nói, phía dưới người truy tra đạo nhân kia hành tung manh mối, chuyển báo lên, ở giữa điều hành liên lạc, không phải ta xuất mã không thể, nếu không khó mà tìm tới đối phương. Ta bản nhân cũng muốn tra ra đạo nhân này vì sao ám sát với ta, phía sau thụ người nào làm chủ, trước mắt mặc dù thương thế chưa lành, nhưng hành động đã không còn đáng ngại. Triệu đạo trưởng không cần lo lắng cho ta. Chỉ là đạo nhân kia thực lực tu vi không thể khinh thường, rất có thể đã lập địa thành thánh, chúng ta còn cần cẩn thận, tốt nhất liên lạc quý phái cao nhân đắc đạo trong bóng tối tiếp ứng, để tránh ngược lại gặp đối phương độc thủ. Ta đại tần trước mắt thời buổi rối loạn, phân không ra dư thừa cao thủ chạy tới Đông Chu, hết thảy đều làm phiền quý phái. Triệu nhật miên nghĩ nghĩ, nhưng sau nói ra, nếu như thế, muốn làm phiền vương gia đại giá, vì cầu lý do an toàn. Vương gia tốt nhất cùng bản quán tiền bối cao thủ cùng một chỗ hành động, bần đạo vậy thì liên lạc quan bên trong trường bối. Lý Cố Thành gật gật đầu, như thế tốt lắm bất quá. Song phương lúc này hành động. Triệu Nhật Miên ở ngoài sáng, Lý Cố Thành ở trong tối, mọi người cùng nhau đi vào Tây Tần cùng Đông Chu bên cạnh. Khi nhỏ Triệu đạo trưởng rời đi Tây Tần, đặt chân Đông Chu mặt đất không lâu sau, con đường một tòa viêm Nguyệt Sơn cấp lúc, trước mặt hắn đột nhiên thêm một bóng người. Đối phương hình như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung Nếu không phải chủ động hiện thân, Triệu Nhật Miên căn bản là không có cách phát giác đối phương hành tung. Nhìn lên trước mặt cái này mỉm cười lôi thôi đạo nhân, Triệu Nhật Miên có chút hiểu được, tôn giá, chính là ám sát Tây Tần Hoàng Tử Lý cố Thành bán hải đạo trưởng. Lôi thôi đạo nhân mỉm cười, hành thích là hành thích, bất quá bần đạo đánh ngay từ đầu liền không có ý định giết hắn, nếu không hắn chỗ nào còn sẽ có mạng tại. Hôm nay bần đạo tới tìm ngươi, cũng là giống nhau sự tình, vốn là vô tâm lấy tính mạng ngươi, mọi người lại đều là đạo môn một mạch Chỉ làm cho ngươi ăn chút ra thịt đau khổ mà thôi, còn xin không nên phiền lòng. Lúc nói lời này, lại là hướng về phía một bên phía trên dây núi. Triệu Nhật Miên trong lòng hơi động một chút. Bên cạnh trên dây núi, hiện ra một cái lao đạo sĩ, nhìn đứng ở Triệu Nhật Miên trước người bán hải đạo nhân. Đạo hưu thật là nhạy cảm, lao đạo tự than thở không bằng. Bán hải đạo nhân nhất nửa câu nói sau, kỳ thật cũng không phải là đối với Triệu Nhật Miên mở miệng, mà là sông cái lao đạo sĩ này nói. Triệu Nhật Miên gấp hướng lao đạo sĩ kia thi lễ một cái, "Sư phụ." Lao đạo sĩ gật gật đầu, phóng ra một bước, đến dưới núi, đi vào Triệu Nhật Miên bên người, nhìn xem Bán Hải đạo nhân, "Chẳng biết tiểu đồ chỗ nào đắc tội đạo hữu, muốn đạo hưu xuất thủ quản giáo. Ngày xưa không oán ngày nay không thủ, bần đạo chỉ là bị người nhờ vào mà thôi." Bán Hải đạo nhân cười khoát tay háo, "Đừng hỏi là ai." Lao đạo sĩ cùng Triệu Nhật Miên sư đồ hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhật Miên vốn là tìm đến Bán Hải đạo nhân Kết quả hiện tại bị bán hải đạo nhân chủ động tìm tới cửa, thực tại kỳ quái. Bọn hắn ngược lại không có hoài nghi sai xử cái này lôi thôi đạo sĩ người là Lý Cố Thành, nếu không Lý Cố Thành hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở thanh như quan nhiều triệu tập cao thủ bố trí mai phục Chẳng biết đạo hữu thụ người nào nhờ vả. Lao đạo sĩ chầm chầm nói ra, mọi người đã phân thuộc đồng đạo, cần gì phải làm khó một cái văn bối đâu. Bán hải đạo người cười nói, nếu có võ thanh tại bên cạnh người, bần đạo không xuất thủ cũng không sao, đã có đạo huynh tại. Bần đạo tự nhiên biết khó mà lui. Triệu Nhật Miên đi theo chính mình sư phụ bên người giữ im lặng, lao đạo si thì mở miệng nói ra, như thế, lao đạo cảm ơn lão hưu bán cái này một cái chút tình bọn. Hắn nhìn xem bán hải đạo nhân nói ra, đạo hưu lạ mặt vô cùng, lại không biết là từ thành vi rơi đến, vẫn là từ sơn hải rơi đến. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo người cười nói, đạo huynh đối với bần đạo giống như là có chút hiểu lầm, cho rằng bần đạo là yêu long hóa thành hình người. Phải chăng nghe Thương Long đảo bên trong người nghe nhầm lẫn bậy? Ngày đó tại Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong ngẫu nhiên gặp bọn hắn, xem ra là để bọn hắn sinh ra chút hiểu nhầm. Lao đạo sĩ mỉm cười. Hắn đương nhiên vô pháp giống Long Vương tử bằng như thế nhạy cảm nắm chắc đến Bán Hải đạo nhân trong cơ thể Bạch Ngọc Long cốt đầu mối, nhưng cũng có thể tại Bán Hải đạo nhân trên thân mơ hồ cảm thấy mấy phần chân long khí, khác lạ với thường nhân. Bán Hải đạo nhân cười cười, lập trưởng như dao, hướng một bên nhẹ nhàng bộ ra. Một đạo màu đen đạo khí đem bên cạnh Sơn Lĩnh trực tiếp săn bằng. xuất đao đồng thời, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng long âm. Lao đạo sĩ cùng triệu nhật miên sư đồ hai người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đây là... Bán hải đạo nhân hơi cười nói ra, đây mới thật sự là đáp án. Lao đạo sĩ có chút trầm mặt, sau một lát mới mở miệng nói ra, đạo hưu, nguyện ý nhập ta thanh như quan ngủ tạm sao. Bán hải đạo nhân nói, thanh như quan chính là hồng trần đạo môn khôi thủ, bần đạo xưa nay trong lòng mong hỏi. Bất quá làm đã quen nhàn vân giá hạc, càng yêu tứ hải phiêu bạn không thích tại một cái địa phương ở lâu, còn xin đạo huynh thứ lỗi. Bất quá, thanh như quan nếu như có chuyện muốn bẩn đạo giúp đỡ, bần đạo tự sẽ không cự tuyệt, mọi người phân thuộc đồng đạo, lý nên giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Hắn nhìn một bên giữ im lặng triệu nhật miên lít mắt, cười nói, không bằng liền mời vị này nhỏ đạo Hữu ở giữa liên hệ đi. chương 529, mà đáo thành công. Lao đạo sĩ quay đầu nhìn chính mình đồ nhi triệu nhật miên lít mắt. Bán Hải đạo nhân thuyết pháp, rơi vào sư đồ hai người trong tay, để Triệu Nhật Miên ở giữa liên hệ, liền chẳng khác nào đưa Triệu Nhật Miên một phân công lao, để Triệu Nhật Miên gánh vác một hạng trọng yếu việc cần làm. Có lẽ, đây cũng là chuẩn bị trước tập kích nhỏ Triệu đạo trưởng một hạng điên mù. Triệu Nhật Miên không nói gì, yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ hết thể đều bằng chính mình sư phụ làm chủ bộ dáng. Lao đạo sĩ hướng về phía Bán Hải đạo nhân đánh cái chắp tay, đạo hữu tin trọng, là tiểu đồ vinh hạnh, bất quá tiểu đồ tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Tu vi còn thấp, sợ khó khi lần trước trách lớn, như đạo hữu không ngại, từ bản quán hóa chủ tần vũ miên tần sư điệt dẫn tiến đạo hưu, nghĩ đến thích hợp hơn. Bán hải đạo nhân mỉm cười, thanh như quan cao túc, nghĩ đến đều tin được, bần đạo cũng không gì nghị, chỉ muốn các ngươi nội bộ thương lượng xong là xong. Nói, hắn đưa một tờ linh phủ cho đối phương, nếu như thế, tờ linh phủ này, nhị vị mang về chuyển giao quý phái tần đạo Hữu nếu có sự tình liên hệ bần đạo, này linh phủ là đủ. Nhất định, nhất định. Lao đạo sĩ tiếp nhận linh phủ, triệu nhật miên cũng hướng về bán hải đạo nhân thi lễ. Bán hải đạo nhân nói, nếu như thế, chúng ta hôm nay xin từ biệt, nhị vị dừng bước, mời thay mặt bẩn đạo hướng quý phái du quan chủ cùng Lý Thanh Nguyên Lý Đạo Hưu Vân An. Dứt lời, hắn phiêu nhiên mà đi. Lao đạo sĩ cùng triệu nhật miên thì hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, hai bóng người, phảng phất khói nhẹ, vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đứng tại mời bán hải đạo nhân vị trí bên trên. Một người trong đó. Tự nhiên là Tiểu Lý Vương ra. Một cái khác Trung niên đạo sĩ, thình lình chính là thanh niên quan năm chắc đỉnh tiêm Túc lao, thứ 18 cảnh đạo môn cường giả Tàng Thần thủ Lý Thanh Nguyên. Lý Thanh Nguyên nhìn qua bán hải đạo nhân biến mất phương hướng thật lâu không nói. Ba người khác đứng ở một bên, cũng đều chờ mặc. Sau một lúc lâu về sau, Lý Thanh Nguyên quay người hướng Tiểu Lý Vương ra hỏi, vừa rồi hắn xuất thủ, Tiểu Vương ra nhìn ở trong mắt, về hắn Long Hoàng Thiên Phong tu vi, có thể nhìn ra manh mối gì sao? Tất cả mọi người bên trong Lý Cố thành thần sắc nghiêm túc nhất. Hắn chậm chậm nói ra, thực không dám dấu dếm, trong đó đạo ý so sánh với nguyên bản Long Hoàng Tiên Phong, chẳng phải thuần khiết, ngược lại có chút giống là phụ hoàng ta cải tiến về sau bộ dáng. Lý Thanh Nguyên khẽ gật đầu, Tiểu Vương ra mắt sáng như đuốc, có quan hệ gốc rễ đáy, chúng ta không ngại về sau chậm rãi quan sát, chỉ là muốn ủy khuất Tiểu Vương ra tạm thời kiểm chế lửa giận. Tiểu Lý Vương ra ánh mắt cũng nhìn về phía mới lôi thôi đạo nhân biến mất phương hướng, đạo trưởng nói chỗ nào lời nói, hắn ngày đó xuất thủ hành tích Rõ ràng thủ hạ lưu tình, nếu không ta sớm không có mạng tại. Khách quan với bị hắn hành thích đả thương phẫn nộ cùng tự hận, ta cũng càng hiếu kỳ hắn chân thực thân phận cùng mục đích thật sự. Tiểu vương ra ánh mắt lâu dài, ý chí rộng lớn, không vì nhất thời phẫn nghiệm tả hữu tâm thần, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạ lượng. Lao đạo sĩ ở một bên tán dương nói. lý cố thành nói, đạo trưởng quá khen, van bối thẹn không dám nhận. Lao đạo sĩ lắp đầu, tiểu vương ra qua khiêm tốn. Đại tần hoàng tộc cần ngươi dạng này tỉnh táo sáng suốt người. Lý cố Thành nói, duy nguyện quốc Thái Dân An. Nguyện đại tần quốc Thái Dân An. Ba cái đạo nhân đều gật đầu nói. Lý cố Thành lại hướng bọn hắn cảm ơn. Lao đạo sĩ hướng triệu Nhật Miên nói ra, Nhật Miên ngươi lại đi một chuyến đại tần, hộ tống tiểu vương ra trở về chính dương. Tuổi trẻ đạo sĩ cung kính nói, Vâng, sư phụ. Chờ tiểu Lý vương ra cùng nhỏ triệu đạo trưởng rời đi về sau. Lao đạo sĩ mới quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nguyên Vị kia bán Hải Đạo hữu, dĩ nhiên rõ ràng biết là Lý sư để ngươi ẩn tàng với một bên. Lôi thôi đạo nhân trước khi đi để lão đạo sĩ, Triệu Nhật Miên sư đổ cho Thanh Nhu quan bên trong cao thủ thay mặt Vân An. Đề cập Thanh Nhu quan chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng chuyên môn đề cập tàng thần thủ Lý Thanh Nguyên mà lại không để người thứ ba, rõ ràng là biểu thị hắn đã nhìn xuyên Lý Thanh Nguyên hành tung. Vị này bán Hải Đạo hữu, sắp thực khiến người thấy không rõ nội tình. Lý Thanh Nguyên trầm chậm nói ra, hắn một thân tu vi, cũng quỷ dị khó lường. Khó để xác định nền tảng, tốt theo trước mắt, đại gia không là địch nhân, cũng không phải là không có tranh thủ hắn khả năng. Lao đạo sĩ ánh mắt nhìn về phía Tây Tần Hoàng Triều phương hướng, ngươi nói, hắn có phải hay không là? Dựa theo Tây Tần vị kia tiểu vương gia thuyết pháp, Tần đế tàn hồn tại ung Nguyệt Sơn mạch hiện thân đồng thời, vị này bán hải đạo hữu cũng cùng nhau hiện thân, dường như khác biệt hai người. Lý Thanh Nguyên nói, bất quá hắn long hoàng tiên phong, nhìn xem xác thực giống như là Tây Tần Đại đế Lý Sách Đích Truyền. So tây tần một các hoàng tử còn muốn thuần khiết, song phương quan hệ còn cần tiến thêm một bước điều tra nghe ngóng, trước mắt không nên quá sớm kết luận. Lao đạo sĩ gật gật đầu. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn thanh như quan quan chủ bị ép rời đi hồng chân giới, trước mắt trong quan không có võ tôn cảnh giới cự đầu cường giả tòa chấn. Nếu không, lại chỗ nào cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt người ngoài, bọn hắn còn nhất định phải bạo xưng là trang hào hán, dấu Diếm quan chủ không có ở đây sự thật. Sở dĩ có một số việc tài quản nhất định phải quản, không thể điệu thấp cô lập núi lại sự tình, bằng không là người đều biết bọn hắn ngoài mạnh trong yếu. Đến lúc đó không cần người khác, Đông Chu hoàng triều trước hết để ép bọn hắn không thở nổi. Đáng tiếc dù sao cũng là đang hát không thành kế, quan chủ bản nhân không tại. Có một số việc hòa hầu nắm, quả thực để người phí tâm tư. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Tây tần hoàng triều có thể có này niềm vui ngoài ý muốn, đều là một chuyện tốt. Lao đạo sĩ thở dài, Đông Chu bên này Cục diện càng ngày càng khó. Vị tiên nữ hoàng bệ hạ trưởng thành tình thế quá nhanh quá mạnh. Kỳ nhân lại yêu ghét tùy tâm, tùy hứng làm vậy đối với thanh nhu quan lấp đầy lý ý. Trước đây ít năm thanh nhu quan tại Đông Chu Hoàng Chiều khách mạnh chủ yếu cục diện, đã hoàn toàn lịch chuyển. Trước mắt thanh nhu quan chủ lại không tại, thanh nhu quan thời gian tự nhiên càng ngày càng khó qua. Vạn hạnh nữ hoàng hiện đang bận biểu cho thiên hà lão kiếm tiên hộ pháp, để tránh phức tạp, sở dĩ không có làm cái gì đại động tác. Nếu không nàng một khi tâm huyết dâng trào giá lâm Thanh Nhu Sơn, quan chủ không có ở đây sự thật lập tức rõ ràng khắp thiên hạ, Thanh Nhu quan sợ cũng rất khó tiếp tục chéo trống. Vẫn là muốn cẩn thận, Tây Tần cục diện bây giờ rất loạn. Lý Thanh Nguyên nói ra, bản quán lúc trước thật vất vả từ Tây Tần bước ra, trong thời gian ngắn muốn tránh lại rơi vào đi. Lao đạo sĩ gật đầu, có lẽ, vị này bán hải đạo Hữu có thể cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ Chỉ hy vọng như thế. Lý Thanh Nguyên nói, trước mắt quan trọng nhất Là bản quán mau chóng mới hiện ra một vị mới trụ cột, nếu không từ đầu đến cuối đều như giống trên băng mỏng, thu người chế trụ. Lao đạo sĩ ngay vậy, liền nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, cái kêu Lý Sư đệ ngươi. Lý Thanh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, người ta đều nhuệ khí đã mất, khí huyết hạ xuống, nếu như không có đặc thù thiên đại cơ duyên, nếu không rất khó lại hướng tiến lên tiến, vẫn là những người trẻ tuổi kia càng có hy vọng. Lao đạo sĩ yên lặng gật đầu. Hắn là thứ 17 cảnh. Có thể hay không xông lên thứ 18 cảnh đều không tốt nói. Lý Thanh Nguyên thứ 18 cảnh, nhưng nghĩ muốn xung kích võ tôn cảnh giới cự đầu chi vị, bây giờ cũng đã là hy vọng xa vời, dù là khách quan với số tuổi thọ mà nói, nghiên kỷ của hắn coi như tuổi trẻ. Nhưng Lý Thanh Nguyên tại thứ 18 cảnh cũng đã dừng lại gần trăm năm. Đối với giảng cứu nhất cổ tác khí, tiến bộ dũng mãnh võ đạo tu hành đến nói, cái này dừng lại một cái, nghĩ lại một lần nữa cất bước tiếp tục hướng bên trên, coi như quá khó. Hy vọng. Vẫn là tại chính thức người trẻ tuổi trên thân. Nhưng bọn hắn còn cần thời gian. Hai vị đạo môn túc lao đối mặt liếm mắt, đều phát ra thở dài một tiếng. Lý Thanh Nguyên thở dài qua đi, thần xác rất nhanh khôi phục như thường, cùng lao đạo sĩ si nói ra, ngược lại là muốn chúc mừng sư minh, được một tốt đồ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng tỉnh táo già dạn, quả thật có thể tạo tài. Nhật miên còn non rất đâu cần phải nhiều hơn rèn luyện. Lao đạo si cười nói, mời lý sư đệ không tiếc để điểm chỉ giáo với hắn. Trần Lạc Dương bán Hải đạo nhân phân thân rời đi Viêm Nguyệt Cốc, biến mất tại Hồng Trần Giữa Thiên địa. Hắn nhìn lại Viêm Nguyệt Cốc phương hướng, không khỏi mỉm cười. Tang thân thủ Lý Thanh Nguyên đã từng cùng Diệp Tàm Miên cùng đi cho hắn Trần Lạc Dương trợ quyền, bình định trịnh trị loạn, cũng coi là đã từng quen biết người quen cũ. Có thể xác định đối phương ẩn thân một bên, tự nhiên là Bạch Ngọc Bình công lao. Mặc kệ đúng đúng cha Triệu Nhật Miên tin tức vẫn là cha Lý Cố Thành tin tức, đều có thể thấy rõ Lý Thanh Nguyên cùng bọn hắn đồng hành, trong bóng tối chăm sóc Đi vào viêm nguyện gốc. Lão này, chính là thanh nhu quan quyền vị thực lực đứng đầu nhất mấy đại trưởng lão một trong, nói chuyện phân lượng 10 phần. Thanh nhu quan đương nhiệm năm chủ một trong hóa chủ tần Vũ Miên, chính là Lý Thanh Nguyên thân truyền đệ tử. Hắn cũng là triệu Nhật Miên đang tranh thủ chỗ dựa. Triệu Nhật Miên sư phụ của mình, lão đạo sĩ kia, mặc dù cũng là thanh nhu quan tốc lão, nhưng so với Lý Thanh Nguyên, vô luận thực lực vẫn là uy vọng, không thể nghi ngờ đều hơi kém một chút. Triệu Nhật Miên đem tiếp dẫn bán hải đạo nhân chủ yếu công lao tặng cho Tần Vũ Miên, Lý Thanh Nguyên sẽ không bạc đại hắn. Nhỏ Triệu đạo trưởng dần dần biểu hiện ra càng có ưu thế dị thiên tư tiềm chất, lại như thế lên đường, Lý Thanh Nguyên tự nhiên sẽ chiếu cố bồi dưỡng, lôi kéo lao đạo sĩ, Triệu Nhật Miên sư đổ rửa sát vào tự thân. Thanh Nhu quan chủ không tại, trực quan ảnh hưởng một trong, chính là Thanh Nhu quan nội bộ ngọn núi nhỏ phân chia, so lúc trước muốn rõ ràng. Tiếp dẫn nắm giữ Long Hoàng Thiên Phong. Thực lực ít nhất là võ thánh lại thâm bất khả chắc bán hải đạo nhân trở thành quan bên trong mới ô rủ, Tần Vũ miên cái này một công lập xuống, Lý Thanh Nguyên liền có thể cho hắn tranh thủ tốt hơn đãi ngộ vị trí cao hơn. Hiệp trợ Tần Vũ miên kiến công nhỏ triệu đạo trưởng, cũng có thuận thế tiếp ban hóa chủ chi vị cơ hội. Đương nhiên, có cơ hội không chẳng khác nào nhất định có thể thành công. Nhìn chầm chầm Tần Vũ miên để chống vị trí người, không phải số ít. Có lực lượng người cạnh tranh, tự nhiên cũng đều đều có ý vào. Cuối cùng hóa chủ chi vị hoa rơi vào nhà nào, còn muốn nhìn đại gia đánh cờ kết quả. Nhưng trừ chính mình sư phụ bên ngoài, có Lý Thanh Nguyên giúp đỡ Triệu Nhật Miên, đã có thể nói là lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Vất vả chắc trở, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, nhỏ Triệu đạo trưởng cuối cùng có thể trông thấy hy vọng ánh dạng đông. Trần Lạc Dương cơ hồ đều muốn cùng đối phương đạo một tiếng vất vả. Hán tiếp xuống, lợi dụng bán hải đạo nhân phân thân, cùng Tân Vũ Miên, Triệu Nhật Miên cùng Thanh Nguyên quan không gần không xa liên hệ có chỗ khắc chế, khống chế cự ly, đối với song phương đến nói, đều không còn gì tốt hơn. Tinh cung chủ nhân cho triệu Nhật Miên hạn định 3 tháng thời hạn, mắt thấy là phải đến kỳ. Một ngày, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động tinh cung bên trong biểu tượng triệu Nhật Miên viên kia tinh thần, quang huy bên trong lộ ra hắc khí, tiêu chí lấy đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ngọc Bình tin tức tra một cái, quả nhiên nhỏ triệu đạo trưởng thành công leo lên thanh như quan năm chủ một trong vị trí. chương 530, một lần nữa náo nhiệt lên. Đã triệu Nhật Miên thông qua lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Trần Lạc Dương cái này tình cung chủ nhân, tự nhiên sẽ không bạc đái hắn. Rất nhanh, nhỏ triệu đạo trưởng bị Trần Lạc Dương nhiếp cầm tới tinh cung. Người tầng thứ ba lịch luyện thông qua, ban thưởng như sau. tinh cung chủ nhân trầm thấp mà thanh em uy nghiêm văng lên. Triệu Nhật Miên trước mặt, xuất hiện một trái. Hắn gặp về sau, hô hấp lập tức dồn dập lên, sau một lúc lâu mới bình phục Nhân vương tiên thực, đúng là hắn trước mắt nhất cần thiết thiên tài địa bảo Bảo vật này tại hồng trần bên trong cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đại bộ phận tập trung ở ba đại hoàng chiều trong tay, chính là thanh như quan loại này đạo môn thánh địa trong tay cũng rất hiếu Lần này, hắn đưa sư huynh Tần Vũ Miên một trận công lao ngất trời, đối phương mới đến trong quan thạc quả cận tồn nhân vương tiên thực với tư cách ban thưởng. Mà hắn triệu nhật miên, lấy hắn ban đầu nền tảng cùng địa vị, liền đem tiếp dẫn bán hải đạo nhân công lao chiếm làm của riêng, đều chưa hẳn có thể được đến trong quan ban thưởng cái này mai nhân vương tiên thực nhưng bây ti Tha thiết ước mơ bảo vật liền ở trước mặt mình. Lần này hắn tranh đấu hóa chủ chi vị, cho dù có chính mình sư tôn cùng thứ 18 cảnh trưởng lao Lý Thanh Nguyên ủng hộ, vẫn không vững chắc, cuối cùng chỉ là hiểm lại càng hiểm thắng được. Nguyên nhân lớn nhất liền tại với, hắn trước mắt tu vi cảnh giới là thứ 14 cảnh, mà không phải tần vũ miên như thế thứ 15 cảnh đỉnh phong võ đế, thực lực không đủ để phục chúng. Có thể thành công, trừ gần đây biểu hiện ra tốt đẹp tăng lên tình thế cùng tiềm lực bên ngoài, cũng phải nhờ có Lý Thanh Nguyên ủng hộ. Hán tiếp nhận hóa chủ Tần Vũ Miên là Lý Thanh Nguyên thân truyền đệ tử, tân nhiệm hóa chủ chi vị thuộc về, Lý Thanh Nguyên có rất nặng quyền lên tiếng. Thanh Nhu quan chủ trước mắt không tại, chủ trì đại cục quan bên trong giám viện trên việc này tương đương tôn trọng Lý Thanh Nguyên ý kiến. Triệu Nhật Miên hướng Lý Thanh Nguyên dựa vào, dẫn thân vào Lý Thanh Nguyên nhất hệ giới chướng, Lý Thanh Nguyên ủng hộ, nhỏ Triệu đạo trưởng cuối cùng thành công leo lên hóa chủ chi vị. Nhưng hắn trước mắt vị trí này, ngồi cũng không ổn. Vô số người con mắt đang ngó chừng hắn. Chờ lấy trọn lỗi của hắn chỗ. Trước mắt thắng lợi, chỉ là giai đoạn tính thắng lợi mà thôi. Thậm chí Lý Thanh Nguyên đồng dạng đang quan sát, nhìn triệu nhật miên đến tột cùng phải chăng có thể tạo tài. Bất quá bây giờ, nhỏ triệu đạo trưởng trong lòng đã nắm chắc. Đạt được tinh cung chủ nhân ban thưởng cái này mai nhân vương tiên thực, hắn liền có hy vọng tại một năm nửa năm thời gian bên trong, xung kích thứ 15 cảnh. Chỉ cần đạt được thứ 15 cảnh, hắn liền có thể ngồi vững vàng hóa chủ vị trí. Đồng thời, lấy hắn trước mắt nghiên m Đạt được thứ 15 cảnh tu vi, cũng tất nhiên có thể được đến sư môn trưởng bối tiến một bước xem trọng, càng hạ khí lực bồi dưỡng hắn. Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng thở vào một hơi, đã phấn chấn lại vui sướng. Chính mình trước đó phán đoán, là chính xác. Tinh cung chủ nhân quả thật thần thông quảng đại. Trước đó xùng minh tiên quả cùng thiên cốc tinh ngọc, đều thuyết minh đối phương rõ ràng biết hắn cần gì nhất bà bối, đồng thời có năng lực cung cấp. Chỉ cần hắn có thể thông qua vị này tinh cung chủ nhân lịch luyện khảo nghiệm. Đối phương nơi này liền phảng phất cái gì cần có đều có. Triệu Nhật Miên quả quyết giao hảo Tần Vũ Miên, đem hơn phân nửa công lao tặng cho đối phương, thành công dựng vào Tần Vũ Miên phía sau Lý Thanh Nguyên tòa này núi dựa lớn, để cho mình tại Thanh Nhu Quan bên trong nền tảng càng sâu bối cảnh càng mạnh, cuối cùng được lấy tiếp nhận Tần Vũ Miên cao thăng sau chống ra hóa chủ chi vị. Hiện tại, tại Tinh Cung, hắn cũng thành công đạt được Thanh Nhu Quan bên trong vô số người đánh vỡ đầu đều không giành được nhân vương tiên thực, nhất tiến xong điêu, kiếm cái đầy, đầy bác. 3 tháng qua vất vả chất trở, cuối cùng không có uổng phí. Triệu Nhật Miên Thu hồi nhân vương tiên thực, trong lòng lửa nóng, hướng phía Hắc Ám hư không thi lễ, cảm ơn tiền bối. Lần sau khảo nghiệm, trước tạm không nổi, đợi, đợi ngươi đột phá tới thứ 15 cảnh về sau, mới là lần thứ tư lịch luyện cơ hội. Trần Lạc Dương lấy tinh cung chủ nhân giọng điệu nhàn nhạt nói ra, chính mình nắm chặt thời gian. Vâng, tiền bối. Triệu Nhật Miên đáp, van bối định cần cụ cố gắng, quyết không cô phụ tiền bối kỳ vọng, tranh thủ sớm ngày đột phá thứ 15 cảnh. Xuất thần nhập hóa. Được nghe tiếp xuống không có nhiệm vụ, triệu nhật miên trong lòng chưa nói tới nhẹ nhõm. Tương phản, trong lòng của hắn nhiệt tình, chính trước nay chưa từng có tăng gọn. Trước đây, hắn tại thanh như quan đích truyền thế hệ tuổi trẻ bên trong, không nói chẳng khác người thường, nhưng địa vị vô pháp cùng Diệp Tàm Miên, Trương Xuân Miên, Tần Vũ Miên mấy người đánh đồng. Mà bây giờ, hắn đã thành công trổ hết tài năng. Mặc dù thực lực tu vi còn yếu với đứng đầu nhất mấy người, nhưng hiển lộ rõ ràng ra tiềm lực gây nên càng nhiều sư môn trưởng bối xem trọng. Thanh như quan, sẽ nghiêng nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng hắn, dần dần sánh vai trường Xuân Miên, tần vũ Miên mấy người. Nhỏ triệu đạo trưởng con đường sau đó liền sẽ đi được càng thuận. Thế là đạt được sư môn nghiêng tải nguyên càng ngày càng nhiều, hình thành chính hướng tuần hoàn. Đây chính là diệp tạm Miên mấy người cao cấp nhất mấy người đã từng hoặc đang đi con đường. Hiện tại, hắn triệu Nhật Miên cũng có cơ hội. Nhưng trái lại, nếu như một ngày kia, hắn tăng lên tình thế khách quan ở hiện tại chậm lại Sư môn liền cũng có thể là tương ứng điều chỉnh Hắn trước mắt căn cơ mặc dù hơn xa ngày xưa, nhưng vẫn hiển yếu kém. Khách quan với xưa nay không từng nắm giữ, được mà phục mất không thể nghi ngờ càng khiến người ta thất lạc. Thật vất vả cắm vào nhân sinh xe tốc hành đạo nhỏ triệu đạo trưởng tự nhiên không cam tâm lại bị người chen đi ra. Ánh mắt của hắn trở nên chầm tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhất, phản phất có hừng hực liệt diễm tiêu đốt. Mặc kệ vì lý do gì, chính mình cũng nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, đột phá tới thứ 15 cảnh cung kính hướng tinh cung chủ nhân cáo từ về sau, triệu nhật miên thân hình, tại hác ám tinh không hạ biến mất. Trần Lạc Dương tâm thần, cung tử tinh cung thu hồi. Cổ thần giáo tổng đàn thần ma cung bên trong, hắn cao cư chô ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. Lấy ngô đồng thân phận tại nhà trên cây cùng Lý cố Thành đổi lấy nhân vương tiên thực, chính là vì thanh như quan triệu nhật miên chuẩn bị. Thứ này xác thực thưa thất khó được, cổ thần giáo trước mắt trong tay đều không có hàng tồn Nhỏ triệu đạo trưởng cùng tiểu Lý Vương ra tại Hồng Trần trong hiện thực có tiếp xúc, trước đây Trần Lạc Dương chưa từng ngờ tới. Bất quá cái này không ảnh hưởng vốn là an bài, cái này mai nhân vương tiên thực sự tình, triệu Nhật Miên nhất định sẽ nát tại trong bụng, thủ khẩu như mình. Nếu là lần này không thể từ tinh cung chủ nhân trong tay đạt được nhân vương tiên thực, hán ngược lại là có có thể có thể tự nghĩ biện pháp tự mình liên hệ Tây Tần Hoàng Tử Lý cố thành cái này khó được nhân mạch nghĩ biện pháp. Cho tới triệu Nhật Miên mới tâm thái biến hóa, Trần Lạc Dương ước chừng có thể nắm chặt. Đây chính là hắn kỳ vọng. Không sợ người có dã tâm. Đối phương vô dục vô cầu, mới khá là phiền thoái. Sau đó triệu nhật miên bên này trước tiên có thể chậm rãi, để nhỏ triệu đạo trưởng chuyên tâm tu luyện, vì đột phá thứ 15 cảnh làm chuẩn bị đi thôi. Thanh như quan tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ tương đối yên tĩnh. Trần Lạc Dương nghĩ sai xử bọn hắn, cũng phải chú ý tiêu chuẩn, giúp bọn hắn che đậy quan chủ không tại hồng trần giới chân tướng. Tạm thời trước hết dùng phân thân bán Hải đạo nhân cùng bọn hắn không xa không gần treo liên hệ tốt. Nói đến bán Hải đạo nhân, trước mắt Đồng dạng tại trời Yến Minh không tin tức. Cùng Triệu Nhật Miên, Hàn ngôi Đồng dạng, Yến Minh không đồng dạng tại Tiềm Tu. Ba thức minh kiếm tụ tập đầy đủ, nàng muốn bắt đầu bắn võ thứ 16 cảnh, ý đồ thắp sáng nhóm lửa, đột phá tới võ thánh cảnh giới. Đợi nàng thành công, nàng bước kế tiếp động tính tất nhiên là tiến về Man Hoang, tìm kiếm huyết giả mưa cùng giải tinh mang hạ lạc. Trước đó, Trần Lạc Dương cũng không nóng lòng. Nếu như đến lúc đó thời gian không kịp, liền để bán hải đạo nhân đi theo hiến minh không cùng đi một chuyến. Nếu như thời gian tới kịp, bản thân hắn có lẽ tự mình xuất động, dứt khoát hoạt động một chút gân cốt. Trần Lạc Dương lại chỉ điểm một chút thần ma cung bên trong mọi người cùng vụn trộm lưu tư tập võ về sau, hắn trở về chính mình tĩnh thất khoanh chân ngồi tinh tọa Ít nghiêng, Trần Lạc Dương trên đỉnh đầu, lơ lửng 5 cái màu đen cầu. Nặng nghề, ảm đạo, bất tường, hung ác. Phản phất 5 vòng màu đen đại nhật lại giống là 5 cái thâm bất khả chắc vượt sâu không đáy. Trần Lạc Dương nhìn xem trên đỉnh đầu 5 vòng hấp nhật, lặng lặng thổ nạp điều tức. Sau đó, liền gặp vòng thứ 6 hấp nhật, chậm rãi tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành hình, không ngừng phát triển lớn mạnh, tới về sau, cùng lúc trước 5 vòng hấp nhật đã song song. Thính tâm tu luyện dưới, thời gian phi tốc trôi qua. Sau đó trọn vẹn thời gian mấy tháng bên trong, hồng trần giới so sánh trước đây, bình tĩnh an bình rất nhiều. Trừ tây tần hoàng triều nội bộ gió vẫn không yên tĩnh tĩnh, thất Tiểu Tây Thiên, khổ hại không ngừng xung đột bên ngoài, hồng chân giới bên trong địa phương khác, đều tương đối bình thản. Có lẽ là trước đây xung đột cùng chảy máu quá nhiều quá kịch liệt, tất cả mọi người cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng có lẽ là bởi vì thiếu đi người nào đó trong bóng tối gây sự. Người nào đó chính mình đang từ từ tích lũy, tiêu hóa phỏng đoán trước đây sở học, giải quyết thâu thiên hoán nhật đại Pháp lo lắng âm thầm. Mà tại bình tĩnh ước chừng thời gian nửa năm về sau, hồng chân giới bên trong sóng ngầm lần nữa phun trào Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân, tiếp vào lâu không tin tức nữ đề Yến Minh không đưa tin. Hướng hắn hỏi thăm huyết dạ mưa cùng giải tinh mang cụ thể hạ lạc. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Đối phương thành công siêu phàm nhập thánh. Nếu như lại được đến giải tinh mang cái kia một thức tuyệt kiếm, nàng nói không chừng sẽ tiếp tục hát vang tiến mạnh. Cũng nên để hồng trần giới một lần nữa náo nhiệt lên. Trần Lạc Dương cười cười. Đã đem trước một lần thâu thiên hoán nhật đại pháp hậu hoạn trừ khử chính mình, có thể đi tìm mục tiêu mới Trần Lạc Dương gọi đến tạ bất hưu, tô vĩ, trương thiên hẳng trở thân tín. Ta sẽ rời đi tổng đàn chút thời gian, các người các gian chức là đủ. Nghe Trần Lạc Dương, tô vĩ ba người đều hơi có chút ngoài ý muốn, giáo chủ, ngài ly khai, trong giáo sự tình. Nửa năm qua này, Hồng Trần bên trong an ổn, cổ thần giáo nội bộ lại không yên ổn. Giang giáo chủ tại Hồng Trần ở giữa thế cục từ từ bình ổn về sau, tuyên bố bế quan. Thang minh, hồng yêu mấy người khuyên can không được, đều trong lòng phiền muộn. Thần ma cung nạp mới về sau, trần phó giáo chủ thế lực cùng thức lực, tăng lên tình thế không có lúc trước như vậy giữ dằn tấn mãnh nhưng một bước một cái bậc thềm vững vàng hướng lên, mặc dù chậm nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, thế không thể đỡ. Vạn hạnh, giang giáo chủ bế quan trước, triệu đô kỳ mình độ trưởng lão trở lại tổng đàn ở giữa cân đối. Có vị này cổ thần giáo năm chắc túc lao cường giả tòa chấn, những người khác ít nhiều có chút lực lượng đối mặt trần phó giáo chủ, không đến mức để thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản Nhưng gần nửa năm qua áp lực dưới, bọn hắn không ngừng đánh mất trận địa, áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này Trần Lạc Dương nếu như bỗng nhiên rời đi, khó đảm bảo đối phương sẽ không bắn ngược. Dù sao Trần Phó Giáo chủ nhất hệ nhân mã, trước mắt nhược điểm ngay tại với rời đi Trần Lạc Dương bản nhân về sau, thiếu khuyết một cái tư lịch thực lực tất cả đều đủ phân lượng người đứng thứ hai. Nhìn thấy Tô Vĩ, tạ bất hưu trong ánh mắt lo lắng âm thầm, Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, có người nhảy ra, không còn gì tốt hơn. chương 531 Nghe Trần Lạc Dương, Tô Vĩ ba người đều như có điều suy nghĩ. "Vâng, giáo chủ, thuộc hạ tuân lệnh." Trương Thiên Hằng tiếp lấy mở miệng xin chỉ thị, "Giáo chủ, ngài bên người muốn hay không nhân thủ đi theo?" Lời vừa nói ra, Tạ Bất Hưu lập tức toàn thân lông mang dựng thẳng. Tô Vĩ thì rất bình tĩnh, hắn đất dụng võ khẳng định là lưu tại cổ thần giáo tổng đàn, trước mắt đi theo giáo chủ ra ngoài tại Hồng Trần thời gian đánh thiên hạ, không thích hợp hắn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Ngươi chuyên tâm lưu tại thần ma cung bên trong luyện võ." Vẫn chưa tới ngươi suy nghĩ nhiều thời điểm, ta trở về về sau, sẽ khảo giác ngươi. Trương Thiên Hằng lúc này thi lễ, cung kính nói, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Tô Vĩ ngay vậy, trong lòng hơi động, biết vợ mình lưu tư mặc dù bị giáo chủ an bài từ một nơi bí mật gần đó, nhưng lần này hơn phân nửa cũng sẽ không tùy hành, mà là cùng Trương Thiên Hằng lướt mắt, lưu lại chuyên tâm tập võ. Nửa năm qua này, bọn hắn tiến bộ phi tốc, nhưng mùi nhọn còn cần tiếp tục ma lượn lao. Ta bất hưu khỏe mắt lướt qua nhìn Trương thiên Hằng liếc mắt Đối phương có thể thông qua thần ma huyết nhập môn thí luyện, tu thành thần ma huyết, thiên tư quả nhiên bất phạm. Lúc trước vừa tới hồng Trần giới, liền đột phá tới thứ 12 cảnh cảnh giới, tu thành thần ma huyết về sau, càng là bởi vì môn này cổ thần giáo chân giáo thần công mà tu vì đột nhiên tăng mạnh, liên tục phá quan, rất nhanh liền đột phá tới thứ 13 cảnh, ngưng luyện võ đạo ý cảnh chân hình, đặt đến võ đế cảnh giới. Hồng Trần giới bên trong một phương ma đạo thánh địa ưu dị tu luyện hoàn cảnh, Càng làm cho thần má huyết tốc thành đặc điểm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trước mắt cái này họ trương người trẻ tuổi mặc dù vẫn là thứ 13 cảnh tu vi, nhưng căn cơ đã dày, nói không chính xác lúc nào, liền sẽ hướng thứ 14 cảnh khởi sướng xung kích. Chờ hắn tu vi trướng sau khi đứng lên, chính mình liền có thể bất lo đi. Tiểu tạ đồng học nhịn không được thầm nghĩ. Tạ bất hưu vừa nghĩ, một bên vụng trộn quan sát chỗ ngồi trần giáo chủ động tính. Trần giáo chủ nhìn đến không có thay đổi chủ ý, lần này ra ngoài. Ba người bọn họ đều không cần đồng hành. Cái này khiến tiểu tạ đồng học hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, hắn nghĩ lại ở giữa lại tò mò. Trần Lạc Dương cũng không cho tới một mình đi ra ngoài, bên người nhiều ít muốn cùng chút chờ đợi phân công đắc lực người. Không theo ba người bọn họ trúng tuyển, cái kia sẽ là ai chứ? Tô dạng, mặc dù không có lập địa thành thánh, nhưng thực lực tu vi ngược lại là không thể coi thường. Tiểu tử kia là thật hung. Mặc dù không có tự mình cùng giao thủ qua, Nhưng tạ bất hưu còn thật không có năm chắc tháng qua so với hắn còn thấp một cảnh giới tô dạ. Hắn thậm chí hoài nghi, sinh tử tương Bắc kết quả, sẽ là tô dạ cấp dưới chiếm quyền, xử lý hắn. Đương nhiên, cái này trách không được hắn, ai bảo hắn tạ mẫu người là người có văn hóa, từ trước đến nay ít cùng người động thủ đâu. Nhớ tới cái kia tóc thai bù sụ, điên điên khủng khủng thiếu niên, tạ bất hưu liền cảm giác có chút đau đầu. Mặc kệ tại thần châu hạo thổ vẫn là tại hồng Trần ở giữa, cổ thần giáo đều có ma giáo danh xưng Ma đạo cùng đổ, tiểu tạ đồng học cũng đã gặp không ít, nhưng là giống như tô dạ lớn như vậy hào hùng hai tử, vẫn là để hắn phá lệ cảm thấy phiên phức, kính nhi viết tri Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia võ đạo thiên phú, là thật bất phàm. Đi vào hồng trần giới về sau, nhìn như hắn nửa năm này nhiều thời gian đến từ đầu đến cuối dừng lại tại thứ 14 cảnh, giống như là gặp được bình cảnh bộ ráng, nhưng tại bất hưu lại là số ít người biết chuyện, biết kia là trần lạc dương hữu tâm rèn luyện đối phương phong mang nguyên nhân. Nghe nói là bởi vì tại hồng trần dưới thần châu hạo thổ bên trong, còn giữ một người, tu luyện một môn cùng cái này tô dạ cùng một nhịp thở phòng ngự tuyệt học. Một vị nào đó họ trần giáo chủ, muốn dùng đối phương thuẫn, đến ma luyện tô dạ thương. Nhưng người này trước mắt thứ 13 cảnh tu vi, có thể cho tô dạ mang tới trợ giúp, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như người này có thể đột phá đến thứ 14 cảnh, thì tô dạ lại có thể bắt hắn đến ma luyện một vòng mùi thương. Đến lúc đó, tô dạ tích xúc đem càng thêm dạy hơn trọng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hắn vốn là dễ như trở bàn tay thứ 15 cảnh tự không đáng kể, thậm chí khả năng càng nhanh hướng thứ 16 cảnh võ thánh chi cảnh bán vọn. Lấy so nguyên bản mong muốn tốc độ nhanh hơn. Tô dạ trước mắt còn tuổi nhỏ, nguyện khí chính thịnh, tiềm lực vẫn hùng hậu, có thể áp dụng với loại biện pháp này, không cần lo lắng mất nguyện khí, khí huyết hạ xuống, không đến mức sau khi dừng lại liền lại khó cất bước. Hơn nửa năm thời gian, hắn chờ được. Trần giáo chủ đối với người sư đệ này cũng coi là tương đương để huệ. Tạ Bất Hưu thầm nghĩ nói, hắn chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ, đã muốn chờ cái kia Mạt Thuẫn cũng đột phá tới thứ 14 cảnh, giáo chủ vì sao không an bài Thuẫn cùng Thường cùng nhau đến Hồng Trần giới đâu? Tại Hồng Trần giới bên trong tu luyện, hiệu suất không thể nghi ngờ muốn so tại Thần Châu Hạo thổ cao hơn một chút. Thuẫn có thể sớm hơn đột phá, cũng không cần thương ở đây ngừng chân chờ hắn. Tiểu Tạ đồng học trong lòng không hiểu, nhưng chưa từng nhiều nghe ngóng. Trần giáo chủ an bài thế nào, hắn liền làm sao nghe lệnh làm việc. Chỉ là, nếu như giáo chủ muốn mang cái kia tô dạ tùy hành, lại thật khó mà nói ai chiếu cô ai. Tiểu tử kia mặc dù thực lực tu vi không tầm thường, nhưng trông cậy vào hắn làm việc, thực sự để người cảm thấy không đáng tin cậy. Trong giao có việc, truyền tin với ta, như tình huống cực kỳ khẩn cấp, trực tiếp báo bê quan giang tiền bối. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Hắn đối với giang ý xưng hồ, tô vĩ, Trương Thiên Hằng tự nhiên không có phản ứng gì, ta bất hưu bây giờ cũng đã thành thói quen, ba người cùng kêu lên đồng ý. Trần Lạc Dương gật gật đầu, liền là đứng dậy xuất thần ma cùng rời đi tổng đàn. Thành như Tô Vĩ suy nghĩ, hắn lần này ra ngoài, chôn nấp trong bóng tối lưu tư, cũng không có tùy hành, mà là tiếp tục truyền tâm với tự thân tu luyện. Tô Dạ, thì đi theo bên cạnh hắn. Không có Trần Sư Huynh tự mình nhìn xem, trước mắt Tô Sư Đệ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng Trần Lạc Dương không phải sợ hắn nổ người khác, mà là không muốn Tô Dạ tự bạo. Tiểu tử này xác thực dễ dàng gây phiền thoái. Bất quá Trần Lạc Dương gần đây để ý là, nếu như không có hắn đẻ ép, đối phương lúc nào cũng có thể đột phá đến thứ 15 cảnh. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng như là đã đẻ ép hơn nửa năm, vậy vẫn là tiếp tục kiên trì. Trước mắt sơ qua kiên nhẫn một chút, tương lai bội thu thời điểm mới càng quả lớn từng đống. Thần châu hạo thổ bên kia, tu luyện đỉnh thiên thần quyết ban hồng khánh, cách thành công, cũng đã có thể trông thấy ánh dạng đông. Trần Lạc Dương hiện tại làm hồng trần cổ thần giáo tổng giáo nửa cái nhà về sau. Mặc dù ban hồng khánh người còn lưu tại thần châu hạo thổ, nhưng hồng trần giới bên trong một chút hắn tu luyện tiếp tục thiên tài địa bảo, tự nhiên có thể đưa tiên đi, thật to tăng tốc hắn tu hành tốc độ, giúp hắn đột phá bình cảnh. Mà hoàn cảnh bên ngoài, đối với ban hồng khánh đến nói, thần châu hạo thổ, lại so hồng trần giới càng thích hợp. Chính là đáng tiếc, ban hồng khánh thiên tư cuối cùng yếu với tô dạ hắn mặt này thuẫn cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để bị thương bỏ lại đằng sau rốt cuộc đuổi không kịp đến, trước mắt biện pháp không dùng đến mấy lần Trần Lạc Dương không không tiếc nuối thầm nghĩ. Bất quá, có trước mắt tiếng cảnh, cũng tốt vô cùng. Tạ bất hưu suy đoán cũng không thành vấn đề, Trần giáo chủ này đi ra đến sắc thực không có khả năng chỉ mang tô dạ một người. Có khác độ trung thành cao đắc lực nhân thủ tùy hành. Không sai, một mực không có thả bỏ công sức. Trần Lạc Dương nhìn lấy cô gái trước mặt, khen ngợi gật đầu. Tự thần châu hạo thổ trở về ninh cựu vi, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thuộc hạ không dám lười biếng. bởi vì đem tô dạ nói tới Sở Dĩ Trần Lạc Dương lúc trước an bài tổng giáo thần Ma cung Ninh cựu vi dáng Lâm Hồng Trần phía dưới, vì chính mình thủ ngự Thần Châu Hạo thổ. Bất quá, đây chẳng qua là lâm thời quá độ. Theo Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo vật tư chi viện, Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo nước lên thì thuyền lên, giang sơn ngày càng ổn định. Hồng Trần giới bên trong cái khác đỉnh tiêm thánh địa danh môn cường giả, hiện tại tức liền có lòng nhằm vào Trần Lạc Dương, cũng không đến mức lại làm khó Thần Châu Hạo thổ. Đông Dương mất tự thân phong cách. Thật có loại kia người cũng chỉ sẽ làm cho Trần Lạc Dương cùng Hồng Trần cổ thần giáo xuất thủ đồ sát đối phương bên trong tầng dưới con cháu. Tất cả mọi người là gia đại nghiệp đại, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không làm loại kia lẫn nhau nổ sự tình. Thế là tại Thần Châu Hạo thổ bản thân thế cục hoàn toàn ổn định về sau, Trần Lạc Dương liền mạng Ninh Cửu vi trở về. Đối phương tại Thần Châu Hạo thổ cẩn trọng, quy củ cũng coi như thông qua Trần Lạc Dương nhất trọng khảo nghiệm, có thể đối lại hủy thắc càng lớn tín nhiệm. Lần này Trần Lạc Dương ra ngoài, linh cựu vi liền có thể tùy hành. Nàng dẫn một đội giáo chúng, cùng Tô giả cùng một chỗ cùng sau Lương Trần Lạc Dương, phiêu nhiên rời đi cổ thần giáo tổng đàn. Huyền Vũ điện thủ tọa Thang Ứng Minh, đưa mắt nhìn Trần Phó giáo chủ một đoàn người rời đi tổng đàn, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi nói, có thể xác minh Trần Lạc Dương đi nơi nào sao? Bá phụ Thang Hạo đứng ở một bên lắc đầu, thần ma cung bị hắn không chế rất nghiêm, chúng ta khó mà lại từ bên trong nhận được tin tức. Thang Ứng Minh thần sắc không thay đổi, gật đầu không nói. Thang Hạo nhẹ giọng thở dài, Đáng tiếc giáo chủ đang lúc bế quan. Không biết rõ ràng giáo chủ vì sao đối với hắn như thế nhường nhịn liền không giải quyết được vấn đề. Thang Ất Minh bình tĩnh nói ra, nếu như chỉ là trong truyền thuyết trí tôn đệ tử, giáo chủ không đến mức như thế bỏ mặt hắn. Thang Hạo lắc đầu, giáo chủ không chịu lộ ra, chúng ta cũng chỉ có đổ hô làm sao. Thang Ất Minh im lặng. Thang Hạo hỏi, muốn liên lạc bành trưởng lão sao? Bất tử cự linh bành phong bành trưởng lão, chính là Thang Ất Minh nhân sư. Kịp thời cùng sư tôn thông tin tức Sư tôn tự có quyết đoán. Thang Ất Minh nói, thật muốn có tình huống khẩn cấp, mặc kệ Tô Vĩ, tạ bất hưu bọn hắn báo không báo cáo bế quan Giang Giáo Chủ, Thang Ất Minh, Hồng Điêu, Đô Kỳ Minh mấy người khẳng định là muốn báo cáo. Bất qua dưới mắt Giang Giáo Chủ, kỳ thật lại là cái không thể càng chống không hư giá đỡ. Trần Lạc Dương cho Tô Vĩ mấy người lưu ra lệnh, cũng chính là làm giá một chút. Nếu thật là lớn nguy cơ tiến đến, kết quả sợ là sẽ chỉ xuyên phá hiện tại Giang giáo chủ hư thực Đến lúc đó tạ bất hưu bọn hắn chỉ có dựa vào thứ hai bộ dự án đến bảo vệ tính mạng. Bất qua dưới mắt mấy vị hàng xóm chính mình nhà cũng đều không yên ổn, một lát sợ là không để ý tới cổ thần giáo bên này. Tây tần không cần nhiều lời, nam sở bên kia sở hoàng đang bế tử quan, dưới tình huống bình thường dạng này bế quan một năm nửa năm rất khó ra. Ma Man Hoang, sớm tại hơn nửa năm trước kia, Man Hoang tộc vương ngọa lòng xa ra ngoài tìm kiếm hỏi tham diệp thiên ma, vẫn không có động tĩnh có trời mới biết có phải hay không vẫn lạc tại diệp thiên ma thủ hạ. Mặc dù Trần Lạc Dương cảm giác đối phương cũng không cho tới cứ như vậy không có, nhưng man hoang trước mắt sát thực chống rông vô chủ. Cổ thân giáo lúc trước trả thù man hoang tham gia trịnh trí loạn, luyện bộ nhất, vành phong đánh đến tận cửa đi, cũng là man hoang cái khác cao thủ nỗ lực ứng đối. Song phương đều tương đối khắc chế, giao chiến một phen về sau, riêng phần mình bây giờ thu binh, tại biên cảnh ràng co, ma sát nhỏ không ngừng, lớn xung đột lại không thấy. Trần Lạc Dương giờ phút này thì mang người, bí mật đặt chân Man Hoàng chi địa Cùng lúc đó, phân thân của hắn bán hải đạo nhân cũng cùng Yến Minh không tụ hợp, cùng một chỗ chạy đến. Đương nhiên, hắn chưa quên đem Yến Minh không, huyết dạ mưa cùng giải tình mang tin tức tiết lộ cho thiên hạ. chương 532, ngày xưa sư đổ, hồng chân giới đại thể bình tĩnh nửa năm tả hưu thời gian, thiên hạ vị kêu lao kiếm tiên, cũng liền an ổn nghỉ ngơi nửa năm. Hắn lúc trước chỗ bị trọng thương, nghĩ đến nên đạt được không ít hóa giải Có đông chu nữ hoàng ở một bên chăm sóc, lao kiếm tiên có thể an tâm dưỡng thương. Nhưng vị này hồng trần chính đạo đệ nhất cao thủ thương thế nếu như dần dần khôi phục đối với một vị nào đó họ trần ma giáo giáo chủ đến nói, chưa chắc là tin tức tốt. Thiên hạ người, hướng dễ nghe nói, đều tương đối kiên nghị ương ảnh, hướng khó nghe nói, chính là đều có chút ngoan, cố cố chết. Bởi vì 12 thức u minh kế bí, Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không bị bọn hắn không nghe tìm phiền toái trang diện, đến nay rõ mồn một trước mắt. Mặc dù Trần Lạc Dương Ma Tôn truyền nhân thân phận công bố, lão kiếm tiên lúc ấy từ bỏ, thậm chí còn dâng lên khung thiên thạch hướng Ma Tôn tạ lỗi. Nhưng đây chẳng qua là biểu thị cá nhân hắn sẽ không lại lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ đối với U Minh thập nhị kiếm tiêu sát. Thiên Hà tự có hắn một đám đồ từ đồ tôn. Với tư cách chính đạo thánh địa một trong, Thiên Hà một mạch tự nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhất là bọn hắn túc địch huyết hà một mạch hiện tại lại vừa vận ẩn nấp ẩn nấp tình huống dưới, Thiên Hà càng là có thể đưa ra nhân thủ. Nửa năm qua này thiên hà điệu thấp, cũng chỉ là tương đối lúc trước mà nói, trên thực tế thiên hà đệ tử vẫn sinh động. Hơi có chút nghĩa vị trí, sinh tử không để ý ý tứ ở trong đó. Mà theo lao kiếm tiên dần dần khỏi bệnh, thiên hà truyền nhân tự nhiên càng thêm không cố kỵ gì. Chính là lao kiếm tiên bản nhân, Trần Lạc Dương đều đầy đủ hoài nghi, nếu như tình thế thật nguy cấp, hắn có thể sẽ không để ý chí tôn lệnh cấm, lần nữa tự mình xuất thủ. Ngàn năm tuế nguyệt bên trong, vị này nhận lý lẽ cứng nhắc lao nhân ra. Đã vô số lần chứng minh qua hắn cũng không tiếp mạng. Lúc trước tại trí tôn động phủ thời nhìn như nhận sợ, rất khó nói phải chăng bởi vì ở trong lòng ưu tiên cấp, Diệp Thiên Ma càng cao hơn hơn U minh thập nhị kiếm. Sở dĩ hắn mới có thể trước tranh thủ lắng lại trí tôn lửa giận, để trước xử lý lại xuất hiện hồng Trần Thiên Ma. Dù sao trước đây Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không tu vi con thấp, trực quan uy hiếp không thể nghi ngờ không bằng Diệp Thiên Ma cùng huyết hà lao tổ chờ ma đạo cử đầu. Nhưng theo Trần Lạc Dương tu vi của bọn hắn thực lực cũng bắt đầu tăng trưởng, lão kiếm tiên trong lòng ưu tiên cấp liệu sẽ có biến hóa, cũng rất khó nói. Trần Lạc Dương đối với cái này thấy được rõ ràng. Đối phương nhớ thương hắn đồng thời, hắn cũng chưa từng có quên đối phương. Nếu có biện pháp, đương nhiên không thể để cho lão kiếm tiên như vậy an ổn tĩnh dưỡng, muốn cho lão nhân ra cùng thiên Hà một mạch tìm chút chuyện làm mới được. Tiễn Minh không siêu phàm nhập thánh, tiến về man hoang chi địa tìm kiếm huyết dạ vũ cùng giải tinh mang chính là Trần Lạc Dương tại chờ một cái phù hợp cơ hội. Một phương diện, cho thiên hà một mạch tìm chút chuyện làm. Một phương diện khác, cũng chẳng khác nào tìm cho mình một cái vô hình giúp đỡ. Man Hoang chi địa đã không còn là năm đó năm bè bảy mảng. Tại Man Hoang tộc vương thống ngự trình hợp dưới, Man Hoang đã trở thành không kém cỏi với ba đại hoàng triều tồn tại. Trước mắt Man Hoang tộc vương ra ngoài tìm kiếm hỏi tham Diệp Thiên Ma nhìn như không tại, nhưng Man Hoang vẫn cường giả như mây. Man Hoang vương hậu thành không tang, công nhận Man Hoang thứ 2 cao thủ. Tại hồng trần thập cường võ thánh bên trong vững vàng trước ba liệt kê. Trừ cái đó ra, Vũ Sơn Minh, Thiên Phong Nghĩa mấy người, đều là cường thủ. Tùy tiện một cái sách ra, đều đủ người uống một bình. Huyết giả Vũ mang theo giải tình mang tại Man Hoang ẩn thân mặc dù hắn đang cố gắng bảo trì tự thân độc lập, nhưng thật có cái gì biến cố lớn. Hắn khẳng định liền triệt để nhìn về phía Man Hoang, đến lúc đó vì cái kia một thức tuyệt kiếm, rất khó giảng Man Hoang cao thủ sẽ đầu nhập nhiều ít lực lượng tương trợ Nhất là để người cảnh giác vẫn là man hoang tộc Vương Họa Long xa Có trời mới biết vị này man hoang bá chủ lúc nào trở về. Nói không chừng đoàn người mình liền trực tiếp đụng vào trên lưới thương đi. Lúc này, một vị nào đó cổ thần giáo phó giáo chủ, liền phi thường hy vọng thiên hạ vị kia lão kiếm tiên có thể vì chính mình che gió che mưa. Đương nhiên, muốn đạt được điểm này, không dễ dàng như vậy. Trần Lạc Dương cũng chuẩn bị một chút hậu bị thủ đoạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phân thân của hắn bán hải đạo nhân mang theo Yến Minh không phía trước, trước một bước đặt chân man hoang, chạy tới huyết dạ vũ cùng giải tinh mang nơi chỗ. Mà chân Lạc Dương thì mang theo Tô giả cùng Ninh Cựu Vi chờ cổ thần giáo cao thủ, với tư cách thế đội thứ hai trong bóng tối cùng ở hậu phương. Man hoang Thanh vụ Sơn mạch sùng quang lĩnh, chính là bọn hắn mục đích chuyến đi này. Nơi này thuộc man hoang một đại cường trong tộc Thương Lam tộc trong phạm vi thế lực. Thương Lam tộc là cùng Vũ Sơn, Thiên Phong các tộc tịnh xưng man hoang cường tộc, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp. đương đại tộc chủ Thương Lam sát Tại toàn bộ man hoang bên trong, là tộc Vương cùng Vương Hậu phía dưới quyền uy thực lực mạnh nhất mấy đại cao thủ một trong, cùng Thiên Phong tộc tộc chủ Thiên Phong Nghĩa Đồng dạng, chính là thứ 18 cảnh tu vi đỉnh Phong Võ Thánh. Huyết hà một mạch dư nguyệt huyết giả Vũ, chính là trong bóng tối tìm kiếm thương lam tộc che chở. Tại hắn dâu giếm bảo mật dưới, Thương Lam tộc trước mắt hơn phân nửa còn không biết bị Huyết giả Vũ mang theo giải tình mang, người mang một thức tuyệt kiếm. Huyết Dạ Vũ hiện đang ở sùng quang lĩnh, tại Thương Lam tộc phạm vi lãnh địa bên trong. Cũng thuộc về với ít hai lui tới ẩn bí chi địa hắn bất động thần sắc mượn ở nơi này thương lam tộc bên trong đồng dạng ít có người biết thương lam sắt cũng không phải là hắn nhất dựa vào chỗ dựa bí ẩn điệu thấp không tiết lộ phong thanh với hắn mà nói mới là ổn thỏa nhất bảo hộ bất quá hôm nay đã có người tìm tới cửa một cái nữ tử áo trắng cùng một cái lôi thôi đạo nhân tại Thanh vụ Sơn mạch bên trong ghé qua chính là Yến Minh không cùng Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân dựa theo bẩn đạo nhận được tin tức Bọn hắn cần phải ngay tại kề bên này, nhưng cụ thể phương vị, chúng ta còn cần tìm kiếm một phen. Bán hải đạo nhân vừa đi vừa nói chuyện. Yến Minh không thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là khẽ vướt cằm. Nàng hai mắt liếc nhìn núi rừng bốn phía, hai con người hiện ra màu băng lam. Bán hải đạo nhân nhìn nàng liếc mắt. Giờ phút này cô gái mặc áo trắng này, mặc dù hai mắt chớp động bằng lam quan huy, nhìn như Minh kiếm kiếm ý đã hiển lộ rõ ràng, nhưng từ phương diện khác quan sát, lại hoàn toàn không cảm giác được lực lượng cảm giác. Phản phất không có chút nào tu vi võ đạo trong người bộ ráng. Như thế hòa hợp biểu hiện, cơ hồ đã không phải là một câu phản pháp quy chân có khả năng miêu tả, mà là đạt đến càng thêm huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Ba thức minh kiếm tụ tập đầy đủ, làm nàng thành công siêu phàm nhập thánh, đột phá tới thứ 16 cảnh. Mà tu vi cảnh giới đề thăng, thì đồng dạng trái lại ảnh hưởng nàng trên U minh kiếm thuật lĩnh nộ cùng tu luyện. Trần Lạc Dương nhìn ra được, Yến Minh không giờ phút này rõ ràng là tại bằng bản thân ba Minh kiếm ý cảm ứng Lục soát người mang tuyệt kiếm giải tinh mang phía dưới rơi. Có lẽ huyết dạ vũ cùng giải tinh mang dấu rất bí mật. Nhưng thời khắc này Huyền Minh Không, thông qua cái này huyền hoặc khó hiểu cảm ứng, thật đúng là khả năng có thu hoạch. Trần Lạc Dương đối với cái này rất chờ mong. Hán Bạch Ngọc Bình cung cấp giải tinh mang tin tức, cũng chỉ là nói người trẻ tuổi này bị huyết dạ vũ đưa đến Thanh Vũ Sơn mạch sùng quang lĩnh dấu ký nận cư. Mà sùng quang lĩnh chiếm diện tích phạm vi còn là rất lớn. Huyết dạ vũ thứ 17 cảnh, đang phong tu vi cảnh giới chính là huyết hà tộc lão, hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú, dựa vào huyết hà bí pháp thần tảng, muốn tại không kinh động hắn tình huống dưới đem hắn tìm ra, không phải chuyện dễ dàng. Nếu như không trực tiếp xoay tròn cánh tay trắng trợn oanh tạc sùng quang lĩnh một mang vùng núi, Tiến Minh không trước mắt phương pháp chỉ sợ hiệu suất tối cao. Tiến Minh không ngưng thần tìm kiếm giải tinh mang đồng thời, kỳ thật cũng có trong bóng tối để phòng chú ý một bên Lôi Thôi đạo nhân. Mặc dù lần trước lịch luyện, chứng minh đối phương cùng vị kia tinh cung chủ nhân có liên quan, nhưng trước mắt đại gia tự mình làm việc cùng tình cung chủ nhân không quan hệ. Rất khó nói cái này lôi thôi đạo nhân, liệu sẽ giấu giếm lòng xấu xa? Lẻ loi một mình sông sáo hồng trần yến minh không, đối với bất kỳ một cái nào cùng người mình tiếp xúc, đều lấp đầy đề phòng. Nhất là, nàng mơ hồ cảm giác, không chỉ là chính mình đột phá võ thánh cảnh giới tiến bộ, gặp lại cái này lôi thôi đạo nhân, tu vi của đối phương thực lực, khách quan lần trước đám mây hồ sơ lần gặp gỡ lúc, tựa hồ cũng có tăng trưởng, mà lại tăng trưởng biên độ rất lớn Đối với cái này lôi thôi đạo nhân, nàng ẩn ẩn có đối phương cảm giác thâm bất khả chắc. Huyết giả vũ tránh thoát thiên hà một mạch cùng đông chu hoàng chiều truy sát, tự nhiên không phải hạ người bình thường. Nhưng hành tung lại bị cái này thần bí lôi thôi đạo nhân nắm giữ, như vậy đạo nhân này năng lượng, có thể nghĩ. Đối phương giữ lời hứa, mời nàng cùng đi tìm huyết giả vũ, giải tinh mang, đến tột cùng ăn lấy tâm tư gì, nàng không thể không phòng. Hai cái đều mang tâm tư người, dần dần tìm được sủng quang lĩnh một mang. Tại Yến Minh không dẫn dắt dưới Bọn hắn càng ngày càng tiếp cận mục tiêu chân chính. Mà tại cách xa nhau tương đối xa xôi, bảo đảm sẽ không bị Yến Minh không phát hiện địa phương, Trần Lạc Dương một đoàn người không nhanh không chậm đi theo. Trần Lạc Dương, tại thông qua Bạch Ngọc Bình đổi mới một người khác tin tức. Ngày xưa Thần Châu Hạo thổ kiếm các chuyên nhân, bây giờ Hồng Trần giới bên trong thiên hà một mạch đệ tử. Thạch Kính. Thiên hà một mạch tiếp vào huyết giả vũ, giải tinh mang cùng Yến Minh không tin tức, quả nhiên kìm nén không được, tập hợp tinh binh cường tướng, cùng một trô chạy đến Man Hoang. Ở trong đó tự nhiên bao quát đã từng thần châu Hạo thổ kiếm các các chủ kiếm hoàng đào vong cơ hắn tinh tình hòa tan đồng thời nhưng cũng kiên nghị Hồng Trần giới cùng thần châu Hạo thổ biến đổi hắn đã rất nhanh thích thứ Duy chỉ có có một khối lớn nhất tâm bệnh gọi hắn một mực lo lắng đến nay chính là hắn đã từng tứ lệ tử giải tinh mang lúc trước đến Hồng Trần giới thời điểm sư đồ hai người liền thất lạc đào vong cơ mấy người đều thành công trở về thiên hà một mạch Duy chỉ có giải tinh mang lúc ấy liền rơi vào huyết hà trong tay Mai cho đến hiện bây giờ, hơn nửa năm trước kia thiên hà cùng huyết hà một trận quyết chiến, huyết hà lao tổ vẫn lạc, huyết hà một mạch bại lui. Đào Vong Cơ sư đồ tự nhiên hy vọng có thể đoạt lại giải tinh mang, đáng tiếc rối loạn bên trong chưa thể toại nguyện. Giải tinh mang sống hay chết, người tại phương nào, bọn hắn hoàn toàn không có manh mối. Hiện tại bỗng nhiên có tin tức, Đào Vong Cơ tự nhiên ngồi không yên, đi theo thiên hà bên trong tiền bối cao thủ, cùng một chỗ chạy đến Man Hoang. Hắn đại đệ tử Tư Hoài Phi cùng tiểu đệ tử Thạch Kính Mặc dù tu vi hơi kém, nhưng cũng cùng nhau theo tới. Nhất là thách kính. Năm đó nghĩ cách cứu viện giải tinh mang thất bại, là hắn nhân sinh lớn nhất việc đáng tiếc. Về sau nhìn như cuối cùng có cơ hội đen mù, kết quả giải tinh mang nhưng lại thất thủ tại địch nhân mới trong tay. Nhất là để bọn hắn sư đồ trong lòng khó an là, bọn hắn cũng không xác định, thời khắc này giải tinh mang, đến tổt cùng là tình huống như thế nào. Đối phương, phải chăng đã bởi vì huyết hạ, mà triệt để biến thành một thanh ma kiếm. Lần này đoạt lại giải tinh mang về sau, phải trăng liền mang ý nghĩa muốn tự tay kết thúc hắn. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, đào vong cơ sư đổ trong lòng ba người nặng nế sầu lo, liền lộ rõ trên mặt. Bất an cùng lo nghĩ, đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn màu chóng đi đường. Bạch Ngọc Bình bên trong thẩm tra thạch kính tin tức biểu hiện, thiên hàm một đoàn người cũng đã đến thanh vụ sơn mạch, tới gần sùng quang lĩnh một mang. Trần Lạc Dương thấy thế, mỉm cười. chương 533, Minh Kiếm. Sùng quang lĩnh bên trên. Nghiêm túc lục soát giải tình mang Trô Yến Minh Không, trong hai con người băng làm quang huy đột nhiên chớp lên một cái. Nàng không nói hai lời, lúc này liền phát ra một đạo kiếm khí, chém hướng phía dưới Sơn lĩnh. Mà tại kiếm khí rơi xuống sơn lĩnh nơi nào đó trước một khắc, chỗ kia núi đã đột nhiên nổ tung. Phảng phất suối phun đồng dạng, một đạo huyết thủy từ trong núi dưới mặt đất xung ra, linh xảo mà tấn mãnh, đuổi tại Yến Minh Không kiếm khí trước đó, vượt lên trước bỏ chạy ra ngoài. Huyết thủy này nháy mắt tăng vọt thành một đạo xa xôi huyết hà. Vân vương xa chân trời phi độn. Yến Minh không mặt không biểu tình, nhìn như đã thất bại kiếm khí, giữa không trung bên trong cũng giống như vốn lượn dòng sông, vượt qua một đạo huyền chuyển đường vòng cung, đổi sát tại huyết hà về sau. Một bên bán hải đạo nhân định thần nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng lại. Liền gặp nữ tử áo trăng kiếm khí, tối tăm mờ mịt một mảnh, không còn là ngày xưa minh kiếm ra chiêu thời bộ dáng. Lạnh leo túc sát chi ý không gặp, phản cũng có vẻ yên tĩnh bình thản, cũng giống là một đạo dòng sông. Chỉ là khi nhân vọng lấy cái kia đạo tối tâm mở mịn kiếm khí trường hà lúc, tâm thần lại có chút sinh ra hoảng hốt cảm giác, phản phất thần hồn muốn xuất hiếu, dấn thân vào dòng sông bên trong. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn qua, nhưng Trần Lạc Dương lòng có dự cảm, nếu như thần hồn thật đầu nhập nước sông, sợ là cũng không còn cách nào trở về. Kia là một đầu mẫn diệt sinh mạng, mẫn diệt tình cảm, chỉ có tử vong cùng yên tĩnh trường Hà tựa như là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Vong xuyên đồng dạng. Đây chính là Yến Minh không ba thức minh kiếm hợp nhất về sau, kiếm đạo sở sinh thuế biến sau. Trần Lạc Dương hứng thú, cẩn thận quan sát Yến Minh không kiếm khí biến thành trường hạ. Liền gặp đầu kia tối tăm mở mịt nước sông, nhìn như không nổi, nhưng chăm chú truy tại trốn chạy huyết hà về sau. Huyết hà, tự nhiên chính là mang theo giải tinh mang rời đi đất này huyết giả vũ. Hắn cũng không có cùng Yến Minh không ở đây dây dưa giao đấu dự định, chỉ hy vọng mau rời khỏi, không nên bị đối phương quân lấy. Hắn chính là huyết hạ h có thể tiếp xúc rất nhiều cơ mật. Huyết Hà một mạch đã từng trắng trận lùng bắt Tiên Minh Không, ý muốn đạt được nàng nắm giữ U Minh kiếm thuật. Là Lấy huyết Dạ Vũ liếc mắt liền nhận ra Bạch Tỷ gì hẻ nữ tử kia chính là Yến Minh Không. Chỉ là không nghĩ tới, Phong Thủy Luân chuyển, đã từng bị bọn hắn huyết Hà đuổi bắt Tiên Minh Không, giờ phút này dĩ nhiên trái lại đuổi theo hắn. Ra với Giang Hồ huyết Dạ Vũ cũng không có cùng Yến Minh không đưa khí. Hắn thừa dịp lúc trước đại chiến về sau hỗn loạn âm thầm bắt kiếp giải tinh mang, không cùng Huệ Hà đại bộ đội đi. Một mình vụng trộm cư trú với man hoang, chính là vì giải tinh mang một thức tuyệt kiếm. Đối với U Minh kiếm thuật, hắn cực kỳ thích, đương nhiên rất nóng mắt Yến minh không nắm giữ U Minh kiếm thuật. Nhưng Yến Minh không dĩ nhiên có thể tìm tới chỗ ẩn thân của hắn, làm sao biết không có cái khác càng nhiều địch nhân tại phụ cận. Khỏi cần phải nói, Bán Hải đạo nhân cũng rơi vào hắn trong tầm mắt. Chưa lo thắng trước lo bại. Tại không rõ chân tướng tình huống giới, Huyết Dạ Vũ không dám qua dừng lại thêm, mà là dự định trước hất ra Yến Minh cùng Đợi tự thân sau khi an toàn, lại chậm chậm điều tra cụ thể tình hình. Yến Minh không có U Minh kiếm thuật tuy tốt, nhưng lại có thể là câu hắn mắc câu mồi nhử. Huyết giả Vũ cẩn thận phía dưới, khắc chế dụ hoặc, trước chạy là thượng sách. Huyết Hà không muốn cùng Yến Minh Không Minh Hà tiếp xúc, cấp tốc trốn xa. Nhưng mà Yến Minh Không Minh Hà tốc độ vượt qua Huyết giả Vũ tưởng tượng. Cái kia quỷ dị tối tăm mờ mịt kiếm khí, chăm chú cùng sau lưng Huyết giả Vũ. Nữ tử trắng phiêu nhiên đạp trên minh hà, áo mang khi gió Khống chế Minh Hà kiếm khí, tốc độ dường như hồ càng lúc càng nhanh, mắt thấy cự ly huyết hạ càng đuổi càng gần. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân, không xa không gần theo ở phía sau, trông thấy một màn này trong lòng cười thầm. Tại thần châu hạo thổ lúc, Yến Minh không cùng thiên ma huyết phân cao thấp, trừ tự hành lĩnh hội một thức minh kiếm bên ngoài, tại võ đạo phương diện, cái khác linh ngộ, chủ yếu thể hiện tại đề thăng tự thân phòng ngự, muốn cùng thiên ma bất tử thân đọ sức. Mà đi tới hồng trần giới về sau, bởi vì bị thiên hà Huyết Hà Đông đảo cao thủ vây bắt truy sát, cho nên nàng tập võ phương hướng dần dần xuất chút biến hóa. Xuất công kích sát phạt sắc bén u minh kiếm thuật bên ngoài, nàng tiến bộ nhanh nhất chính là thân pháp Na Di, để từ trùng điệp trong vòng vây thoát thân. Trước mắt nàng siêu phàm nhập thánh, kiếm thuật tiến nhanh, lấy kiếm pháp kết vừa người pháp đột pháp, khiến cho nàng thân hình tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng cảnh giới hạ so thân pháp, Trần Lạc Dương cũng phải tự thẹn không bằng. Huyết Dạ Vũ giờ phút này liền xui xẹo. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn Yến Minh không ra một bậc, nhưng luận thân pháp tốc độ, ngược lại có chỗ không bằng, cứ thế với bị Yến Minh không càng đuổi càng gần. Trần Lạc Dương tính ra giữa song phương cự ly, chỉ cần Yến Minh không lại truy gần một chút, nàng lúc trước tập sát cái kêu hát thủy tuyệt cùng trưởng lao quỷ dị tập kích thân pháp, cần phải liền có thể phát huy. Đông nhiên buộc phát hạ tốc độ tăng mạnh, sợ là có thể trong nháy mắt đuổi kịp huyết giả vũ. Bất quá, huyết giả vũ cũng không phải hạ người bình thường cảm nhận được phía sau kiếm ý như mang tại lưng, càng ngày càng đâm người, vị này huyết hà trưởng lão đột nhiên quay đầu. Hạo đãng lăng lệ huyết hà kiếm quang, nháy mắt giết một cái hồi mã thương, chém về phía Yến Minh Không. Huyết Dạ Vũ trốn chạy thời không quên quan sát xung quanh tình trạng, nhạy cảm chú ý tới một cái khác lôi thôi đạo nhân bộ dáng đối thủ, tốc độ tựa hồ lại chậm, dần dần cùng Yến Minh Không ở giữa kéo ra cự ly. Hai cái này đồng hành người, giữa lẫn nhau tạm thời mất đi tương hỗ chiếu ứng viện hộ cơ hội. Trong nháy mắt, Hắn chỉ cần đối mặt Tiến Minh không một cái đối thủ. Nắm chặt điểm này cơ hội, Huyết Dạ Vũ đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, áp dụng phản công. Hắn không cầu chém giết Tiến Minh không, chỉ cần đem cái tốc độ này nhanh đến quỷ dị nữ tử áo trắng kích thương, không để cho nàng có thể lại đuổi sát chính mình không thả là đủ. Chỉ cần tạm thời trước vứt bỏ cái này đáng ghét truy binh, tiếp xuống hết thể tự có thể trầm trầm Newton. Huyết Hà kiếm thuật lăng lệ tà quỷ, trong một kiếm này bị Huyết Dạ Vũ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá cùng huyết hà cao thủ đánh qua quá nhiều quan hệ Yến Minh không đối với cái này sớm có đề phòng. Đã từng, nàng đối mặt huyết hà vọ thánh, nghĩ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tu vi tiến nhanh nàng, đối mặt thứ 17 cảnh huyết giả vũ, không chút hoang mang, bằng Minh Hà cứng rắn chống đỡ huyết hà. Song phương đụng nhau, Yến Minh không thân hình hơi trao đảo một cái, Minh Hà tiến lên chi thế, tại chỗ dừng lại, thậm chí không ngừng lắc lư, phản phất tẩn ẩn, có giải thể chi thế, suýt nữa bị và nát bộ dáng nhưng là nhìn kỹ song phương kiếm quang và chạm tiêu điểm, đã thấy Minh Hà kiếm quang, lại phá vỡ Huyết Hà kiếm quang, thật sâu chém vào trong đó. Không vài đạo kiếm khí, đồng thời từ Minh Hà cùng Huyết Hà bên trong bạo phát đi ra, và chạm lẫn nhau, mẫn diệt đối phương. Cái này bên trong, Minh Hà kiếm khí bị Huyết Hà kiếm khí đại lượng đánh nát, nhưng Huyết Hà kiếm khí bản thân cũng mất đi phong mang, tiêu tán thành vô hình. Liên phảng phất cái này trí tà trí ác chi kiếm, đã mất đi sinh mệnh của mình, lâm vào tử vong trạng thái. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân từ phía sau đổi kịp, xa xa trông thấy một màn này, trong lòng hiểu rõ. Huyết giả vũ tu vi ưu thế về cảnh giới, vẫn là khách quan tồn tại. Lập lên Thánh Sơn, leo lên đỉnh phong, một thân tu vi cô động mà lại tinh khiết. Nhưng luận song phương kiếm đạo tinh diệu, lại là Yến minh không kiếm thuật càng hơn một bậc. Mà lại nói đúng ra, Yến minh không còn không có chân chính phát huy chính mình một thân U minh kiếm thuật vi lực. Nàng là lấy mình ngắn, cố ý dây vào đối phương sở trường. Vì cân nhắc nắm giữ nàng cùng thứ 17 Cảnh huyết hà trưởng lao ở giữa chân thực tranh lệnh Đổi qua một kiếm này về sau Yến Minh không đã trong lòng hiểu rõ Mà huyết giả vũ Thì sát mặt hơi đổi Hắn cũng nhìn ra Yến Minh không dự định Mà lần này kết quả thử nghiệm Thì để một phương khác huyết hà trưởng lao trong lòng đột nhiên trầm xuống Cơ hồ ngay lập tức Hắn liền xác định Trước mắt cô gái mặc áo trắng này Thực lực tu vi Càng tại huyết trưởng không chờ huyết hà thứ 16 Cảnh võ thành phía trên Không có bán Hải đạo nhân uy hiếp ở một bên, hắn huyết giả vũ buông tay buông chân cùng Yến Minh không đại chiến một trận, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng được đối phương. Cái này Yến Minh không, hai thức minh kiếm, có thể đem nàng tạo nên thành bộ dáng như vậy sao? Hẳn là, nàng tụ tập đầy đủ ba thức minh kiếm. Huyết dạ vũ trong lòng một nháy mắt lửa nóng, hắn không thể giống bắt lại giải tinh mang một dạng bắt lại Yến Minh không. Nhưng ngay lúc đó hắn liền khôi phục tỉnh táo, từ bỏ không thực tế hào tưởng. Kiếm quang giả thoáng một chiêu, Lập tức hất ra Yến minh không, liền muốn tiếp tục trốn chạy. Hiện tại, hắn liền trước đó trước thu thập một địch nhân ý niệm đều từ bỏ, chỉ một lòng nhu cầu rời đi, để tránh mình bị Yến minh không cùng bán hải đạo nhân vây công. Nhưng huyết giả vũ muốn đi, Yến minh không lại không cho hắn cái này cơ hội. Trước đó đổi qua một kiếm, đã đầy đủ. Sau đó Yến minh không đương nhiên sẽ không lại dùng mới như vậy thủ pháp, cùng huyết giả vũ giao thủ. Ánh kiếm của nàng, đột nhiên thay đổi. Tối tăm mở mịt minh hà bên trong. Mở rộng một cánh cửa. Môn hộ mở ra, băng lam quang hoa bắn ra từ phía, nháy mắt đem Minh Hà đóng băng. Đóng băng Minh Hà, ngược lại lấy nhanh hơn mới tốc độ kéo dài, trong nháy mắt liền đem huyết dạ vũ cái kia đạo huyết hà cũng đông cứng. Băng lánh rét lạnh qua mang, lấy thế không thể đỡ tốc độ, nào về phía huyết dạ vũ bản nhân. Huyết dạ vũ sắc mặt lần nữa một biến. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình kiếm quang, hoàn toàn khó mà ngăn cản yến minh không kiếm thế. Hung trấn giới bên trong, thiên hạ Huyết hạ tỉnh xưng kiếm đạo lương cực. Hai đại đỉnh phong cộng đồng xưng xứng nhiều năm, xưng hùng tại thế. Vậy mà hôm nay, chính mình huyết hạ kiếm thuật, vậy mà tại Yến minh không kiếm thế trước mặt quân lính tan dã Thậm chí song phương còn không phải cùng tu vi cảnh giới hạ giao thủ, hắn rõ ràng so hiến minh không tu vi cảnh giới càng cao hơn một tầng. Không sai được, nữ từ này. Quả nhiên tập hợp đủ ba thức minh kiếm. Ba thức minh kiếm tập vào một thân, lại có thể để cho thực lực của nàng tăng lên đến trình độ như vậy sao Viết Dạ Vũ trong lòng khiếp sợ đồng thời, dưới tay động tác lại không chậm. Một tiếng thê lương hung ác, ẩn hàm khủng bố tiếng vượn hót vang lên. Bị băng lam quang huy ẩn ẩn đóng băng huyết hạ, đột nhiên biến hóa, lại hóa thành một đầu khổng lồ huyết phượng hoàng. Huyết phượng hoàng thân ở huyết sắc vòng xoáy bên trong, không ngừng phát ra huyết giải, triển khai hai cánh xoay quanh bay múa. Lực lượng cường hãn, tại thời khắc này vỡ nát tầng băng. Tiến Minh không thấy thế, hai mắt bên trong băng lam quang huy càng tăng lên. Tại cái kia mở rộng minh phủ cánh cửa bên trong, Hiện ra lệnh leo Minh Ngục cảnh tượng. Cái này Minh Ngục cảnh tượng lại không hư ảo, mà là phản phất chân chính dáng Lâm Hồng Trần giới. Huyết Phượng Hoàng giờ khác này bị sinh sinh hút vào Minh Ngục bên trong, muốn bị hàn băng chân áp. Mà huyết dạ vũ bản nhân, tựa hồ cũng khó có thể đào thoát như vậy vẫn rồi, muốn bước Huyết Phượng Hoàng theo gót, bị cùng nhau hút đi vào. Huyết Hà trưởng lao thấy thế, phát ra tiếng hét lớn. Cái kia bị hút vào Minh Ngục, nhìn như muốn triệt để đi vào tử vong, không có khả năng lại nghịch chuyển sinh tử niết bàn Huyết Phượng Hoàng. Đồng nhiên chủ động nổ vỡ ra tới có cực kỳ hung ác tuyệt tinh tuyệt mệnh khủng bố kiếm ý từ đó bốc phát đối kháng Yến Minh không kiếm ý mình ngục chân áp chương 534 mỗi người đều có mục đích riêng huyết Vượng hoàng trong cơ thể có thể thấy được màu trắng hung ác kiếm khí phản phất muốn đoạn tuyệt hết thảy ở vang bạo phát đi ra cùng Yến Minh không Minh hà biến thành bằng làm kiếm khí đối kháng mặc kệ là Trần Lạc Dương vẫn là Yến Minh không ánh mắt cũng hơi nói lên Yến Minh không rủ chưa thấy qua cùng loại kiếm ý Nhưng bằng đối với U minh kiếm thuật quen thuộc cùng hiểu rõ, nàng thứ nhất mắt liền nhận ra, huyết giả vũ giờ phút này, kiếm đạo bên trong dĩ nhiên buộc phát ra mấy phần tuyệt kiếm kiếm ý. Dù cùng nàng tu hành minh kiếm không cùng đường số, thế nhưng là hệ gia đồng nguyên. Mà Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân thị giác trông thấy một màn này, thì lập tức liên tưởng tới hơn nửa năm trước kia, thiên hạ cùng huyết hà huyết chiến lúc, huyết hà lao tổ đã từng thi triển cùng loại kiếm đạo. Đó chính là nguyên với giải tinh mang một thức tuyệt kiếm Lúc trước còn tại thần châu hạo thổ lúc, Trần Lạc Dương với trên hải đảo nhìn thấy kiếm hoàng đảo vòng cơ. Lúc đó giải tinh mang tại sát vách tính dưỡng, nhưng cái kia ẩn ẩn lưu truyền tới hung ác kiếm ý, để Trần Lạc Dương khắc sâu ấn tượng, một mực nhớ đến bây giờ. Hai đem đối chiếu, cũng có thể biết, trước mắt huyết giả vũ vụn trộm bắt kiếp giải tinh mang, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nửa năm này nhiều thời gian đến, hắn cũng dần dần từ trên thân giải tinh mang, tìm hiểu mấy phần tuyệt kiếm kiếm ý Bất quá Khách quan với ngày đó huyết hà lão tổ huyết thương cùng, trước mắt huyết dạ vũ thu hoạch, còn lộ ra có hạn. Giờ phút này bị buộc đến tuyệt lộ, mặc dù xuất kiếm lăng lệ, nhưng ở Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không trong mắt, vẫn lộ ra trẻ con vụ. Yến Minh không lấy Minh Hà mở ra hoàng tuyển cánh cửa, kiếm ý hiển hóa u minh luyện ngục dáng lâm nhân thế trấn áp, huyết dạ vũ tuy là tu vi cảnh giới cao hơn nàng, cũng khó có thể ngăn cản. Vị này huyết hà tốc lão, chỉ có thể đem hết tất cả vô liếng, thử từ minh ngục bên trong đạo thoát. Huyết Hoàng Luân Hồi quyết dung nhập cái kia một thức tuyệt kiếm kiếm ý, bị hắn thôi động với bản thân cực hạn. Cuối cùng, huyết quang lẽ lên ở giữa, chật vật chạy ra Minh Ngục. Nhưng Huyết Vương Hoàng cùng kiếm khí màu trắng, đồng thời bị Minh Ngục đông lạnh phòng, phản phát sinh mạng lầm vào tử vong, bị Yến Minh không kiếm ý biến thành Minh Ngục cánh cửa thôn phệ. Mà lão đảo chạy ra cái kia đạo huyết quang bên trong, lộ ra huyết dạ vũ thân hình. Chỉ thấy trên người hắn có một đạo thê lương khủng bố vết kiếm, cơ ngang qua hắn nửa bên thân thể. Vết thương chỗ không gặp máu tươi chảy ra, chỉ có ưu lan ảm đạm băng tinh. Huyết giả vũ, không cảm giác được đau đớn. Miệng vết thương, đã hoàn toàn không cảm giác. Hắn ý đổ lấy tự thân kiếm khí vỡ nát băng tinh, nhưng không có hiệu quả. Tương phản, những này băng tinh càng thông qua thương thế của hắn miệng, hướng trên thân những bộ vị khác lan tràn. Huyết hà trưởng lão cố gắng, chỉ có thể tận khả năng chỉ hoán những này mang ý nghĩa tử vong băng tinh đem hắn đông lạnh phong nuốt hết. Vị này thứ 17 cảnh huyết hà túc lao trưởng dạ huyết vũ huyết giả vũ, thảm bại tại Yến Minh không giới kiếm. Hắn giờ phút này không dám tiếp tục cùng Yến Minh không dây dưa, vội vàng hóa thành huyết quang, đem hết toàn lực trốn xa. Yến Minh không mặt bên trên biểu tình không lo không thích, chỉ là ngựa không dừng vó, tiếp tục đuổi giết huyết giả vũ. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng ở hậu phương, đem hết thể thu hết vào mắt. Hán cố này phân thân mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng kiến thức qua không ngừng một thức U Minh kiếm thuật. Giờ phút này so sánh Yến Minh không xuất thủ, như có điều suy nghĩ, đối với tà môn đến cực điểm kiếm thuật, có càng nhiều thể ngộ. Yến Minh không dù sao cũng là vừa mới đặt chân võ thánh chi cảnh, sau đó liền vội lấy tìm đến huyết Dạ vũ cùng giải tinh mang. Nàng thực lực mặc dù tiến nhanh, nhưng ở tự thân kiếm đạo bên trên, còn ở vào lĩnh hội thuế biến giai đoạn trưởng thành. Dưới chân phẳng phất vong xuyên hoàng tuyển một dạng minh hạ kiếm khí, còn không rất tinh khiết, nếu không sẽ không là vừa rồi tối tăm mở mịt bộ dáng Dựa theo Trần Lạc Dương phỏng đoán ba thức minh kiếm lĩnh ngộ, Tiến Minh không căn cơ vững chắc sau kiếm hóa minh Hà, hơn phân nửa là trong suốt. Hiện tại quan sát Tiến Minh không tiếp tục truy kích huyết giả vũ, kỳ thật liền có thể nhìn thấy, nàng dưới chân kiếm quang, màu xám càng lúc càng mở nhạt. Liên phảng phất đầu kia minh Hà càng ngày càng thanh tịnh giống như. Nhìn bộ dáng này, bản thân nàng hẳn là cũng biết chính mình mới lĩnh ngộ kiếm thuật, chưa triệt để hòa hợp thuần thục. Nhưng nàng đem huyết dạ vũ cùng tiếp xuống có thể có thể gặp được địch nhân, trở thành đá mài kiếm. Cuối cùng huyết giả vũ một vòng giao thủ, lập tức liền để nàng lần nữa có thoát thai hoàn cốt dấu hiệu. Đối với giải tinh mang cái kia một thức tuyệt kiếm, nàng nhất định phải được. Trần Lạc Dương thấy thế, mỉm cười. Mặc dù đánh bại huyết giả vũ, nhưng Yến Minh không muốn thành công, có thể không dễ dàng như vậy. Hai cái võ thánh cao thủ giao phong, động tĩnh lớn đến nói kinh thiên động địa cũng không quá đáng. Mà ở đây Thanh vụ Sơn mạch sùng quang linh trung quanh, trước mắt thế nhưng là đã tụ tập không ít cao thủ. Thiên hà một mạnh người, liền tại phụ cận chỉ là vẫn không có thể tìm tới vị trí cụ thể mà thôi. Hiện tại có Yến Minh không cùng huyết giả vũ một trận đại chiến, lập tức cho thiên hà bên trong người chỉ do phương hướng. Liên gặp mấy đạo sáng tỏ kiếm quang, đã ở phương xa chân trời lấp lánh, chính hướng Yến Minh không, bán hải đạo nhân, huyết giả vũ bọn hắn bên này đuổi theo. Đối phương phi tốc truy gần. Yến Minh không hề nhìn như bất vi sở động. Hiển nhiên, nàng đánh chủ ý là đoạt tại thiên hà bên trong người chạy đến trước, trước đem huyết giả vũ cùng giải tinh mang bắt lại. Nàng thân pháp tốc độ vốn là tại huyết dạ Vũ phía trên hiện tại huyết giả Vũ Thụ thường liền càng không chạy nổi nàng chỉ bất qua Yến Minh không cũng tại phân tâm để phòng đi cùng với nàng bán hải đạo nhân cái này nhìn như cũng vì tuyệt kiếm mà đến lôi thôi đạo nhân hiện tại giống như là xem kịch đồng dạng một mực bình chân như vậy không có xuất thủ cử động thực sự khác thường khách quan với những người khác cái này quỷ dị bán hải đạo nhân đến đếntột cùng đang có ý đồ gì mới là Yến Minh không trước mắt kiêng kỵ nhất sự tình bất quá Thiên hạ bên trong người xuất hiện, man hoàng cao thủ cũng lúc nào cũng có thể chạy đến, tiến Minh không rất nhanh quyết định thật nhanh, dứt bỏ lo lắng, phi tốc đuổi kịp huyết giả vũ. Nàng không nói hai lời, hung ác một kiếm, đâm thẳng huyết giả vũ yếu hại, phảng phất hận không thể một kiếm đem chi giết chết. Huyết giả vũ cảm nhận được đối phương núi kiếm uy hiếp, phảng phất tử thần tại chính mình sau cái cổ thổi hơi. Hắn âm thầm cắn răng, đột nhiên mở ra rộng lớn ống tay áo. Mặc dù huyết hà một mạch trước đây vây bắt Yến Minh không, Song Vương xem như có cửu án. Nhưng Huyết Dạ Vũ tin tưởng đối phương khí thế như vậy hung hăng tìm tới cửa, không chỉ là báo thủ đơn giản như vậy. Tựa như hắn trông mà thấy Thẩm Yến Minh không trong tay ba thức U Minh kiếm thuật đồng dạng, hắn tin tưởng nắm giữ ba thức kiếm thuật Tiên Minh Không, cũng sẽ muốn hắn nơi này thức thứ tư kiếm thuật. Cô gái mặc áo trắng này mục tiêu là giải tinh mang. Huyết Hà trưởng lão vụng trộm cơ hồ đem chính mình răng cắn nát. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ trong tay háo, chấn động rơi xuống ra một cái cự đại bao phục. Trong bao quần áo, giống như là bọc lấy một người. Huyết Hồng vải vóc vỡ vụn tản ra liền lộ ra một cái thiếu niên mặc áo đen Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân thị giác nhìn lại chính là năm đó thần Châu Hạo thổ bên trên bị huyết Hà một mạch bắt cóp kiếm hoàng tứ đệ tử giải tinh mang huyết giả Vũ nắm lấy giải tinh mang dơ tay lên rõ ràng là dự định đem ném một bên khác bán hải đạo nhân cái này huyết Hà La ma quyết định thật nhanh chuẩn bị muốn gây bôi chạy trốn hán tử trên thân giải tinh mang còn không có đạt được hoàn chỉnh tuyệt kiếm kiếm ý như vậy đem người ném đi tự nhiên là thịt đau tới cực điểm. Nhưng nếu là lại mang theo tiểu tử này chạy, kết quả kia sẽ chỉ là bị Yến Minh không đuổi kịp giết chết. Đem hai cùng so sánh, Huyết giả Vũ cũng chỉ có từ bỏ giải tinh mang. Đem giải tinh mang giết chết, đại gia nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng nghĩ đạt được tốt, cố nhiên cũng là một lựa chọn, có thể phàm là có một chút hy vọng sống, Huyết giả Vũ tự nhiên vẫn là hy vọng chính mình có thể chạy thoát. Bất quá, không thể đem giải tinh mang trực tiếp giao cho Yến Minh không. Nữ nhân này tiếp nhận về sau, Tam thành còn muốn tiếp tục đuổi giết hắn. Huyết Dạ Vũ dự định đánh cược một lần, đem giải tinh mang giao cho cái kia Lôi Thôi đạo nhân. Họa Thủy Đông dẫn phía dưới, chọc cho hai cái này truy binh ở giữa lên tranh đoạt khai chiến, hắn Huyết Dạ Vũ mới có cơ hội đào tẩu. Thậm chí, tìm cơ hội lật bàn cũng chưa hẳn không có khả năng. Cái kia Lôi Thôi đạo nhân nhìn như là cùng Yến Minh không cùng một chỗ đồng hành, có thể giữa hai người kiêng kỵ lẫn nhau bộ dáng, già với giang hồ Huyết Dạ Vũ đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù còn nhìn không thấu Bán Hải đạo nhân thực lực tu vi, nhưng hướng hắn có thể đại khái cùng lên đến thân pháp tốc độ, Huyết giả Vũ liền biết đạo nhân này không thể khinh thường. Nếu như triển khai vây công, Huyết Dạ Vũ sợ là càng khó ngăn cản. Đối phương khoanh tay đứng nhìn quỷ dị bộ dáng, để Huyết Dạ Vũ suy đoán hai địch nhân cũng mỗi người đều có mục đích riêng, đem giải tinh mang giao cho Bán Hải đạo nhân, tiến minh không sợ là sẽ không đáp ứng. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên liền muốn đem giải tinh mang ném về Bán Hải đạo nhân. Có thể ngay lúc này Dưới chân bọn hắn, đột nhiên có đạo đạo quang huy phóng lên tận trời. Những này quang huy, phản phất hình thành lồng giam, đem bọn hắn cùng một chô bao phủ ở trong đó. Huyết giả vũ thấy thế, lại nhãn tình sáng lên, lúc này thay đổi chủ ý, một lần nữa đem giải tinh mặng, giấu, sau đó tiếp tục phi tốc hướng về phía trước. Thân hình hắn xuyên qua những lồng giam kia lan can giống như cổ sáng, dường như hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà khi Yến Minh không cùng bán hại đạo nhân muốn thông qua thời điểm, Từng cây bên trong cột ánh sáng lại ẩn chứa khí tức nguy hiểm, nổ tung thành một đoàn lại một đoàn liệt hỏa, y đồ đem bọn hắn nuốt hết. Tiễn Minh không thần sắc không thay đổi, lòng bàn tay phải ư nắm, phản phất cầm trong tay vô hình thần phong, vung vậy ở giữa, Minh Hà kiếm khí liền đem những ánh lửa kia đều đông lạnh phong. Liên gặp nhảy vọt ngọn lửa, cũng tại Gū Lam trong tầng băng, phản phất bức tranh điều khác. Nhưng lúc này, bọn chúng cũng đã mất đi thuộc về sinh mệnh của mình. Tiễn Minh không vượt mọi chông gai, phá vỡ trước mặt ngăn cản, xông ra lồng giam. Bất quá bị như thế một ngăn, huyết dạ vũ thu hoạch được mấy phần quý giá thời gian, cắn răng áp chế thương thế, thân hóa huyết ánh sáng, cấp tốc trốn xa. Yến Minh không không nói một lời, theo sát phía sau. Bán hải đạo nhân trên thân phẳng phất có từng đạo tử khí quay chung quanh, còn như lá mây. Tường vân bên trong ẩn ẩn có bóng đen hiện hiện, phát ra hạo đảng long ngâm cũng từ trong lồng giam ra. Gia. hắn túi đầu nhìn liếc mắt dưới chân dây núi. Mới, cái kia hẳn là là man hoang bên trong người thủ đoạn Thương Lam Thiết thu lưu huyết giả vũ ở đây ẩn cư, nhưng hiển nhiên cũng chưa quên đề phòng cái này huyết hà lao ma. Huyết hà luyện kiếm, cần tàn sát đại lượng sinh linh. Thương Lam Thiết đương nhiên lo lắng huyết giả vũ tại chính mình địa bàn bên trên làm loạn. Huyết giả vũ cũng là thông minh, hơn nửa năm thời gian đến nay một mực điệu thấp tiến tĩnh, dốc lòng nghiên cứu được từ giải tinh mang tuyệt kiếm. Thương Lam tộc giám thị, vì vậy không có thu hoạch gì. Nhưng hôm nay hiến minh không cùng huyết giả vũ đại chiến, không thể nghi ngờ kinh động đến thương làm tộc cao thủ Trước đó giám thị, giờ phút này ngược lại giúp huyết dạ vũ một tay. Bất quá, lần này động tác chỉ là miễn cưỡng chỉ hoán một chút Yến Minh không cùng bán hải đạo nhân bước chân. Huyết dạ vũ trọng thương phía dưới, rất nhanh liền lần nữa bị Yến Minh không đổi kịp. Nhưng vào lúc này, có hào quang lòng ánh, từ phương xa dâng lên, phản phất như chấp giật bổ về phía Yến Minh không. Người đến thực lực mạnh, càng tại huyết dạ vũ phía trên. chương 535, bỏ người bắt ve. Cái kia hào quang sáng chói rõ ràng cũng là một đạo kiếm Quang Bất quá cùng thiên hà, huyết hà, minh hà khác lạ, mà là phản phất thiểm điện kinh lôi đồng dạng. Trong đó lực lượng ý cảnh, ngược lại dường như cùng mới ngăn cản yến minh không hai người lồng giam, giống nhau đến mấy phần. Nhưng trong đó lực lượng, lại mạnh hơn quá nhiều. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân xa xa nhìn lại, liền gặp một cái vóc người khô gầy, mặc cổ quái phục sức nam tử trung niên phi tốc nên đón huyết giả vũ cùng bọn hắn vào tới. Người chưa đến, đối phương chính là một kiếm chém ra, nháy mắt liền đến yến Minh không trước mặt Quan sát ngoại hình cùng thực lực tu vi, lúc ấy thương lam tộc tộc trưởng đương nhiệm thương lam thiết không thể nghi ngờ. Người này là thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong cảnh giới cứng, giả, man hoang bên trong tại tộc vương cùng vương hậu phía dưới năm chắc cao thủ, độc trấn một phương. Hắn nên tiếp vào giám thị huyết giả vũ tộc nhân đưa tin về sau, phát giác tình thế không tầm thường, vì vậy tự mình chạy đến. Hồng chân giới trước đây luận kiếm nói, nhiều năm trước tới nay, lấy thiên hạ, huyết hạ cái này hai sông vi tôn, hai sông bên ngoài. Đương nhiên cũng có cái khác kiếm thuật danh môn, bất quá trừ Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm kinh tài tuyệt diễm như vậy người bên ngoài, những người còn lại rất khó cùng hai sông đánh đồng Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có suất trúng hạng người. Man hoang thương Lam Thiết, chính là hai sông bên ngoài nằm chắc kiếm đạo cao thủ. Kỳ nhân tài hoa hơn người, tại thương Lam tộc lịch đại truyền thừa tuyệt học cơ sở bên trên, không ngừng sửa cũ thành mới, đã tốt muốn tốt hơn, kiếm thuật danh chấn thiên nam, chính là đối mặt hai sông đích truyền đại đa số cao thủ, cũng chưa từng yếu thành thế Giờ phút này, thứ 18 cảnh hắn một kiếm chém tới, huy lực càng tại huyết dạ vũ phía trên. Chính là Yến minh không, cũng chỉ có dừng bước, huy động minh hà chi kiếm, chống đỡ thương lam thiết công kích. Bất quá ngay lúc này, một mực vẩy nước xem trò vui bán hải đạo nhân, đống nhân động. Thân hình hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tới gần thụ thương phía dưới càng ngày càng hư nhược huyết giả vũ. Thương lam thiết mặt không biểu tình, người cũng như tên, pháng phất sát đá. Một đạo lại một đạo thiên phạt giống như thiểm điện liên hoàn đánh xuống lẫn nhau ở giữa giường như hồ không tồn tại khoảng cách, đồng thời rơi xuống đất, công kích Diên Minh không đồng thời, đem Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân cũng cùng nhau quét đi vào. Bán Hải đạo nhân bất vi sở động, trên thân đạo đạo tử khí triển khai. Lôi điện giống như kiếm quang chém vào tử khí bên trong, giống như là cùng cái gì phát sinh va chạm, truyền gia trận trận kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm. Màu tím vân khí bên trong, phản phất có long hình quang ảnh vừa đi vừa về du động. Thương Lam Thiết cho mày. Thứ gì? Đạo nhân này xuất thủ Con đường tốt tạc. Dường như thanh như quan chính thống đạo môn đích chuyển, nhưng lại phản phất có chỗ khác biệt, tử khí ở trong toát ra chân long khí, đao ý lạnh tâu xương, giống như là tây tần hoàng thất đích chuyển long hoàng thiên phong, nhưng cảm giác cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Gia hỏa này đến cùng người nào? So sánh với mà nói, một bên khác kiến minh không, con đường liền rõ ràng rất nhiều. Kiếm thuật, nên nguồn gốc từ U minh. Tìm đến huyết giả vũ, nghĩ đến cũng không phải toàn không có lý do. Huyết giả vũ mang theo cái kia áo đen người trẻ tuổi trước mắt mất đi chi giác, liệu sẽ là nơi mấu chốt? Thương Lam thiết một bên suy nghĩ, một bên thủ hạ không ngừng, kiếm ra liên hoàn. Hắn đã đại khái có thể ước lượng ra, tiến minh không kiếm thuật cực mạnh, thứ 16 cảnh tu vi cảnh giới, đón hắn một kiếm, dường như hồi hoàn toàn không thiệt hỏi. Cái kia tả môn bá đạo đến cực điểm u minh kiếm thuật, mạnh hơn trong truyền thuyết, thậm chí để thứ 18 cảnh hắn đều có chút đau đầu. Bất quá rất hiển nhiên, bá đạo như vậy kiếm thuật Yến Minh không khó mà dùng nhiều, muốn cùng đỉnh phong võ thánh đụng nhau, có lẽ trong nháy mắt lực buộc phát là đủ rồi, lại khó mà bền bỉ, nhiều giao thủ mấy vòng nếu như phân không ra thắng bại, về sau nàng liền khó khăn. Thương Lam thiết ánh mắt độc ác, khám phá điểm này về sau, xuất thủ càng lúc càng nhanh, không cho hiến Minh không thở dốc cơ hội. Đối với một bên khác bán hải đạo nhân, hắn cũng đồng dạng không có bương lòng tăng thêm trong tay sức lực, muốn nhìn cái này lôi thôi đạo nhân đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, là dạng gì nội tình. Huyết giả vũ thương lam thiết cứu rút, vội vàng tiếp tục trốn xa. Bất quá, tại song phương lần nữa triển khai đại chiến thời khắc, chân trời mấy đạo sáng tỏ kiếm quang rơi xuống. Một đám thiên hà cao thủ, cũng đã đổi tới. Đầu tiên chính là một vòng ánh trăng trong ngần dáng lâm, quang huy thanh lãnh, tựa như ảo mộng, khiến người khó mà nắm lấy. Trong đó ung tùm kiếm khí, cũng tự giả hoàn chân. Phản phất hư vô mờ mịt, không tồn tại với thế gian này, giống như huyết tượng. Nhưng nhưng lại làm kẻ khác gần ẩn nhưng cảm thấy tim đập nhanh phản phất ẩn chứa trong đó trích tinh chuyển tháng bàng bạc lực lượng. Thương Lam Thiết thấy thế, khẽ như mày, thiên hà người, đến ta man hoang làm gì? Người đến chính là thiên hà năm chắc túc lao cao thủ, cùng hắn thương Lam Thiết cùng vì thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, lĩnh hội thiên kiếm thư, đi được là huyết nguyệt một mạch con đường, chính là thiên hà cái này một mạch kiếm đạo truyền thừa, trước mắt tại võ thánh cảnh giới thành tiểu cao nhất người. Cái kia mông lung ánh trăng bên trong, chuyển ra một cái giả nua nữ tử thanh âm, vì huyết hà dư Vì Ú Minh truyền nọc độc mà đến, cũng vì đệ tử bản môn mà tới. Thương Lam thiết thần sắc bất động, lạnh lùng nói ra, nơi này không có huyết hà bên trong người cùng ngươi thiên hà đệ tử, cho tới tinh thông u Minh kiếm thuật người, cũng thực là có một cái. Vừa nói, hắn liền một kiếm bổ về phía Yến Minh không. Yến Minh không đồng dạng mặt không biểu tình, huy kiếm đánh trả, không quan tâm chính mình một thân u Minh kiếm thuật hiện ra với người trước mắt. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân lúc này lại cười chỉ chỉ huyết dạ vũ biến mất phương hướng Huyết giả Vũ cùng giải tinh mang hai vị cư sĩ hướng bên kia đi huyết D giả Vũ trọng thường tốc độ nhanh một chút còn có thể đuổi kịp ngông lung ánh trăng bên trong thiên Hà trưởng lao nói Tạ cảm ơn đạo trưởng chỉ đường nhưng đang khi nói chuyện bản thân nàng cũng không có di động đằng sau mấy đạo so với nàng tốc độ hơi chậm kiếm Quang thì vượt qua bọn hắn hướng huyết giả Vũ giải tinh mang biến mất phương hướng đuổi theo Thương làm thiết mặt không biểu tình nơi này là ta thương làm tộc điều đầuphinh lịch như chớp giật Kiế Quang Ở trên bầu trời lan tràn bốn tẩu, phản phất với trong tầng mây xuyên qua vô số điện long. Nhưng những này điện long, dồn dập bị một đạo lại một đạo mông lung ánh trăng chặn đánh. Ánh trăng bên trong, chuyến gia vị kia thiên hà trưởng lao thanh âm, quấy rời chỗ, thương lam tộc chủ xin thứ lỗi, nhưng chạy thoát hai người quan hệ trọng đại, chúng ta hôm nay đành phải đã tội. Thương lam thiết chậm chậm thở ra một hơi, kiếm quang thu nạp lại không phân tâm, toàn bộ phong mang, đề phòng trước mặt ba cái đối thủ. Yến Minh không trong hai con người băng làm quang mang cũng đang không ngừng chấp động, một bên điều tức, một bên nhìn lên trước mặt hai cái thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh cao thủ. Nàng có thể nhạy cảm cảm giác được, thương lam thiết tại đề phòng cái kia thiên hà trưởng lão đồng thời, cũng đang ngó chừng nàng cùng bán hải đạo nhân. Đồng dạng, cái kia thiên hà trưởng lão cũng không chỉ chỉ là ngăn cản thương lam thiết. Nếu như Yến Minh không cùng bán hải đạo nhân muốn rời khỏi, một dạng khả năng lọt vào vị này thiên hà trưởng lão công kích. Tam phương người, trước mắt cầm cử được. Đương nhiên, cũng có thể là Tứ phương. Yến Minh không bình tĩnh nhìn bán hải đạo nhân liếm mắt. Đối với trên phương diện biểu lộ, vẫn nhẹ nhóm. Trên thực tế, Trần Lạc Dương trước mắt là rất nhẹ nhàng. Bởi vì hắn bản tôn, chính mang theo tô dạ, ninh cửu vi mấy người, từ một phương hướng khác vòng qua đến, xâm nhập thương lam tộc nội địa, cùng những thiên hà kia truyền nhân đồng dạng hướng phía huyết Dạ vũ cùng giải tinh mang tìm kiếm. Hắn hiện tại thậm chí có nhàn hạ thông qua bán hải đạo nhân thị giác Bình tĩnh quan sát đang cùng bọn hắn còn có thương lam thiết rằng có vị kia thiên hà trưởng lão Đây chính là thiên hà một mạch lần này dẫn đội đến man hoang lãnh tụ. Chính là không hoàn toàn xác định, còn có hay không cái khác thiên hà cao thủ bí mật đến đây. Nhất là lao kiếm tiên, trước mắt phải trăng xuất động, đích thân tới man hoang. Bên ngoài dẫn đội cao thủ, là trước mắt vị này huyện nguyệt nhất hệ trưởng lão nhỏ như vậy kiếm tiên thẩm thiên chiêu xem ra hẳn là không có tới. Bình thường tới nói, các đại thánh địa thứ 18 cảnh đỉnh tiêm túc lao. Phần lớn tại tỉnh dương tiềm tu, không có đặc biệt chuyện quan trọng, sẽ không dễ dàng rời núi. Hôm nay tình huống này, đại khái suất là tiểu kiếm tiên nắm giữ ơn xoáy dẫn đội. Hắn hiện tại không gặp người, khách quan với một mình bí ẩn hành động đến nói, lưu tại thiên hà sơn môn khả năng lớn hơn. Vương địa cùng huyết hà lão tổ lúc trước đâm xuống cái kia cây gai độc, quả nhiên còn lưu lại có ảnh hưởng. Nghĩ đến là độc long phu nhân lần nữa hạ lạc không rõ, để tiểu kiếm tiên khó mà đem cây gai này rút ra Hắn cần tại sơn môn bên trong tu tâm dưỡng tính, lao kiếm tiên bình thường không dám thả hắn ra. Trần lạc dương một bên suy tư, một bên nhìn hướng chân trời. Ở nơi đó, đã mơ hổ có thể trông thấy mấy đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Đại gia, cũng đã gần muốn đuổi kịp có thương tích trong người huyết giả vũ. Yến Minh không cho hắn tạo thành thương thế, nếu như không thể tỉnh dương hóa giải, liền sẽ càng ngày càng chuyển biến xấu, hậu hoạn mười phần. Huyết giả vũ trong lòng không ngừng thầm mang Yến Minh không đồng thời, cũng chỉ có thể cắn răng chịu khổ mang theo giải tình mang chạy trốn. Hắn còn không có mất đi hy vọng. Thương Lam Thiết tự thân xuất mã, một bộ tộc trưởng tự nhiên sẽ không là quang can tư lệnh. Trước mắt hắn có thể chịu tập đắc lực nhân thủ, nghĩ đến hôm nay đều bị kinh động, cùng một chỗ chạy đến. Chỉ bất quá Thương Lam Thiết tù vi cao nhất, cấp tốc phía dưới phi tốc đi đường, đem dưới chướng cao thủ đều bỏ lại đằng sau. Cũng nhiều thua thiệt Thương Lam Thiết tới kịp thời, nếu không huyết dạ vũ sợ là đã chết tại Yến Minh Không Giới kiếm. Giờ phút này Yến Minh không bị Thương Lam Thiết chặn lại, lại có thiên hà bên trong người đổi theo, là lấy huyết dạ vũ chỉ có thể không ngừng chạy trốn, gửi hy vọng với tìm tới cái khác thương lam tộc cao thủ. Hắn ở đây ổn cư, thương lam tộc cũng không phải là mọi người đều biết, nhưng ít ra đứng đầu nhất một số cao thủ cảm kích, giờ phút này tìm tới, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Mắt thấy huyết hà muốn bị thiên hà đuổi kịp thời khắc, phía trước cuối cùng có như thiểm điện quang huy sáng lên. Một đám thương lam tộc cao thủ, cuối cùng lần nữa kịp thời đổi tới. Mặc dù huyết dạ vũ lập đầy hoài nghi, Nhưng thiên hà bên trong người đặt chân man hoang, xâm nhập thương lam tộc nội địa, thương lam tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng ngược bộ, muốn trước đem ác khách đuổi đi ra lại nói. Bất quá, huyết giả vũ nhưng cũng bị bọn hắn cắt xuống tới, cũng chuyên môn có cao thủ nhìn chầm chầm giám thị, không cần hắn thừa dịp loạn đào cầu. Huyết giả vũ thấy thế không làm sao, liền dứt khoát an tâm, tại chỗ khoanh chân đả toạn, lấy tự thân kiếm ý chống lại xâm nhập trong cơ thể minh hà kiếm khí, ngăn cản trên thân băng tinh tiến một bước huyết tán ngăn cản thế chuyển biến xấu Thiên hạ mọi người mắt thấy huyết dạ vũ cùng giải tinh mang gần ngay trước mắt, đương nhiên cũng không chịu như vậy thối lui. Nhất là Đào Vong cơ sư đồ nhìn xem giải tinh mang, nháy mắt đều ngừng thở. Đệ tử bản môn, vì huyết hà dương nguyệt bắt góc, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ trả về. Thiên Hà trận trong doanh một cái ông lão mặc áo trắng vững vàng, chầm chậm nói. Trần Lạc Dương dáng người, dấu ở phương xa, lẳng lặng nhìn qua đối diện chỉ thiên Hà cùng man hoang. Chương 536, hoàng tước tại hậu. Đối với thiên hạ một mạch yêu cầu man hoang Thương Lam Tộc một phương trực tiếp từ chối. Nơi này không có các ngươi muốn tìm đệ tử. Thương Lam Tộc bên trong cao thủ dường như đã trước được qua tộc trưởng Thương Lam Thiết nhắc nhở, trước đem huyết giả vũ cùng cùng huyết giả vũ có quan hệ người tất cả đều chụp xuống, sau đó chậm rãi kiểm tra thẩm vấn, là lấy giờ phút này đối mặt thiên hà bên trong người, không chút khách khí, một mực phủ nhận. Nơi này không phải là các ngươi nên càn rỡ địa phương, lập tức rời đi, nếu không chúng ta liền không khách khí. Thương Lam Tộc bên trong cầm đầu một đại hán mở miệng nói ra, thiên hạ trận trong doanh ông lão mà cáo trắng kia thấy thế, hai đạo tuyết trắng trường mi, lập tức dương lên. Hắn lời nói lại không nói hai lần, trực tiếp chính là một kiếm hướng cái kia thương làm tộc đám người chém tới. Man hoang cường giả ở giữa có nhiều đánh trận sắp phạt, thủ đoạn máu tanh khốc liệt. Man hoang vua ngọa long sa, được xếp vào hồng trần ma đạo 10 đại cường giả bên trong, hắn cùng hắn chỉ hạ man hoang, những năm gần đây dần dần bắt đầu có bác thượng khuyết trương ý đổ. Tại thiên hạ vốn có quan niệm bên trong Đối phương đại khái cũng có thể liệt nhập ma đạo phạm chủ. Chỉ là trước đây song phương ít có xung đột trực tiếp, đại gia đều có cái khác đối thủ, sở dĩ không có thật đại chiến một trận. Nhưng đối với dạng này đối đầu, thiên hà bên trong người động thủ, không có bất cứ chút do dự nào. Đã không thể đồng ý, vậy liền dưới kiếm xem hư thực tốt. Đối với thiên hà truyền nhân đến nói, loại tình huống này, luôn luôn không sợ hãi. Ông lão mặc áo trắng một kiếm đưa ra, cái khác thiên hà đệ tử, liền cũng lúc này cùng một chỗ động thủ. Nhất thời ở giữa, liên thấy tinh hà hạo đảng, Nhật Nguyệt chập trùng. Quần tinh lưu chuyển dưới, ung tồn kiếm khí phô thiên cái địa, nháy mắt bao phủ quanh mình khu vực, đem trước mặt Sở Hữu đối thủ cùng một chỗ quét đi vào. Man Hoang Thương làm tộc cao thủ, đối với cái này cũng có chuẩn bị, lúc này tự không lời thừa, dồn dập động thủ nên chiến. Song phương nháy mắt chiến làm một đoàn. Huyết giả Vũ không có lập tức thừa cơ đào tẩu, nhưng cũng không có tham chiến cùng Thương làm tộc cùng tiến thối. Hắn một bên điều tức, áp chế giải quyết tự thân thương thế. Một bên ánh mắt chớp động, dùng tâm quan sát chiến cuộc. Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua chiến trường, cũng không có gấp ý tứ động thủ, ngược lại thấy say xương ngon lành. Tổng thể đến nói, luận cá nhân thực lực, vẫn là Thiên Hà đệ tử càng hơn một bậc. Thiên Hà truyền thừa xưa nay là tinh anh lộ tuyến, trọng chất không nặng lượng, phi thường khảo cứu bái sư người học kiếm tư chất. Tại Hồng Trần các đại thánh điệu bên trong, hai sông kiếm đạo đều là hiếm thấy chỉ có đích chuyển. Khách quan với cái khác thánh điệu danh môn đến nói, Thiên Hà một mạch nhân khẩu đơn bạc rất nhiều nhưng phàm lạc có thể bái nhập thiên hà môn hạ người, kiếm đạo thiên phú ngộ tính, tất nhiên đều có chỗ hơn người, ngàn ngàn dặm mới tìm được một. Điểm này, cho dù là thiên hà địch nhân, cũng đều xưa nay thừa nhận. Trần Lạc Dương từng theo không ít thiên hà đích truyền giao thủ qua, như Dương Huyền, Cao Nam Trai Trở, tại cùng cảnh giới hạ võ giả bên trong, chính là cùng cái khác thánh địa đích truyền so sánh, cũng đều là thượng thừa chi tư. Mà thương lam tộc bên này, tại cá thể thực lực bình quân trình độ bên trên. So với thiên hà một mạch liền rõ ràng kém một bậc. Quả thật, thương lam tộc là man hoang ấy đại cường tộc một trong, nhưng bất luận chuyển thừa võ học nội tình còn là nhân tài tuyển chọn lại hoặc là vật chất tài nguyên tích lũy, cùng kiếm đạo thánh địa thiên hà so sánh, đều thấp một đầu. Hoặc là có phải nói, có thể cùng thiên hà đối với ngọn tồn tại, là toàn bộ man hoang. Mà lại, còn nhất định phải là nắm giữ tộc vương ngọa Long Sa, vương hậu thanh không tăng man hoang. Tại ba vương ngọa Long Sa quật khởi tỉnh thống một man hoang hoang trước đó man hoang rắn mất đầu Căn bản không thể nào cùng thánh cấp bậc quái vật khổng lồ chống lại đọ sức. Tộc vương quật khởi, không chỉ để man hoang nắm giữ thuộc về mình cự đầu cứng, giả, đồng thời còn mang ý nghĩa có thể chỉnh hợp tự thân tài nguyên, cùng tại cung ngoại giới liên hệ thời điểm, không đến mức giống như lúc trước ăn thiệt thòi có thể vì man hoang tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng càng an uổi phát triển hoàn cảnh. Một phương diện khác, tộc vương giã tâm bừng bừng đồng thời, ý chí rộng rãi, không tiếc với chỉ điểm dịu dắt man hoang cái khác cao thủ Có dạng này một vị võ tôn cảnh giới cự đầu cường giả chiếu cố, giống như Thiên Phong nghĩa, Vũ Sơn Minh, Thương Lam Thiết chờ đỉnh tiêm man hoang, cao thủ tại bọn hắn tự thân trong quá trình tu luyện, đều có chỗ ích lợi. Mà bọn hắn lại có thể chiếu cố chỉ điểm riêng phần mình tốc nhân, bồi dưỡng có tiềm lực nhân tài mới nổi. Gần trăm năm nay, man hoang hiện ra tới chúng nhiều cường giả, rõ ràng cao với di vãng thời đại. Cứ thế mãi, man hoang tự nhiên càng phát ra cường thịnh. Bất quá, dù vậy, trước mắt đối mặt thiên hà một mạch man Hoang chỉnh thể cũng lộ ra nội tình hơi đơn bạc mấy phần. Khỏi cần phải nói, Thương Lam tộc truyền thừa võ học mặc dù tinh xảo, nhưng ở Thiên Hà Thiên kiếm thư trước mặt, khó tránh khỏi mất lực lượng. Thương Lam Thiết thực lực mạnh, có cá nhân hắn ngộ tính thiên phú cơ duyên đều vượt xa thường nhân, so rất nhiều thiên tài còn muốn càng thiên tài nguyên nhân. Nhưng hắn lại cố gắng kinh doanh Thương Lam tộc, cũng không có khả năng để mỗi cái tộc nhân đều có thể đạt được trình độ của hắn. Thế là Thương Lam tộc bên trong người đối mặt Thiên Hà chuyên nhân, tại cá thể trên thực lực ăn thiệt thòi không thể tránh được. Vạn hoạnh, nơi này là man hoang, là bọn hắn sân nhà. Thiên Hà một mạch hôm nay tới đây man hoang, cũng không có khả năng cường giả ra hết, chú định nhân số có hạn. Thương Lam tộc cá thể thực lực không bằng, có thể sử dụng số lượng đến ù. Bọn hắn lại quen thuộc đất này hoàn cảnh, có thể mượn nhờ nơi đó một chút dị tượng, đến kiến tạo kỳ quỷ trận thế, trợ giúp chính mình nên kích Thiên Hà chuyên nhân. Tựa như lúc trước có người mượn nhờ trận thế lực lượng diễn hóa lồng giam ngăn chặn Yến Minh không cùng bán hải đạo nhân đồng dạng. Trên mặt đất lợi cùng nhân số ưu thế trợ rút giới, thương lam tộc nhất thời ở giữa ngược lại là theo tới phạm thiên hà truyền nhân đấu cái cờ chống tương đương, song phương dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Nếu không phải như thế, huyết Dạ vũ cũng sẽ không như thế an ổn lưu ở tại chỗ, điên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ. Toàn thân áo đen giải tinh mang hai mắt nhắm nghiền, mất đi chi giác, liền nằm ở một bên trên đồng cỏ. Thiên hà trận doanh bên trong, đào vong cơ, tư hoài phi sư đồ hai người, nhìn qua giải tinh mang đều lo nghị không thôi. Muốn tiến lên, lại có thương làm tộc cao thủ ngăn chặn, để bọn hắn chỉ có thể trước tập trung lực chú ý trên người đối thủ trước mắt. Chỉ là không gặp thạch kính thân ảnh. Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua, không nóng không nổi, lấp đẩy kiên nhẫn bộ dáng. Hắn tự nhiên biết thạch kính đi nơi nào, cũng biết đối phương rất nhanh liền sẽ hiện thân, sở dĩ cũng không nóng nảy. Trần Giáo chủ thậm chí còn còn có rảnh rỗi, quan sát đảo vong cơ cùng tư hoài phi xuất thủ hơn nửa năm trước kia thiên hà, Huyết hà lần kia đại chiến bên trong, hắn liền gặp qua đảo vòng cơ xuất thủ, biết đối phương đi vào hồng trần giới sau cũng có tiến bộ, đột phá ban đầu giảng buộc xuất thần nhập hóa, thành công đạt được thứ 15 cảnh tu vi cấp độ. Bất quá, nghiên kỷ của hắn đã hơi có vẻ gián ua, một thân khí huyết hạ xuống. Muốn siêu phàm nhập thánh, đột phá đến thứ 16 cảnh võ thánh chi cảnh, cơ hồ đã có thể nói không có khả năng. Có thể đột phá tới thứ 15 cảnh, đã là mời ngày may mắn, muốn cảm tạ hắn nhiều năm qua chuyên cần không ngừng mà trở về thiên hà một mạch, đi vào hồng trần giới, xem như một trận đến chậm lớn cơ duyên, để hắn cuối cùng vẫn là thành công hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhưng thứ 14 cảnh đến thứ 15 cảnh, dù sao cũng đều là võ đế cảnh giới, muốn đột phá đến võ thánh, chính là khắc nhất trọng độ khó, lấy đảo vong cơ tình huống, cơ hồ đã không có hy vọng. Đương nhiên, hắn tại tự thân gặp gỡ vấn đề bên trên nhất quán không màng danh lợi, chính mình đối với khả năng này cũng không phải là như vậy để ý. Trước mắt có thể hay không cứu trở về giải tinh mang, mà giải tinh mang lại có hay không luân nhập ma đạo, tin tưởng mới là hắn bận tâm nhất sự tình. Ngược lại là một bên khác tư hoài phi, để trần lạc dương nhịn, âm thầm gật đầu. Đối phương, hiện tại cũng đã là thứ 14 cảnh võ đế, không kém cỏi với sư đào vòng cơ năm đó ở thần châu hạo thổ lúc. Tính toán ra, tư hoài phi cùng tô dạ đồng dạng, đều là năm ngoái tại thần châu hạo thổ thời điểm, từ thứ 12 cảnh võ vương, đột phá tới thứ 13 cảnh võ đế cảnh giới. Ký nhân trung thiên chính kiếm công chính bình thản mà to lớn hùng vĩ, vô kiên bất tội đồng thời kiên định không thay đổi, cùng thương tẩu thiên phong tô dạ, có thể xưng nhất thời du sáng. Đi theo đảo vòng cơ cùng một chối trở về thiên hà một mạch, cũng làm cho hắn kiếm đạo lại một lần nữa bay vọn, thành công đột phá tới thứ 14 cảnh. Cơ duyên của hắn, tất nhiên là không so được Trần Lạc Dương, Tiến Minh không, tô dạ mấy người như vậy nhiều, như thế tốc độ tiến bộ, có thể xưng khó được. Trước mắt Trần Lạc Dương quan sát hắn xuất kiếm. Đã một phái thiên hà kiệt xuất truyền nhân bộ dáng, hoàn toàn không kém cỏi với những tự kêu nhỏ bái nhập thiên hà môn hạ hồng trần thiên tài. Bình thường đến nói, như thế một mực phát triển tiếp, tin tưởng thiên hà sẽ chút xuống càng ngày càng nhiều tài nguyên ở trên người hắn, hắn tương lai có hy vọng trở thành thiên hà lại một tên truyền thế kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên, cái này còn cần thời gian. Trước mắt hắn cần cùng một đám thiên hà đồng môn, cộng đồng mặt đối trước mắt thương làm tộc vây công. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thương làm tộc người Từ lãnh địa từng cái phương hướng chi viện tới, Thiên Hà bên trong người không sợ hãi chút nào, đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp bọn hắn. Vấn đề tại với, bọn hắn muốn vượt qua Thương làm tộc cao thủ phòng tuyến bắt lại huyết giả vũ, đoạt lại giải tinh mang, biến thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng Thiên Hà đám người không có bất luận cái gì từ bỏ dự định, không ngừng xung kích đối thủ phòng tuyến, khí thế bài sơn đào hải. Trần Lạc Dương nơi xa an ổn xem kịch, đột nhiên trong lòng hơi động một chút. Cơ hồ đúng lúc này, giữa sân cục diện đột biến một đoàn mông lung ánh trăng vậy mà tại huyết Dạ Vũ bên người chỗ gần đột nhiên sáng lên ánh trăng bên trong rét lạnh kiếm khí bắn ra bốn phía Phạm Phất bình vang lên một tiếng kinh lôi thương lam tộc cao thủ tất cả giật mình lại có người lặng lẽ sở qua phòng tuyến của bọn hắn tới gần huyết Dạ Vũ cùng giải tinh mang ngắn ngủ ngạc nhiên về sau đại gia lập tức kịp phản ứng là thiên hà bên trong nguyệt một mạch cao thủ kiếmbí phản phất mây mù che Ngyệt ẩn thân ở vô hình